sinh ra liền được bao nuôi rồng mười bảy chương bốn trăm tám mươi dục vọng vốn chỉ là duy trì tại người bình thường loại lớn nhỏ thân hình tại sơn chi áp ma ma khí thôi thúc dưới bắt đầu nhanh chóng bành chứng cực lớn hóa nhưng là tại địch A ba la liều mạng duy trì phía dưới từ đầu tới cuối duy trì tỷ lệ hoàn mỹ nhất phối hợp nhân loại hình thể không có không có biến thành ba cương cái kia to mọng cổng cảnh khó coi hình dáng Bất quá với tư cách đại giới, Sơn Chi áp ma lực lượng từ địch A-ba-la trên thân thể tràn ra. Tại tinh thần lực của hắn cố ý dẫn đạo phía dưới, ngưng kết thành một bộ cổ điển đại khí núi văn áo giáp. Bất quá cái này áo giáp xuất hiện, phối hợp sau lưng áp ma chi rực. Hơn nữa hắn trong tay cháy hừng hực ma kiếm. Để cho hình thể đã không bị khống chế bằng chứng đến 5 mét địch A-ba-la nhìn càng giống là một tôn vì diệt thế rơi cuống đến ma vương. Không. Bị tước đoạt ma khí ba cương phát ra kêu thê lương thảm thiết. Hắn theo nàng lực lượng rời đi. Những cái kia bị chém xuống tứ chi tựa như là kinh lịch ngàn năm phong hóa nham thạch một dạng. Trực tiếp tại trong á không gian hóa thành cho bụi. Mà nàng cái kia to mọng cổng kình thân thể tựa như là lọt rồi khí bóng ra một dạng. Càng không ngừng thu nhỏ. Trong trước mắt. Trong lịch sử thanh danh hiển hách. Lưu lại cực kỳ khủng bố sắc thái. Chế tạo rất nhiều địa biến thiên tai sơn chi ác ma liền biến thành ba xích đinh. Nguyên bản khó coi giữ tợn nàng. Lúc này nhìn lại vô hình mà có mấy phần đáng yêu. điều này làm cho cơ linh hoạt bát hiếu đồng thần tiểu ngọc nhìn không được tiến lên. sau đó tại ba cương phấn nộ ánh mắt bên trong một cái rút bắn liền đem nàng xem như bóng ra đạp bay ra ngoài gần nhất tại hứng thú sấn đạo phía dưới tiểu ngọc bù lại những cái kia sẽ không xuất hiện tại người bình thường sách giáo khoa trung thượng cổ sử đối với bát đại áp ma lai lịch cùng bọn hắn phạm phải tội ác có rồi đơn giản một chút hiểu rõ. Cho nên, tinh thần trọng nghĩa bảo dạp trẻ tuổi nữ hiệp Khi nhìn đến cái kia đã mất đi lực lượng Trở nên tiểu xảo linh lung ác ma sau đó Liền có chút nhìn không được Tiểu Ngọc, ngươi đang làm gì? Nhìn xem cầm áp ma làm cầu để đá chất nữ Thần Long vội vàng xách trụ nàng cổ áo Ngăn lại nàng muốn lại đến một chân xung động Long thúc ngươi làm gì nha không nên cản ta Đây chính là áp ma nha Hai chân tại không trung không nổi hoạt động tiểu ngọc có chút không phục. Nàng không cho rằng chân đá áp ma hành vi có cái gì không đúng. Quá nguy hiểm cho dù là mất đi lực lượng áp ma, vẫn là áp ma hẳn là giao cho lão cha đến xử lý. Thần Long ngồi sổm người xuống thần sắc nghiêm túc nhìn xem đại dơ, dơ quy, quy, y, e, t, nữ. Người bây giờ cảm giác thế nào? Lão cha không có nhàn tâm công phu phản ứng cái kia đang đánh náo cháu trai. Hắn nhìn xem đang cảm thụ được hóa thân biến hóa địch A-ba-la. Thần sắc trước nay chưa từng có nghiêm túc. Trên thực tế, hiện tại hắn có chút hối hận. Đem áp ma lực lượng giao cho một cái cũng không quen thuộc gì giới sinh vật. Cái này tương đương với đem kiếm giao cho người khác. Đối phương có hay không huy kiếm? Toàn bằng đối phương đạo đức sanh giới cuối cùng. Mặc dù hắn đang chịu hoán đối phương phủ xuống thời giờ sau đó, cũng tại vật dẫn bên trên làm một ít tay chân. Nhưng là hắn cũng không bảo đảm những này vật dẫn có thể có hiệu lực. Dù sao đối phương lúc này nắm giữ thần quyền có chút khoa trương. Thật tốt, ta đã không kịp chờ đợi mong muốn thôn phể cái thứ ba ác ma nắm giữ thần quyền. Địch ác ba la không che giấu mình lúc này tham lam cùng khát vọng. Bất quá hắn cũng nhìn thấy tại trước mặt vị này đại pháp sư trong mắt chỗ ẩn hàm lo lắng. "Yên tâm, chờ ta đem ác ma nuốt, sau đó ta nhất định rời đi các ngươi thế giới, ta sẽ không tại nơi này trú lưu. Các ngươi thế giới đối ta không có chút ý nghĩa nào." Mặc dù nhận được bảo đảm, nhưng lão cha trong lòng vẫn còn có chút bất an. Bất quá cho dù là lại thế nào bất an, Lúc này hắn cũng chỉ có thể đem đè xuống. Trên mặt lộ ra cùng trước kia đồng dạng bình thản thần sắc. Ngươi đã thu được hai đầu áp ma ma khí. Cứ như vậy bất luận là cái kia một đầu áp ma. Cũng không thể sẽ cùng ngươi đối kháng bên trong chiến thắng. Trừ phi bọn họ liên hợp lại. Ta sẽ không cho bọn họ liên hợp lại cơ hội. Địch A-ba-la tự cảm thấy mình không tính là những cái kia bại não nhân vật phản diện. Lấy nhỏ nhất đại giới Thấp nhất phong hiểm thu hoạch được lớn nhất ít lợi Mới là hắn cao nhất truy cầu Ta ý định từ thánh chủ trong tay đem phan khố bảo hạp cướp lấy Ta phải để hắn một lần nữa biến trở về bàn đá Ta sẽ giúp ngươi xác nhận thánh chủ vị trí Lão cha suy tư khoảng khắc chậm rãi nói Thế nhưng là hắn đã không có lựa chọn nào khác Hắn không có khả năng gián đoạn hành động lần này Vậy là tốt rồi Ngươi lực lượng có thể thu liếm sao nếu như không tốt mà nói Cũng không cần xuất hiện tại nhân loại trong thành thị Tạm thời còn không được Vậy ngươi liền đem lão cha đưa ra ngoài đi Ngươi liền đợi tại cách này á không gian lĩnh vực bên trong Chờ lão cha thông chi Có thể Tâm tình vui vẻ địch A ba la tự nhiên là không có ý kiến gì Hắn tiện tay liền đem nhân vật chính đoàn đưa về thế giới hiện thực mà hắn thì tại cách này lâm thời mở ra không gian lĩnh vực bên trong nghiên cứu chính mình vừa rồi thu hoạch được lực lượng cảm ngộ trong đó ẩm chứa pháp tắc tri thức thần long các ngươi làm cái gì a mà liền tại nhân vật chính đoàn vừa rồi trở lại thế giới hiện thực thần long điện thoại biến động thời gian vang lên mà khi hắn kết nối sau đó một đạo cơ hồ muốn phát điên thanh âm tại điện thoại một chỗ khác vang lên Bố lai khắc cảnh trường. Chúng ta đây không phải ngay tại phong ấm áp ma sao ngươi nhìn. Đến từ thượng cổ uy hiếp đã biến mất. Mặc dù cảm nhận được bên kia trong giọng nói mong muốn làm áp lực. Nhưng là đã gặp sóng to gió lớn thần long đã không đem loại áp lực này để ở trong mắt. Mà là cười đùa cợt nhả đáp lại nói. Đầu kia trong tay cầm hỏa diễm đại kiếm quái vật là các ngươi giúp đỡ. Bố lai khắc không để ý đến thần long trêu đùa. Lúc này bên cạnh hắn vây đầy đại lão, mỗi một vị đều là một câu nói liền có thể phế bỏ hắn nhân sinh loại kia. Mà những đại lão này đang lấy ánh mắt hoặc lấy trong tay văn tự điên cuồng nhắc nhở án chỉ hắn. Lão cha, thần long tại kết nối điện thoại thời điểm, đã khai thông miễn đề. Cho nên trong điện thoại nội dung lão cha cũng nghe được nhất thanh nhị sở, trực tiếp báo cho hắn là được. Lão cha lơ đỉnh bái bái tay. đối với những này có mang bất lương tâm tư man di, hắn hướng tới là không có cái gì sắc mặt tốt, đều chẳng muốn phản ứng bọn họ. cũng chính là cháu hắn mới tấp nập thứ cùng bọn gia hỏa này tiếp tiếp xúc. kia là chúng ta từ gì giới triệu hoán tới giúp đỡ. mặc dù lão cha để cho tùy tiện nói, nhưng là thần long hay là lựa chọn thận trọng bảo thủ trả lời. Đến từ thế giới khác giúp đỡ thần Long, ngươi xác định đây không phải là diệt thế ma vương sao? Bố Lai khắc tại một mặt nhìn không được mở miệng hỏi. Hắn thông qua trên bầu trời điều tra về tinh toàn bộ hành trình quan sát trận kia quái vật bên trong chiến đấu. Không phải. Mặc dù cảm giác địch A-ba-la không phải vật gì tốt, nhưng thần Long vẫn là mở miệng đánh một cái lềm hộ. Cái kia. Ta có thể hỏi hỏi một chút cái kia bị thánh chủ phóng xuất ra áp ma đi nơi nào sao? Tại xung quanh đại lão thúc giục phía dưới bố lai khắc cảnh trưởng vẫn là kiên trì hỏi chân chính vấn đề. Đã bị phong ấn, hắn lực lượng bị tước đoạt, đã không có cách nào đối thế giới tạo thành uy hiếp. Thần Long Thành thật trả lời. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17. mươi 481 không biết sống chết man di. Đã bị phong ấm sao? Bố lai khắc trầm mặt. Tại trước kia trong hợp tác. Trên cơ bản đến một bước này liền có thể không cần lại tiếp tục truy tung đi xuống. Nhưng lúc này hắn nhưng lại không thể không lại một lần nữa mở miệng. Thần Long. Trong tay ngươi có không có ác ma kia tản chi. Giá tiền phương diện dễ thương lượng. Tuyệt đối để cho các ngươi hài lòng. Đầy đủ các ngươi đem tiệm đồ cổ xung quanh đều cho mua lại. Tại trong lòng chủ trừ rất lâu. Thật sự là không biết nên thế nào mở miệng bố lai khắc. Cắn răng một cái. Giản đơn trực tiếp nói ra hắn chân chính tố cầu. Điều này e rằng không được toàn bộ ác ma tàn chi đều đã hóa thành cho. Thần Long dọn thành khẩn thành thật trả lời. Nhưng là hắn lông mày lại nhìn không được nhíu lại. Bởi vì đưa ra loại này không an phận yêu cầu. Cũng không phải hắn nhận biết bố lai khắc cảnh trường. Làm sao có khả năng sẽ hóa thành cho các ngươi triệu hoán tới đầu kia quái vật Rõ ràng chém xuống ác ma nhiều như vậy tứ chi Thần Long trong tay tiếng điện thoại âm thanh đột nhiên đổi lại một đạo khác thanh âm Cực kỳ hiển nhiên Bố Lai Khắc thường xuyên đã bị đạp đến đi một bên Nhưng sự thật chính là như vậy Thần Long đều chẳng muốn hỏi đoạt lấy điện thoại người là thân phận gì Đoán chừng lại là cái gì thân phận không thể đại quan quyền quý đi. Nhưng là hắn đối với phương diện này không có hứng thú. Sự thật chính là các ngươi những này có được cổ đại truyền thừa ra hỏa vì tư lợi. Vọng tưởng đem vốn nên thuộc về nhân loại chung nhau tài phú lực lượng chiếm làm của riêng. Vẽ một chỗ khác. Mạnh hơn điện thoại người mở miệng chính là một đỉnh chụp mú Sam lại. Lập tức liền để lão cha trao mày. Tuyết trắng lông mày run lên hai lần. Các ngươi không nhìn thấy sao các ngươi triệu hoán tới quái vật vô luận đem áp ma tứ chi chặt xuống bao nhiêu lần. Nó liền sẽ nhanh chóng mọc ra mới tứ chi. Đây là vĩ đại giường nào lực lượng. Nếu như nhân loại chúng ta có thể trưởng khống mà nói. Đây không phải nhân loại chúng ta có thể nắm giữ lực lượng. Thần Long cố nén trong bụng cuồn của nước chua. Còn muốn giải thích một chút. Nhưng là điện thoại phía kia thanh âm vẫn luôn là liếu lo không ngừng. Trực tiếp đại biểu toàn nhân loại. Nghĩa chính ngôn từ mà trách mắng bọn họ những này vì tư lời siêu phàm người. Im miệng, đồ heo. Chính mình đại chất từ cái kia một bộ mong muốn mắng chửi người. Rồi lại không biết thế nào mở miệng hình dáng. Lão cha đoạt lấy hắn trong tay điện thoại. Trực tiếp mắng lên. Ngươi, điện thoại một chỗ khác vốn là chiếm cứ đạo đức điểm cao. ngay tại phóng khoáng tự do nghị viên sưởng sốt một chút, có chút chưa kịp phản ứng, từ sinh ra đến bây giờ còn là lần đầu tiên có người dám mắng hắn đồ heo, ngươi biết ta là ai sao, thế là vô ý thức câu này hắn đã từng không biết nói qua bao nhiêu lần chất vẫn âm thanh liền bật đi ra, vậy ngươi biết ta là ai sao man di, lão cha cười lạnh hỏi ngược lại, hắn thật sự là chịu không được những này kiến thức thiện cận, Không có chuyện thừa man di, Thế mà vi vọng áp ma lực lượng. phàm là có cái xa xỉ tổ tung. Cũng sẽ không xảy ra ra ngô xuẩn như vậy ý niệm. Ngươi là ai? Ta là trong miệng các ngươi diệt thế ma vương triệu hoán pháp sư. Ta bây giờ chính thức đối các ngươi khởi sướng nhắc nhở. Không nên vi vọng những cái kia không thuộc về các ngươi đồ vật. Một khi chạm đến cấm kỳ. Ta không ngại đem các ngươi những này man di triệt để từ trên đời lau đi. dáng người gầy còm. Thậm chí có chút vòng lưng lão cha. Lúc này không gì sánh được kiên cường hướng một quốc gia phát ra uy hiếp. Hắn có được dạng này sức mạnh. Hắn sức mạnh nguồn gốc cũng không phải là đã thôn phể hai cái áp ma ma khí địch A-ba-la. Mà là hắn tiệm đồ cổ bên trong những cái kia bình bình lọ lọ. Một khi những cái kia phong ấm đồ vật toàn bộ bài trừ. Như vậy trong đó chỗ phóng xuất ra yêu ma rửa quái Đủ để đem một quốc gia quấy đến rối loạn Rốt cuộc đây là một cách nhìn như có được cường đại hiện đại hóa lực lượng quân sự Nhưng lại đối với những cái kia cổ đại siêu phàm tà ma không có bất kỳ cái gì nhằm vào thủ đoạn bộc phát hộ Thầm thì Chính là phát ra uy hiếp sau đó Lão cha trực tiếp dập máy điện thoại sau đó đem cái này cũ ký máy truyền tin ném cho luống cuống tay chân đại chất tử. Lão cha, ngươi dạng này, đối đãi cái này một ít không biết trời cao đất rồng hài lòng, liền nên là loại này cường ngạnh thái độ. Bọn họ đầu ấp liền những cái kia đồ heo cũng không bằng. không, dùng đồ heo đến so sánh, đơn giản chính là vũ nhục đồ heo, đối với mình định cư một đoạn thời gian quốc gia. Lão cha trong giọng nói không có nửa câu lời hữu ích. Vô luận là từ phương diện nào tới nói. Đều không có cách nào cùng hắn quê quán so sánh. Nếu như không phải là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, hắn như thế nào lại ly biệt quê hương đâu. Thế nhưng là lời như vậy, chúng ta sẽ có rất nhiều thứ phiền phức. Thần Long vẻ mặt đau khổ. Mặc dù lão cha ngay tại hắn trước mặt phát ra uy hiếp. Nhưng là hắn lại không có làm thật. Bởi vì tại hắn trong ấm tưởng lão cha chính là một bộ mặt lạnh tim nóng người tốt bùng hình tượng. Sẽ không làm một ít đột phá đạo đức danh giới cuối cùng sự tình. Phiền phức. Nếu như bọn họ dám cho lão cha tìm phiền toái. Cái kia lão cha liền sẽ để bọn họ mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính phiền phức. Lão cha hừ hừ hai tiếng. Đối với thần long trong miệng lo lắng không thèm để ý chút nào. Thực sự không tốt. Hắn liền đem địch A-ba-la kéo qua. Thu được hai đầu ác ma ma khí hắn. Một khi thỏa thích thi triển quyền cước. Cái kia tạo thành phá hoại đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại trên thực tế. Hắn đồng thời không có hắn đại chất tử thầm nghĩ tưởng nặng như vậy đạo đức bao phục. Một đám ánh mắt thiện cận Không có chút nào đạo đức sanh giới cuối cùng. Lấp đầy từ hủy khuyên hướng. Không biết tiết chế man di mà thôi. Cho dù là chết sạch thì đã có sao. Nhân loại văn minh kéo dài thiếu khuyết bọn họ tham dự. Sẽ chỉ trở nên càng tốt đẹp hơn. Thậm chí có được càng thêm huy hoàng tương lai. Cho nên tại vào tình huống nào đó, lão cha kỳ thực không ngại phóng xuất ra một ít đặc biệt thủ đoạn. Mà cùng lúc đó đại dương bị ngạn. Một tòa cực kỳ bí ẩn dưới mặt đất quân sự phòng thí nghiệm bên trong. Áp lực bầu không khí bao phủ tại một gian trong phòng họp. Trong phòng hoạt ngồi hoạt đứng hắc ám cùng da trắng sắc mặt âm u. Vì kia phương đông đại pháp sư cự tuyệt chúng ta đang lúc hợp lý yêu cầu. Thậm chí hướng chúng ta phát ra uy hiếp. Cái này một kiện sự tình các ngươi thấy thế nào? Hoặc là nói nên xử lý như thế nào? Không có người có thể uy hiếp liên bang cũng không ai có thể cự tuyệt chúng ta yêu cầu. Không sai, cho dù là có thể điều động ác ma đại pháp sư cũng hẳn là vì thế trả giá đắt. Nhất định phải để cho hắn tại thần bí bên cạnh công khai xin lỗi. Đồng thời đối chúng ta tạo thành tổn thương tạo thành nên có đền bù Hắn nhất định phải hướng chúng ta hợp Trung Quốc công khai toàn bộ pháp thuật. Đồng thời phối hợp chúng ta phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu. Có thể khu trục đồng thời khống chế ác ma lực lượng hẳn là nắm giữ tại chúng ta trong tay. Dạng này lực lượng nắm giữ tại cá thể trong tay. Thật sự là quá nguy hiểm. Nếu như hắn cử tuyệt chúng ta yêu cầu nên làm cái gì? Một cái giả nua người phương Đông mà thôi. Cho dù là nắm giữ một ít thần kỳ thủ đoạn thì thế nào hắn có thể ngăn cản một chi súng ống đầy đủ hiện đại hóa quân đội sao? Cho dù là hắn có thể ngăn cản thì thế nào, hắn là nhân loại, hắn có người thân cũng có cần quan tâm người. Mà lại chúng ta chỉ là trên cái tinh cầu này vĩ đại nhất quốc gia, phục tùng tại chúng ta là sáng suốt nhất lựa chọn. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 17, chương 482 hắc ảnh Vương Quốc. Tại đủ để trọi cứng đạn hạt nhân tẩy địa oanh tạp dưới mặt đất công trình bên trong. Man di -si huyền quý mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bọn họ hiếm thấy không có sản sinh chia rẽ mà là đạt thành nhất trí ý kiến. Bởi vì bọn hắn đối với cái kia trước đó chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy siêu phàm lực lượng. Sinh ra mãnh liệt lòng mơ ước. Bởi vì bọn hắn quốc gia có được bên ngoài mạnh nhất lực lượng quân sự, mà bọn họ với tư cách người cầm quyền, sớm thành thói quen thế giới này đối với bọn hắn khuất phục, cho lấy cho đoạt Bọn họ căn bản là không có đem lão cha nhắc nhở để ở trong mắt, có thể không ngừng tái sinh, không nhìn đạn đạo tẩy địa ác ma cố nhiên đáng sợ, nhưng là có thể phong ấm áp chế ác ma nhân loại pháp sư lại không có cái gì lực uy hiếp. Dù là đối phương có vẻ như lấy được tại siêu phàm trong lĩnh vực thành tựu tối cao Cũng liền dạng kia Hắn vẫn như cũ là người Vẫn như cũ có chỗ lo lắng Mà bọn họ an hiểu nhất đối phó đồng loại Cẩn thận một chút Dù sao cũng là một vị đến từ phương Đông Đại Quốc Đại Pháp Sư Nếu như hắn nổi giận mà nói Hắn phản kháng có lẽ còn là sẽ đối với quốc gia chúng ta tạo thành tổn thất Tùy tiện hắn phát tiết đi, vừa vặn để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút đại pháp sư lực lượng. Nếu như hắn có được bằng được thiên tai lực lượng vậy thì càng tốt hơn. không sai, không phải mà nói cũng liền làm cho người rất thất vọng. Nắm quyền lực man di tại an toàn thành lũy bên trong tùy ý mà phát tiết trong lòng dục vọng. cho dù là có thiên tai lại như thế nào dù sao cũng liền liên lụy không đến trên người bọn họ. Mà trên mặt đất trong khe con chuột trong bóng đêm mưu đồ thời điểm. Rất có tinh thần trách nhiệm lão cha đã bắt đầu lật xem cổ tịch. Tìm kiếm có thể khóa chặt thánh chủ vị trí ma chú. Đây là bị bất tử thần minh phong ấm qua áp ma. Bất tử thần minh có thể ngờ tới qua đối phương sẽ có tránh thoát phong ấm một ngày. Lưu lại một ít thuận lợi hậu nhân tìm kiếm tình phong giấu vết áp ma thủ đoạn. Phi thường hợp lý. Thế là... Vẹn vẹn chỉ là tại ba ngày sau đó địch Á Ba La liền được thông chi Đã hóa thành cùng trong mắt thế nhân ma vương không có gì khác biệt hắn Sách theo ma kiếm Xé sách không gian Từ á không gian lĩnh vực hàng lâm tại thế giới chân thật Thánh chủ ở đâu Hàng lâm sau đó địch Á Ba La liền không kịp chờ đợi hỏi thăm Cướp đoạt một cái thế giới tiên thiên thần linh lực lượng Sau đó phi túc trưởng thành tư vị. Thật sự là để cho hắn trầm mê. Căn cứ lão cha ma chú biểu hiện. Thánh chủ bây giờ liền trốn ở âm ảnh vương quốc bên trong. Kia là nhân loại không thể chạm đến chi địa. Bất quá ngươi có thể đi tới. Âm ảnh vương quốc. Địch A-ba-la nhìn thoáng qua dưới chân. Suy tư khoảng khắc. Móc ra một chương lam sắc mặt nạ áp duyệt, Đón lấy. cái kia rộng lớn thủ trưởng phát lực, tại sức mạnh mang tính chất hủy diệt phía dưới, vốn đã ngủ say áp ruột bất đắc dĩ lại lần nữa thức tỉnh, mà tại không có túc chủ tình huống phía dưới, dạng này khôi phục, cũng chỉ bất quá có thể trơ mắt cảm nhận được chính mình hủy diệt mà thôi, không ngươi không thể đối với ta như vậy, áp ruột phát ra gầm thép, nhưng nó lúc này lại không có phản kháng giấy rua chi lực, mà địch á ba la cũng không có thương hại, hắn chỉ là mặt không thay đổi phá hủy mặt nạ co chứ mảnh. Sau đó bắt đầu cướp đoạt cái này áp dụng nắm giữ âm ảnh quyền năng, so với ác ma nắm giữ lực lượng, áp dụng nắm giữ âm ảnh quyền năng nhỏ yếu đến không tưởng nổi, càng thêm hiếm nát, nhưng lại đầy đủ tiến vào lão cha nói tới âm ảnh vương quốc, hắc ảnh quân đoàn, địch á ba la ý niệm khẽ động. Nắm giữ ác ma lực lượng hắn lần này triệu hoán đi ra âm ảnh không nhìn số lượng càng thêm khoa trương. Đái chúng ta đi hắt ảnh vương quốc. Mặc dù có yếu ớt bản thân ý thức. Nhưng lại không có bản thân ý chí các võ sĩ nghe được địch á ba la mệnh lệnh sau đó. Phục tùng vô điều kiện. Căn bản không quan tâm đỉnh đầu bọn họ cấp trên đã đổi lại một người. Lão cha. Nhìn xem từ hai bên trái phải hai bên vây quanh mình. Mong muốn nâng lên chính mình cánh tay hắc ảnh võ sĩ. Lần thứ nhất đụng phải loại sự tình này thần long cầu viện ánh mắt nhìn về phía lão cha. Không nên phản kháng là được, vừa vặn đi xuống cùng lão cha cùng một chỗ được thêm kiến thức. Nhìn thấy trong mắt tràn đầy cầu viện chi ý đại chất tử trong tay cầm làm cá nóc lão cha nở nụ cười. Lão cha, ta có thể không đi sao? Thực kỳ những này hắc ảnh võ sĩ đánh không biết bao nhiêu lần giao cho thần long thoáng có chút kinh sợ. Nghĩ đến đây một lần thế mà còn là đi đối phương đại bản doanh. Hắn trong lòng liền càng thêm kháng cự. Ngươi chẳng lẽ muốn cho lão cha một người đi mạo hiểm sao? Lão cha nghe đi ra phía trước đồng thời chỉ tại đại chất tử trên trán hung hăng gõ một cái. Tốt à ta đi chung với ngươi. Phẩm hạnh giỏi nhiều mặt thần Long lúc này đương nhiên không có cách nào nói ra cự tuyệt mà nói. Lão cha, Long thúc, ta cũng muốn đi. Thần Tiểu Ngọc ở một bên nhảy nhót trong mắt tràn đầy vẻ khát vọng. Tiểu Ngọc, thần Long đang muốn tận tình khuyên bảo cùng chính mình chất nữ nói một ít đạo lý. Để cho nàng từ bỏ cách này nguy hiểm ý niệm. Nhưng là lão cha lại trước một bước mở miệng. Hào, lão cha thần Long hơi nghi hoặc một chút. Tiểu Ngọc. Sau này là phải thừa kế lão cha y bát. Bây giờ chính là mở mang hiểu biết cơ hội. Ngươi chẳng lẽ muốn cho nàng giống như ngươi sao? Làm nhà khảo cổ học cũng không có gì không tốt. Thần Long lẩm bẩm nhưng lại cũng không có phản bác lão cha đề nhị bởi vì lão cha mới là tiệm đồ cẩu người nói chuyện. Mà làm ra sau khi quyết định. Âm ảnh quân đoàn liền dẫn địch A-ba-la còn có nhân vật chính đoàn tiến vào cái kia hắc bạch phân minh âm ảnh thế giới bên trong. Nơi này chính là âm ảnh vương quốc sao cùng thế giới hiện thực hoàn toàn không giống. Cùng theo xuống tới thần tiểu ngọc một đôi mắt to hùng hủ hủ mà loạn chuyển. Quan sát cái này cho dù là nằm mộng cũng không nhất định có thể nhìn thấy quan cảnh. Lão cha, những cái kia là cái gì? Tiểu hài tử tò mò thiên tính tại thời khắc này bộc phát. Thần tiểu ngọc hỏi thăm hơn là tại chung quanh bọn họ nhìn trộm cái kia một ít như rắn đồng dạng vặn vẹo hắc ảnh kia là hắc ảnh vương quốc thổ dân không cần lo lắng bọn nó có âm ảnh võ sĩ bọn nó không dám công kích chúng ta lão cha ngẩng đầu nhìn liếc mắt cùng chính mình để tự giải thích một câu sau đó liền hết sức chuyên chú mà chuẩn bị truy tung ma chú Hắn trong tay làm cá nóc khi tiến vào hắc ảnh vương quốc sau đó. Tán phát ra doanh doanh lục quang càng thêm rực rỡ. Tại lão cha thao túng phía dưới. Ngân lục sắc quang mang hóa thành một đầu băng rua. Sau đó hướng âm ảnh nơi sâu xa kéo dài vô hạn. Đơn giản như vậy dễ hiểu chỉ thị Địch Á Ba La cũng không nhiều hỏi. Liền mang theo nhân vật chính đoàn hướng thánh chủ ẩm núp vị trí đi qua. Lần này hoặc là giải quyết thánh chủ. Hoặc là liền đem phan khố bảo hạt cho đoạt lại. Cùng thánh chủ chiến đấu không cần làm bừa Hắn có được cái khắc ác ma chỗ không có trí mạng thiếu hụt. Hắn có được lực lượng quá mức bề bổn. Cần hổ phu chú để duy trì cân bằng. Mà lại hắn còn đem ác ma bất tử bất diệt đặc tính cũng ngưng tụ thành chuột phù trợ cùng ngựa phu chú. Những này phu chú đối với thánh chủ mà nói chính là trí mạng yếu hại. Ngươi chỉ cần có thể đem những này phù chú một trong từ thánh chủ trong thân thể lấy ra Thánh chủ liền không có bất cứ uy hiếp gì Lão cha khí càng cùng không kịp chờ đợi địch A-ba-la miêu tả thánh chủ nhược điểm Nhưng địch A-ba-la lại khoát tay áo Ta tại các ngươi thế giới tay trời quá tối So vận khí mà nói Ta đoán chừng sợ không tới những này phù chú Bất quá không quan hệ Ta có thể đem trong thân thể của hắn phù chú tất cả đều mò ra. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17. mươi 483 vị thứ ba Thánh chủ, ngươi bây giờ nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Không sai. Lúc trước tây một thì cũng thôi đi. Bây giờ ba cương vừa đi ra ngoài liền đã mất đi liên hệ. Ngươi đến cùng đã làm gì? Âm ảnh vương quốc nơi sâu xa. Thánh chủ ẩn nút địa điểm bên trong. Tạo hình hoa lệ ma pháp kính trôi nổi tại không. Câu thông địa ngục. Bất quá thật vất vả nhận được thăm tù cơ hội đám áp ma cũng không cảm kích. Nhìn hướng thánh chủ ánh mắt bên trong cũng lấp đầy chất vẫn cùng áp ý. Ta nói. Ta tại thế giới hiện thực trêu chọc một cái cường đại địch nhân. Ta cần các ngươi ra tới trợ giúp ta đối kháng hắn. Ít nhất cần ba đầu áp ma. Bị các huyên đệ tỉ muội không ngừng trách móc nặng nề thánh chủ sắc mặt âm vua. cứng ép ngăn chặn lửa giận trong lòng. Hiện tại hắn cũng không phải lúc trước cái kia không có thân hình tàn phế. Nếu như luận thuần túy lực lượng. Hắn tự tin so bất luận một vị nào huyên đệ tỉ muội đều cường đại hơn. Rốt cuộc bọn họ tại địa ngục bên trong đời thời gian quá lâu. Đây là ngươi bỏ lỡ, ngươi bây giờ lại mong muốn chúng ta giúp ngươi gánh chịu hậu quả. Thô to xúc tu ở dưới cằm vung vẩy Thủy Chi Ác Ma Ba Ta cái thứ nhất đầu ra tới cùng Thánh Chủ đối tuyến. Tại bất tử thần minh còn chưa từng xuất hiện niên đại, nàng cùng Thánh Chủ chính là quan hệ thù địch. Đồng thời không có cái gì cầu huyết ăn oán tình cửu. Vẹn vẹn chỉ là bọn hắn trong đó một vị là Thủy Chi Ác Ma. Mà đổi thành một vị lại là Hỏa Chi áp Ma. Đơn thuần thuộc tính lẫn nhau khắc. các ngươi chẳng lẽ muốn một mực đợi tại trong địa ngục mặt sao bây giờ chỉ có ta mới có thể đem các ngươi từ trong địa ngục mặt phóng xuất ra. Thánh chủ cho trí mạng linh hồn đặt câu hỏi, cho dù là ba ta cũng không thể không trầm mặt, bởi vì không có một đầu ác ma muốn đợi tại trong địa ngục mặt, bởi vì ruộng này địa phương sẽ chậm chạp suy yếu bọn họ lực lượng, năm dòng tháng dài tích lũy xuống, Có thể đoán được bọn họ trong tương lai một ngày nào đó thậm chí lại biến thành không có lực lượng. Không có bản thân ý thức. Chỉ biết là thở dốc cuộc thịt. Mà lại mặc dù là ta địch nhân. Nhưng đồng giảng cũng là các ngươi địch nhân. Hắn hy vọng chúng ta lực lượng. Mong muốn cướp đi chúng ta quyền hành. Lúc này đã cùng đường Mạt lộ thánh chủ chỉ có thể liều mạng phủ lên địch a ba la uy hiếp. Muốn cho những này ác ma từ trong địa ngục mặt ra đến sau đó Có thể lập tức phối hợp hắn Áp chế địch ác ba la ngươi tại nói hưu nói vượng cái gì Ba ta căn bản cũng không tin tưởng thánh chủ nói chuyện Rốt cuộc gia hỏa này lúc trước chính là nói láo hết bài này đến bài khác Trong lòng thậm chí mơ hồ cảm thấy Tây một cùng ba cương tiêu thất Tất cả đều là thánh chủ bố cục Giở trò vượng Nhưng hiển nhiên Lần này là ba toa nghĩ sai. Bởi vì thân ở địa ngục nàng chơ mắt nhìn ma pháp kính bên kia. Một thanh thiêu đốt lên đỏ tươi hỏa diễm giữ tợn ma kiếm từ trên trời giáng xuống. Nháy mắt liền xé sách thánh chủ thân hình. Quán xuyên hắn lồng ngực. a lúc này thánh chủ chân thật cảm nhận được lúc trước ba cương thừa nhận linh hồn bị thiêu đốt thống khổ. Tồn tại thời gian lấy ngàn năm làm đơn vị áp ma nhìn không được phát ra tiếng kêu thảm. Địch Á Ba La, tựa như đứng thẳng thằn lằn thánh chủ nghiêng đầu sang chỗ khác, quấn quanh lấy lôi điện xạ tuyến. Từ hắn trong hai mắt bắn ra, nhưng là nghênh đón hắn lại là từ trên xuống dưới. Thế đại lực trầm một quyền, hình thể đồng dạng duy trì tại 4 mét trên dưới quái vật to lớn trực tiếp bị một quyền làm ngã xuống. Bởi vì hắn đối mặt là một vị cướp đoạt sơn chi ác ma ma khí quái vật. Đơn thuần lực lượng đối kháng hắn cũng không phải là địch thủ. huống chi còn là địch A-ba-la không nói võ đức. Đánh lén ở phía trước đâu. Thánh chủ. Địa ngục bên trong năm vị ác ma xuyên thấu qua ma pháp kính tận mắt thấy thánh chủ không có chút nào chống cự bị một cách bọn họ trước đây chưa từng gặp tồn tại đơn phương treo lên đánh. Lúc này bọn họ đã tin tưởng thánh chủ nói chuyện. Rốt cuộc nếu như là tự biên tự diễn. Cách này không khỏi cũng quá buồn cười. Thánh chủ đi nơi nào tìm loại này còn mạnh hơn hắn quái vật cùng hắn diễn đi. Mà lại con quái vật này trên thân thế mà còn có tay một cánh cùng ba cương lực lượng hiển hiện. Không hề nghi ngờ. Đây chính là thánh chủ từng nói. Hy vọng bọn họ lực lượng thế giới khác quái vật. Các ngươi khỏi thánh chủ huyên để tỉ mũi. Ứng đà thánh chủ địch A-ba-la chú ý tới bên cạnh những cái kia nhìn trộm ánh mắt. Hắn ngầm đầu. Hướng về phía ma pháp kính bên trong những cái kia hình thù kỳ quái đám áp ma lộ ra một cách phi thường hữu hảo nụ cười. ma địch áp ba la liều mạng duy trì hình dạng người chỗ lộ ra nụ cười. Tại áp ma nhãn bên trong là như thế giữ tợn tà áp. Thực lực hơi nhỏ yếu một ít phong chi áp ma thậm chí nhìn không được run. Không nên cùng những này áp ma giao lưu. Lão cha nhìn xem địch A-ba-la hình như còn muốn cùng những này ác ma bão tố sắc rưỡi mà nói. giơ tay lên chính là một phát ma chú. Đánh nát ma pháp kính. Loại này thần kỳ ma pháp vật phẩm bình thường đều rất yếu đuối. Đem thánh chủ trong cơ thể phù chú đều lấy ra. Được. Địch A-ba-la tử không di không thể. Hắn trên bàn tay lây dính đặc chế dung dịch. Tản ra chói mắt tha thứ sắc quang mang. Sau đó chui vào bị hắn một mực trưởng khống ra xanh thằn lằn trong thân thể. Không. Thánh chủ điên cuồng giãy rua lấy. Hắn thử qua chạy trốn. Nhưng là tốc độ của hắn làm sao có thể nhanh hơn đã cướp đoạt thiên không ác ma quyền hành địch A-ba-la. Long phù chú. Địch A-ba-la dối tay lần mò. Mặc dù không phải có thể làm cho thánh chủ thân thể sụp đổ phù chú. Nhưng cũng rất không tệ. Bởi vì dựa theo lão cha giới thiệu Cái đồ chơi này chính là thánh chủ thân là hỏa chi ác ma vị cách Đã mất đi long phù chú Thánh chủ vẫn là thánh chủ Nhưng không thể lại xưng hỏa chi ác ma Tạm tạm Địch á ba la đem long phù chú ném qua một bên Bây giờ không phải là suy nghĩ thế nào hấp thụ trong đó lực lượng thời điểm Trước tiên đem thánh chủ cho móc tài năng là chính sự Địch á ba la Ngươi không phải là muốn cái khác ác ma ma khí sao ngươi thả ta ra Ta có thể giúp ngươi Đem bọn hắn từ trong địa ngục mặt dù rỗ ra tới Nếu có ta giúp bận biểu Ngươi có thể càng thêm thoải mái mà cướp đoạt bọn họ lực lượng Cảm giác được chính mình lực lượng không ngừng suy yếu, Thánh chủ điên cuồng cầu khẩn Không có điểm mấu chốt ác ma không chút do dự bán đứng những cái kia bị hắn gọi huyên để tỉ mùi ác ma Dù sao cũng bọn họ liền không có chân chính quan hệ máu mủ. Không cần. Ngươi đặt hướng ta biểu thị hai lần. Ta đã biết rõ làm như thế nào sử dụng phan khố bảo hạp triệu hoán ác ma. Địch ác ba la không lưu tình chút nào nhìn nát thánh chủ tưởng niệm. Ta còn cất giữ lấy cùng vạn pháp chi thuật đồng dạng chân quý thư tịch. Kia là cái khắc ác ma suốt đời trí tuổi ngưng tụ. Tại bọn họ rơi vào địa ngục sau đó. Ta đem những vật này toàn đoạt lại. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Chờ ngươi biến thành tượng đá sau đó. Ngươi sẽ chậm chậm mà nói cho ta. Ngươi những này cất giữ vị trí đi. Nhìn thấy đầu này cổ lão áp ma tại cùng đồ mạt lộ sau đùa nghị xuất thủ đoạn. Địch Á ba la chỉ muốn cười. Lại thế nào tinh diệu cao thâm chi thức. Lại thế nào so ra mà vượt bọn họ tự thân nắm giữ quyền hành đâu Bọn họ thân là ác ma vì cách đủ khả năng dòm vừa đến đồ vật Mới là thế giới này trân quý nhất cao thâm nhất tri thức Kia là cho dù là đến thế giới khác Cũng giống vậy có thể đưa đến tác dụng Đùng Thử phù chú Nhìn xem trong tay phù chú Địch ác ba la trên mặt lộ ra nụ cười Mà thánh chủ thân hình tắc thi không thể nhịp chuyển vặn vẹo. Co rút lại. Cuối cùng hóa thành một cách buồn cười bàn đá. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 484 tìm đường chết. Nhìn xem tới tay thử phu chú. Địch a ba la ngay trước thánh chủ mặt. Tử thần xui khiến liền đem tấm bùa này chú dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Thân thể của hắn tại thời khắc này nhất thời liền trở nên tiên hoạt. Bàng bạc sinh mệnh lực bắn ra Như chống trận một dạng tiếng tim đập tại hắn trong lồng ngực vang lên Cố thân thể này chính là lão cha chuẩn bị tượng đá Chỉ có điều tại địch a ba la vượt danh giới hàng lâm lực lượng tác dụng dưới Thu được năng lực hành động Nhìn cùng sống không có gì khác biệt Nhưng cái đồ chơi này bản chất vẫn là tử vật Một khi địch a ba la rút ra lực lượng Không còn bắn ra ý chí Liền sẽ biến thành nguyên lai bản chất. Cho dù là bên trên có áp ma ma khí cũng giống như vậy. Bất luận là thiên không áp ma vẫn là sơn chi áp ma. Đều không có hóa yên lặng làm động lực lượng. Nhưng là thánh chủ thử phu chú lại có được loại này hiệu quả thần kỳ. Địch A ba la, ngươi thế mà. Bị phía trước ngưu đầu nhân thánh chủ phát ra phấn nộ gầm thép. Hắn phát giác địch A ba la trên thân biến hóa. Rõ ràng chỉ là lâm thời tạo dựng hóa thân. Nhưng lại bởi vì cướp đoạt hắn lực lượng. Lúc này chuyển biến làm sinh mệnh khí tức tươi sống sinh linh. Im miệng đi. Địch a Ba la một chân đạp ở đá hóa thành bàn đá thánh chủ ngoài miệng. Lực lượng thật lớn. Để cho dưới chân hắn mảnh này âm ảnh vương quốc khu vực cũng vì đó rung động. Nếu như không phải thánh chủ tồn tại chịu đến thế giới bản nguyên lực lượng bảo hộ. Địch A-ba-la một cước này liền có thể đem hắn cho đạp nát Bất quá cho dù như thế Thánh chủ cũng cảm thấy phi thường không dễ chịu Bởi vì cái kia cố từ nơi sâu xa lực lượng Chỉ là bảo đảm hắn không bị triệt để xóa bỏ mà thôi Hắn trước kia có được thiên mệnh đã theo hắn mất đi phù chú biến mất Hắn bây giờ tựa như là một đầu bị ném bỏ chó hoang Người vừa rồi dung hợp thử phù chú Lão cha cũng cau mày nhìn xem địch a ba la. Hắn vừa rồi cái kia một phen tâm huyết dâng lên cử động đồng thời không có tránh được vị này đại pháp sư ánh mắt. Lão cha chú ý tới đầu này gì giới quái vật trên thân phát sinh biến hóa. U, V, G, W, W, M. địch a ba la gật đầu thừa nhận. hiện tại Hắn tại thế giới như thế này nhưng cái gì đều không uổng. Bát đại ác ma. Trong đó tam đại ác ma lực lượng đều bị hắn cướp đoạt tập trung vào một thân. Còn lại năm đầu ác ma bị phong ấm ở trong địa ngục. Đã không biết bị suy yếu hoặc nhiều hoặc ít. Hoàn toàn không đáng để lo. Có vấn đề gì không? Không có vấn đề. Lão cha lắc đầu. Đây là hắn cùng địch A-ba-la cũng sớm đã ước định cẩn thận sự tình. Không có gì để nói nhiều. Nhưng là hắn nhưng trong lòng lo lắng. Chính chủ mới là trên thế giới này sinh động mạnh nhất áp ma. Hắn lực lượng bị cưỡng chế tính tước đoạt. Đây cũng là đại biểu thế giới mặt tối ý chí cần thay đổi người phát ngôn. So áp ma mạnh hơn cũng chỉ có áp ma. Nhưng cái kia chút ít bị phong ấm tại địa ngục bên trong áp ma nghĩ như thế nào cũng không thể cường đại hơn thánh chủ. Trừ phi. ngươi vội vàng đem thánh chủ lực lượng hấp thu đi chậm ta lo lắng không kịp. U. Vê quy quy, mơ địch A-ba-la chú ý tới lão cha thần sắc không thích hợp. Ngươi đây là dự cảm được nguy hiểm gì sao? Thánh chủ đã bị ngươi đánh về hẳn là có tư thái. Không được bao lâu. Có thể sẽ có mạnh hơn ác ma ra tới thay thế vị trí hắn. Thậm chí có thể cùng bây giờ ngươi đối kháng. Lão cha ngữ khí cũng không phải cực kỳ khẳng định. Nhưng là căn cứ hắn đọc những cái kia sách lịch sử tịch. Đây là phi thường có khả năng phát sinh sự tình. Rốt cuộc lúc trước bát đại bất tử thần minh xuất hiện không phải cũng rất kéo nha. Hoàn toàn không phù hợp quy luật. Phan khố bảo hạp không phải ở chỗ này nhưng cái kia bị nhốt tại trong địa ngục mặt ác ma muốn làm sao ra tới. Địch ác ba la đối với lão cha nhắc nhở cũng không dám coi nhẹ. Nhưng là hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không thông. Trên thế giới này không phải tồn tại có thể đối kháng hắn võ lực. Mà lại bọn họ ra đến sau đó, ai có thể cùng ta chống lại. Ngươi muốn kết hợp ba đầu áp ma lực lượng. Hơn nữa chính ngươi lực lượng. Cố lực lượng này dung hợp lại cùng nhau. Ta thế giới theo lý mà nói. Không phải tồn tại có thể cùng ngươi chống lại tồn tại. Nhưng là địa ngục bên trong áp ma vẫn còn còn lại năm đầu. Ngươi ý là cái này năm đầu ác ma lực lượng cuối cùng sẽ thuộc về trong đó một vị Sau đó cùng ta đối kháng Địch Á Ba La cũng là một chút liền thông Hắn cũng không phải cái gì trí thông minh bị áp chế ngỡ ngẩn Đây là thế giới này duy nhất cùng hắn chống lại khả năng Ta không dám khẳng định trong lịch sử chưa từng xảy ra dạng này sự tình Nguyên lai chỉ là ngươi suy đoán Địch Á Ba La thở dài một hơi Nhưng là bây giờ lại vô cùng có khả năng phát sinh Nói không chừng ngay tại phát sinh Lão cha bổ sung một câu thông qua sách sử ghi chép Hắn khắc sâu biết mình thế giới đến cỡ nào không hợp thói thường Lão cha lưu lại cảnh giới phương pháp liền bị người xúc động Đang lúc địch A-ba-la muốn nói gì thời điểm Vị này già nua đại pháp sư những mày Có người không có đi qua lão cha cho phép Tự tiện xông vào tiệm đồ cổ Ta đái các ngươi trở về Địch A-ba-la nhìn xem tản mát phù chú, còn có trên mặt đất bàn đá, trực tiếp cùng một chỗ bỏ bao mang đi. Sau đó xuất lính lấy âm ảnh quân đoàn đường cũ trở về, thông qua âm ảnh trực tiếp trở lại lão cha tiệm đồ cổ bên trong. Sau đó y địch A-ba-la liền phát hiện nơi này xác thực giống như lão cha nói tới một dạng, có người tại không có đi qua hắn cho phép tình huống phía dưới. tự tiện xông vào đến tiệm đồ cổ bên trong, bất quá không có kích phát giả nua dự lưu công kích pháp chú, bởi vì kẻ xông vào tất cả đều là nhân loại, ăn mặc sạch sẽ ưu phục đen, hung eo súng ốm, hành động linh mẫn, nghiêm trình huấn luyện nhân loại, đem bọn hắn xưng là cường đạo càng thêm thích hợp một ít, thần long Đột nhiên hiện hiện âm ảnh quân đoàn để cho xâm nhập tiệm đồ cổ áp ôn thần sắc khẩn trương. Phân phân buông xuống trong tay đồ vật. Nhưng là bọn họ lại không có nổ súng. Bởi vì có một vị đầu chọc cảnh trưởng vượt qua đám người ra. Đi đến trên mặt có chút mê mang. Đồng dạng lại có chút tức giận niên nhân trước mặt. Các ngươi đây là tại làm cái gì? Kiến thức một phen kỳ quái cảnh tượng. Thấy tận mắt một đầu áp ma lại lần nữa bị phong ấm thần long. Lúc này vốn nên thần sắc vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn lại không tự giác nắm chặt nắm đấm. Bởi vì những này không có đạt được lão cha cho phép xâm nhập tiệm đồ cổ người áo đen ngay tại chuyện. Không. Là trộm cắp những cái kia tiệm đồ cổ thư tịch. Mà bọn họ khi thấy chân chính chủ nhân sau khi xuất hiện phản ứng. Nói rõ bọn họ không có chút nào đổi ý chi ý. Thần Long, còn có lão cha, rất xin lỗi, ta đã tận lực vì các ngươi tranh thủ, nhưng là Tổng thống các hạ vẫn là tự mình ký một đạo mệnh lệnh, bố lai khắc khẩn trương mang trên mặt ái náy, nhưng trên thực tế, hắn chỉ là một tên Trung hạ tầng tiểu lãnh đạo mà thôi, cùng Trung Quốc trên danh nghĩa cao nhất người cầm quyền ký mệnh lệnh, hắn nhưng không có cái gì tư cách ngăn cản, ký cái gì mệnh lệnh. Thần Long biết rõ còn cố hỏi, mà lão cha các thì thờ ơ lạnh nhạt đều đã lười nhắc mở miệng. Căn cứ thời gian chiến tranh khẩn cấp điều lệ. Tại an toàn quốc gia chịu đến uy hiếp tình huống phía dưới. Chính phủ liên bang có quyền lợi. Đem vô điều kiện trưng dụng các ngươi hết thầy tài sản. Các ngươi không được có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Nhất định phải thực hiện thân là liên bang công dân thân phận. Đem hết toàn lực phối hợp. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười bảy chương 485 áp ma phong cách. Chúng ta không phải liên bang công dân, chúng ta chỉ là tạm thời ở lại đây người phương Đông. Thần Long vội vàng giải thích nói. Hắn ý đồ thông qua ngôn ngữ thuyết phục những nhân loại này đồng bào. Kết thúc bọn họ sai lầm hành vi. Đem bọn hắn trong tay không thuộc về bọn hắn đồ vật trả về chỗ cũ. Nhưng là cực kỳ hiển nhiên, hắn cử động đều là phí công, ở đây không có ai sẽ tiếp nhận hắn hảo ý. Cho dù là nhìn như khuyên hướng thần long bố lai khắc cảnh trưởng trong lòng cũng có một phần khát vọng. Mỗi một lần tao ngộ siêu tự nhiên sự kiện, hắn đều phải chạy đến nhà này tiệm đồ cổ đến tìm kiếm trợ giúp. Mặc dù hắn cùng thần long quan hệ không tệ, mỗi lần cầu viện thời điểm không cần thấp kém, Nhưng là có việc cầu người cảm giác cũng không tốt Nếu mà so sánh Những này thần kỳ lực lượng vẫn là nắm giữ tại chính mình trong tay Vẫn là càng tốt hơn một chút Các ngươi mặc dù không phải liên bang công dân Nhưng nơi này là liên bang đất đai Các ngươi ở lại đây liền có nghĩa vụ phối hợp chính phủ liên bang hành động Bố Lai Khắc Cảnh trưởng còn không có mở miệng nói chuyện Một tên cho dù là tải ánh đèn lờ mờ tiệm đồ cổ bên trong cũng vẫn như cũ mang theo kính sâm nam nhân tiến lên một bước. ngữ khí lánh khốc nói. Nghe nói ngươi là phương đông đại pháp sư, tên ác ma này là thổ ngươi khống chế sao? Nói đến đây tên kính sâm nam ánh mắt nhìn về phía đã có thể khống chế sức mạnh. Đem hình thể duy trì tại tiếp cận nhân loại hình thể lớn tiểu địch địch A-ba-la. Màu mực dưới tấm kính. Nam nhân ánh mắt tràn đầy tham lam. Bực này cường đại siêu tự nhiên sinh vật thân thể phía dưới ẩm chứa như thế nào lực lượng mà nhân loại lại có hay không có thể nắm giữ dạng này lực lượng. nhưng là lão cha lại không có trả lời. Hắn không cùng những này man di mở miệng giao lưu dục vọng. Bọn gia hỏa này lại tựa hồ như không có chút nào cái gì tự giác, mà là phối hợp mở miệng. Mời ngươi cùng chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta cần đối ngươi tiến hành hợp lý hỏi thăm điều tra. Địch A-ba-la, lão cha có chút mệt mỏi. Chính mắt thấy những này Man-di cường đảo hành vi cùng bọn hắn vô sỉ sắc mặt sau đó. Lão cha cuối cùng mở miệng. Bất quá lại không phải cùng những này cùng hắn có được đại khái ngoại hình Man-di giá thú từng nói. Mà là cùng bề ngoài sấp xỉ tại ma vương Địch A-ba-la. Thần Pháp Sư Ta hy vọng ngươi không cần làm ra bất kỳ cái gì suốt chúng cử động. Bên ngoài thế nhưng là có một đội quân bất cứ lúc nào trở lệnh. Có lẽ ngươi có được thần kỳ lực lượng. Nhưng là cô bé này cũng có sao. Kính dâm nam tại bố lai khắc quá sợ hãi trong ánh mắt. Thế mà đem trong tay đầu thương nhắm ngay bên cạnh. Lúc này thần sắc cũng vô cùng phấn nộ tiểu nữ hài. Mà dạng này cử động nháy mắt liền dẫn nổ thần long lửa giận. Tính cách có thể xưng tụng là chất phát trung thực. Trong lòng đang nghĩa cảm giác tràn đầy nam nhân nhất thời liền bảo phát. Ở đây ngoại trừ địch a ba la bên ngoài. Không có một tên nhân loại có thể thấy rõ ràng thần long động tác. Chỉ thấy bọn họ hành động cao nhất chỉ huy. Tựa như là bị tiểu hài tử đùa bớn sau vài rách bút bê. Thân thể lấy một loại vặn vẹo tư thái bay ngược mà ra. Cường tráng cao lớn thân hình. lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái phá vỡ tiệm đồ cổ cửa gỗ ngã tại bên ngoài trên đường phố lấy nhân loại thân hình gặp dạng này thương tích nó hạ chàng không cần nghĩ cũng biết âm âm ầm cũng liền tại bọn họ đầu mục bị thương nặng một sát na kia còn lại hắc y cường đạo phân phân nổ súng nhưng là bọn họ lúc này cũng sớm đã đưa thân vào ma vương lính vượt bên trong. khi bọn hắn trong tay súng ốm đầu đạn thoát ly nòng súng sau đó, lại chỉ có thể trôi nổi tại không trung. Lấy ốm còn không bằng tốc độ chậm chạp tiến lên. căn bản là không có cách đánh chúng mong muốn mệnh trung mục tiêu. ngươi mong muốn ta làm thế nào. địch a ba la cúi đầu xuống hướng lão cha hỏi thăm. bởi vì thế giới này tình huống quá đặc thù nguyên nhân, hắn làm việc đều là tương đối thu liếm. Tận khả năng mà không tạo thành đại quy mô sát lục. Để tránh gây nên thế giới ý chí chấn áp. Những này man di vừa rồi không phải xưng ngươi là áp ma sao vậy ngươi liền để bọn họ mở mang kiến thức một chút áp ma phong cách hành sự đi. Lão cha nhìn xem những cái kia tại địch á ba la lính vực phía dưới. Lơ lửng tại không trung đạn. Trên mặt mũi già nua không có chút nào phấn nộ. Một đám không mời mà tới con chuột mà thôi. Giết chính là Có cái gì tốt sinh khí Vậy còn ngươi thần long Địch A-ba-la lại đem ánh mắt nhìn về phía lúc này cũng là gì thường phấn nộ thần long Vị này thời đại chi tử sử dụng ra khỏi cái kia cho dù là đối mặt ác ma cũng có thể chính diện chống lại lực lượng Ta chỉ hy vọng lão cha cùng tiểu ngọc bình an Nguyên bản luôn luôn trung hậu thành thật nam nhân hướng đi mong muốn làm những gì thần tiểu ngọc Trực tiếp đưa nàng ôm lấy Mà một cái thủ trưởng bưng kín nàng hai mắt. Rõ ràng. Nhận được đồng ý nặc địch địch A-ba-la chỉ cảm thấy thân thể nhẹ băng, hình như giải trừ đặc thù nào đó hạn chế. Hắn dối ra thủ trưởng. Nhẹ nhàng một nắm. Những này tại tiệm đồ cổ bên trong mong muốn cướp bóc lão cha cất xứ thư tịch người áo đen nhất thời liền bị ngọn lửa bao phủ. Không thần long. Tại hỏa diễm đang bao vây cũng tương tự có thần long quen biết cũ bố lai khắc cảnh trưởng Nhưng cái này canh giờ rồng lỗ tai tựa như là điếc một dạng. Không tiếp thu được ngoại giới bất kỳ thanh âm gì. Chỉ là mang theo chất nữ đi vào tiệm đồ cổ nơi sâu xa gian phòng. Lại dám trêu chọc nhân vật chính thật không biết các ngươi những lính dù này là thế nào muốn. A ba la lắc đầu cười lấy. dễ dàng mà thu hoạch được gần trăm tên bản địa thổ dân linh hồn. Hắn vốn là khinh thường tại làm loại này sự tỉnh. Ai bảo đây là nhân vật chính đoàn thỉnh cầu đâu. Ác ma phong cách hành sự. Thanh lý đi tiệm đồ cổ rác rưởi sau đó. địch a ba la trầm ngâm khoảng khắc. sau đó cất bước hướng tiệm đồ cổ bên ngoài chạy. Hắn nhưng không có quên. vừa rồi có người thật giống tại nói bên ngoài có quân đội tại chờ lệnh. Mà thần long vừa rồi thỉnh cầu là Hy vọng bọn họ bình an Đã như vậy Vậy liền chỉ cần lau đi hết thầy Có khả năng sẽ uy hiếp được bọn họ sinh mệnh đồ vật là đủ Thế là tại trên bầu trời vệ tinh trinh sát cùng trên mặt đất hơn Dơ Cà mê ra giám sát bên trong Lưng vắt áp ma chi rực Người mặt nham thạch khôi giáp ma vương Từ tiệm đồ cổ bên trong đi ra Nguyên bản tiệm đồ cổ xung quanh người đi đường còn lấy địch A-ba-la là cái gì hoạt hình kẻ yêu thích. Nhưng khi địch A-ba-la thân hình theo hắn đi lại mà không ngừng bành chứng cực lớn hóa thời điểm. Bọn gia hỏa này rốt cuộc nhớ lại trước đây không lâu quái vật tại trong thành thị tàn phá bừa bãi cảnh tượng. A quái vật lại tới chạy mau A. Mụ mụ, mụ mụ. Nhanh báo cảnh A. Lo sợ. Sợ hãi. Phấn nộ. tại nguy hiểm chèn ép xuống, bị văn minh ngụy trang thú tính tại thời khắc này triệt để được phóng thích, không có cái gọi là kính già yêu trẻ, cũng không có cầu thí nữ sĩ lưu tiên, cường trắng nam nhân dùng hết hết thảy cướp đoạt chạy trốn cơ hội, dựa vào bọn họ giới tính cùng tuổi tác ưu thí chiếm chức sinh tồn tiên cơ, lão nhân, nữ nhân, nhi đồng phân phân bị bọn họ bỏ lại đằng sau, không chút do dự Ta còn cái gì đều không có làm a Thân hình đã cực lớn hóa đến 10 mét cao lớn địch A-ba-la nhìn xem bởi vì hắn xuất hiện mà bắt đầu trở nên hỗn loạn lên thành thị. Không nhìn được một tiếng. Sau đó hắn hướng phía sau sờ một cái. Một thanh giữ tờn hung áp thiêu đốt lên địa ngục liệt hỏa ma kiếm. Bị hắn rút ra. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 486 đổ sát. Hấp ảnh quân đoàn, nhìn xem xung quanh những cái kia hốt hoảng chạy trốn xung quanh cư dân, hàng thế ma vương triệu hoán hắn vừa rồi thu hoạch được âm ảnh tôi tớ, bóng đêm vô tận tại dưới chân hắn lan tràn, người khoác áo giáp, eo đeo trường đao âm ảnh võ sĩ từ dưới đất nghiêm chỉnh liệt nghiêm chỉnh liệt mà hiện hiện, một chi chân chính âm ảnh quân đoàn tại địch a ba la triệu hoán phía dưới, Xuất hiện tại tòa này phồn hoa thành thị đường đi bên trong. Sau đó những này võ sĩ tại địch a ba la ý chí phía dưới. Thông hướng những cái kia cầm trong tay sát thương khí vũ khí man di. Đối với xung quanh những cái kia chỉ muốn muốn chạy trốn lấy mạng chỉ muốn sống sót xung quanh cư dân. Âm ảnh võ sĩ không nhìn thẳng bọn họ. Coi như bọn họ không tồn tại một dạng. Nhưng là những cái kia cũng sớm đã tại chính phủ mệnh lệnh dưới mai phục tại xung quanh kiến trúc trung sĩ binh. Còn có cái này từ đằng xa chạy mà đến máy móc chiến tranh. Tắc thì không ở trong đám này. Bọn họ tất cả đều là âm ảnh võ sĩ mục tiêu công ích Không cần phải sợ. Đây chính là một ít yếu ớt cái bóng quái vật mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ lực lượng. Liền xem như một tên người trưởng thành cũng có thể đánh tan bọn họ. Toàn bộ bị ép cùng quái vật chiến đấu binh sĩ trong tai vang lên đến từ cấp trên trấn an. Nếu bọn họ chuẩn bị cùng tiệm đồ cổ đồng thủ tự nhiên là chuẩn bị song ứng đối đủ loại đột phát tình huống dự án. Chỉ bất quá đám bọn hắn thu hoạch được tin tức đại đa số đều không chân thực. Âm ảnh quân đoàn sở dĩ yếu ớt Đó là bởi vì bọn họ địch nhân là thủ thế giới chiếu cố thần long. Ma lại cùng hắn giao thủ vẫn là chỉ là an hiểu điều tra nhẫn giả quân đoàn. Lúc này bị địch a ba la từ trong bóng tối triệu hoán đi ra lại là gồm cả đồ phòng ngự cùng công kích võ sĩ quân đoàn. ngoại trừ tốc độ di chuyển hơi chậm chạp một ít bên ngoài, cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ thiết lập. nhưng là với tư cách cái bóng quái vật, bọn họ có thể không nhìn tuyệt đại đa số vật lý trở ngại. bọn họ có thể đi đường thẳng khởi xướng tiến tung. Cũng có thể từ không tưởng được âm u xó xỉnh bên trong chui ra ngoài khởi sướng đánh lén. Bất quá. Hợp Trung Quốc bộ tham mưu dự đoán đến bọn họ cùng âm ảnh quái vật lúc tác chiến có thể sẽ tao ngộ tình huống. Nhưng là bọn họ lại vạn vạn không có dự liệu được hôm nay ngay tại phát sinh một màn. Cầm trong tay trường đao quái vật không nhìn những cái kia có thể tùy tiện xuyên qua thân thể con người đạn. Bọn họ không lo không sợ. đình lấy xe bọc thép hỏa lực tiến lên, mặc dù cũng xác thực có bộ phận quái vật tại hỏa lực cường đại công kích đến tiêu thất, nhưng lại cũng làm cho bộ phận âm ảnh võ sĩ vọt tới xe bọc thép phía trước, trưởng đao giơ lên cao cao, sau đó mượt mà trơn nhắn rơi xuống, đủ để ngăn chặn trích đi đại đường kính đạn pháo nặng nề thiết giáp, đối mặt những này buồn cười vũ khí lạnh, Thế mà tựa như là đối mặt sắc bén dao ăn pho mát một dạng. Bị nhẹ nhóm cắt ra. Đây là đủ để cho người cảm thấy hoang đường một màn. Tại không có vũ khí tầm xa tình huống phía dưới. Một đám quái vật mang theo cái kia có thể cười lưới dao. Cắt nát thiết giáp. Từ bên trong ném ra run lẩy bảy binh sĩ. Sau đó bên đường chặt thành mảnh vụn. Thông qua khoa học kỹ thuật trang bị đường xa đứng ngoài quan sát đến đao này bổ xe tăng một màn. Bộ chỉ huy quân sự các tham mưu cảm giác liền phải điên rồi. Bởi vì dạng này sự tình cùng bọn hắn tam quan nghiêm trọng không hợp. Bọn họ cũng bắt đầu chất vấn chính mình hôm nay chỗ đứng thế giới thật giả. Có phải là bọn hắn hay không bây giờ ngay tại nằm mộng. Quá hoang đường quá buồn cười. Cái này sao có thể. Đây là quái vật. Không thể lấy chúng ta thưởng thức đi phòng đoán bọn họ. Đừng lại để cho lục quân trên, đây chính là đi chịu chết, để bọn hắn rút lui. Máy bay trực thăng vũ trang, máy bay ném bom. Cái kia mảnh đất khu toàn bộ không trung lực lượng đều đầu nhập đi vào. Dùng tuyệt đối không trung ưu thế đánh bại con quái vật này. Để cho đầu kia lão pháp sư ngoan ngoãn mà từ hắn tiệm đổ cổ bên trong đi tới. Hướng chúng ta đầu hàng. Âm ảnh võ sĩ nắm giữ võ sĩ đao chi sắc bén. Để cho bộ chỉ huy man di không thể tin được. Bất quá bọn hắn với tư cách cơ hồ mỗi năm đều đối ngoại phát động chiến tranh. Bá lăng tiểu quốc siêu cường quốc. Đối đãi chuyện như vậy. Phản ứng cũng là có chút cấp tốc. Bọn họ đã nhìn ra những này âm ảnh võ sĩ thiếu hụt. Mặc dù bọn họ không sợ tử vong. Trong tay lưới đao sắc bén giống như là không có bất kỳ cái gì vật chất có thể ngăn cản. Nhưng là bọn họ không biết bay. Nhưng nơi đó là khu dân cư, phát động không tập mà nói chúng ta quốc dân cũng sẽ thương vong thảm trọng. Có người đối tác chiến báo cáo đưa ra dị nghị. Đây là trong lòng còn có một chút lương tâm. Nhưng là giống hắn dạng này thanh âm rất nhanh liền bị ép đến. Liên hệ cái kia mảnh đất khu thông tin công ty. Chặt đứt toàn bộ mạng lưới. Đồng thời cắt đoạn toàn bộ điện thoại tuyến. Đoạn tuyệt tân kim sơn thị cư dân cùng ngoại giới toàn bộ trung liên hệ. Phong tỏa toàn bộ tin tức. Lời như vậy chúng ta liền có thể không hề cố kị sử dụng chúng ta vũ khí. Toàn bộ thương vong đều có thể đẩy lên áp ma trên đầu. Dù sao cũng thế giới này đã gặp áp ma. Không mang chút nào cảm xúc đơn giản liền không giống như là nhân loại có thể nói ra mệnh lệnh bị hạ đạt. Sau đó dạng này mệnh lệnh tại yếu ớt phản đối cùng tiếng chất vấn bên trong bị cấp tốc thực hành. Tân Kim Sơn thì các cư dân rất nhanh liền đã mất đi cùng liên lạc với bên ngoài. Chỗ tất cả nhân thủ bên trong máy truyền tin đều thành rồi một khối sắt vụn. Bất quá những này đối đã bắt đầu hiện ra chính mình lực lượng địch a ba la không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đã thanh trừ tòa thành thị này toàn bộ có khả năng đối tiệm đồ cổ tạo thành uy hiếp. Toàn bộ đang lặng lẽ tiến vào chiếm giữ thành thị bộ đội thiết giáp. Đều đã bị hắc ảnh quân đoàn cắt thành một đống sắt vụn cho dù là bọn họ có thể phá hoại âm ảnh võ sĩ lại có thể thế nào chỉ cần địch A-ba-la vẫn tồn tại. Những này âm ảnh võ sĩ liền có thể liên tục không ngừng phục sinh. Hưu hưu hưu. một loại nào đó to lớn vật thể vạch phá đại khí thanh âm từ chân trời vang lên. Địch Ba La ngẩng đầu lên, hắn thấy được phần đuôi bốc lên hỏa diếm. mang theo dài dài xương mù đạn đạo. Thật sự là phát rồ. Địch Á Ba La như thế đánh giá. Sau đó hướng về cái kia dày đặt nhóm đạn đạo nhẹ nhàng một nắm những này đạn pháo liền tại không trung bị to lớn niệm lực nghiền ép, lăng không bảo tạc. Hóa thành đóa đóa rực rỡ khói lửa. Nở rộ có thể cùng mặt trời tranh huy hào quang lóa mắt. Nhưng lần này không tập chỉ là bắt đầu. Có được thế giới mạnh nhất lực lượng vũ trang cơ quan quốc gia bắt đầu vận chuyển. Số lượng to lớn cỗ máy chiến tranh bị triệu tập đến địch a ba la sở tại thành thị. Tại không cần bận tâm bình dân tình huống phía dưới. Địch a ba la sở tại khu vực bị hỏa lực cỏ rửa một lần liền một lần. Dưới chân hắn thành thị bởi hóa thành phế tích Bị ngọn lửa bao phủ Khó mà tính toán bình dân vì vậy mà đã mất đi tính mệnh Mà châm chọc là Tạo thành tất cả những thứ này cũng không phải là triển lộ ra thân thể ma vương Mà là vốn nên thủ hộ quốc gia quân đội Bọn họ tại cao tầng ý chí phía dưới Không có bất kỳ cái gì danh giới cuối cùng có thể nói ngươi chẳng lẽ ngay ở chỗ này đứng đấy bị đánh sao Chơ mắt nhìn chính mình định cư một đoạn thời gian thành thị tại hỏa lực oanh tạc phía dưới hóa thành phế tích. Vốn cho là có thể khống chế tâm tình mình lão cha từ tiệm đồ cổ bên trong đi ra đến. Trong mắt của hắn cũng có lửa giận đang thiêu đốt. Bởi vì hắn phát hiện hắn đem những này man di nghĩ đến thật sự là quá tốt rồi. Bọn họ căn bản là không có với tư cách người danh giới cuối cùng cùng lương chi. Người bình thường tính mệnh trong mắt bọn hắn chẳng phải là cái gì. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17 Chương 487 tràm hạm Ta chỗ nào đứng đấy bị đánh Địch a ba la nghe được lão cha chất vấn Cũng có chút buồn mực Tại hắn xung quanh thế nhưng là lẻ tẻ giải lấy số lượng có chút có thể nhìn máy bay hài cốt Đây đều là hắn từ trên bầu trời đánh xuống Không chỉ như vậy Tòa thành thị này bộ đội cũng bị hắn đổ sát đến không còn một mảnh Tại âm ảnh võ sĩ điều tra phía dưới. Cho dù là bị sợ mất mật. Làm đảo binh binh sĩ sau cùng cũng sẽ bị chạm xuống đầu lâu. Ta thế nhưng là đánh rớt không ít chiến cơ. Những vật này tựa như là trong cửa hàng thương phẩm một dạng. Chỉ cần những cái kia man di nguyện ý. liền có thể liên tục không ngừng mà được sản xuất ra tới. Người bất luận phá hủy hoặc nhiều hoặc ít đều không có ý nghĩa quá lớn. Lão cha lắc đầu. uốn nắn địch A-ba-la nhận biết, với tư cách cùng siêu phàm quái vật lâu dài tim đường tiếp xúc Pháp Sư. Hắn biết rõ, chiến đấu chính là muốn tại rất thời gian ngắn bên trong tìm tới đối phương yếu hại. Sau đó một phát nhập hồn. Vậy ngươi mong muốn ta làm sao bây giờ? Còn là lần đầu tiên làm ma vương địch A-ba-la có chút khó khăn. Hắn cảm giác đây cũng không phải là hắn hẳn là làm sự tình. Thanh trừ quốc gia này, lão cha quan sát xung quanh cái kia, tựa như địa ngục đồng dạng quang cảnh, ngẩng đầu lên, hướng đứng vững vàng tại thành thị phế tích bên trong, phảng phất tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu ma vương đưa ra thỉnh cầu, một cách lấy hy sinh đại đa số người lợi ích, chỉ vì thỏa mãn một phần nhỏ người hình như quốc gia, không có bất kỳ cái gì tồn tại ý nghĩa, hủy diệt là thích hợp nhất kết cục. Cho nên ta một khi rời đi các ngươi an toàn do ai đến bảo hộ. Phá hủy một cái thế giới đại quốc. Nghe rất thú vị. Địch A-ba-la cũng không phải không có làm qua cùng loại sự tình. Mà hắn hôm nay cho dù là hóa thân. Cũng có năng lực làm đến điểm này. Nhưng vấn đề là hắn đến bảo chủ nhân vật chính đoàn. Hắn cũng không xác định thế giới chiếu cố đến cùng có thể có bao nhiêu gia sức. những người bình thường kia phát sổ mà tại đối phiến khu tiến hành hỏa lực tẩy địa. đây chính là không có bất kỳ cái gì không gian tránh né. không cần lo lắng những cái kia man di không đả thương được lão cha. lão pháp sư rất là tự tin. hắn tại địch a ba la nhìn chăm chú, móc ra một chuối có chút hoa lệ hạng liên, sau đó mở ra một cái cổng không gian, ách, nhìn thấy tình cảnh như vậy. địch Á Ba La đều không đang nói cái gì. Sau lưng rộng rãi Áp Ma Chi rực mở rộng thân hình khổng lồ đến đây lên phía thiên không. Hắn cũng sớm đã khóa chặt những cái kia đạn đạo công kích tới nguyên. Trên biển hàng không mấu hàm hàm đội còn có trên mặt đất đạn đạo bộ đội. Thế nào phá hủy một quốc gia kỳ thực không khó. Chỉ cần tháo bỏ xuống quốc gia này vẫn lấy làm kiêu ngạo quân sự vũ trang là được rồi. Một đầu khát máu mà tham lam, vĩnh viễn không biết thỏa mãn mãnh thú. Khi nó bị nhổ xong nanh vuốt, đã mất đi bảo vệ địa vị mình lực lượng lúc, nó hạ tràng sẽ là cái gì? Địch A-ba-la không có cái kia tâm tư đi nguyên một đám mà tìm kiếm những cái kia trốn ở trong âm vua người cầm quyền. Không chỉ có không cần thiết, cũng không đạt được lão pháp sư yêu cầu. cóc ba chân khó tìm, nhưng là hai cách đuổi người thế nhưng là phần lớn là. Ngô mũi thiện cận Tự cho là đúng quan viên giết chết một nhóm. Rất nhanh liền sẽ xuất hiện nhóm đầu tiên. Trừ phi quốc gia này nhân khẩu chết hết. Cho nên đơn giản nhất biện pháp chính là phá hủy quốc gia này không gì sánh được dễ thấy lực lượng vũ trang. Không có bảo vệ chính mình lực lượng. Trước kia những cái kia chịu đủ ức hiếp quốc gia liền sẽ điên cuồng mà phản phệ cái này cái gọi là thế giới đại quốc. Tại khoảng cách Tân Kim Sơn thì cách đó không xa hải vực bên trên. Một chi huy mô to lớn. Khí thế hùng hồn sắt thép hạm đội dừng lại tại đại dương minh mông bên trên. Những này sắt thép rèn đúc quân hạm tựa như là từng tòa thần Sơn. Cho dù là đại dương nơi sâu xa mãnh liệt nhất phong bảo. đều không thể không biết làm sao bọn họ mà lúc này tại chi hạm đội này một chiếc đạn đạo khu trục hạm bên trong lính truyền tin John Nai thần sắc hơi choáng mà nhìn mình sở thuộc chiến hạm đạn đạo phóng ra bờ giếng có bốn cách đạn đạo kéo lấy dài dài khói đặt thăng lên thiên không hướng về mắt thường không cách nào nhìn hướng phương xa phóng ra mà đi John Nai đã quên đây là thứ mấy đợt dù sao cũng không liên quan hắn. Chỉ cần những này đạn pháo đừng rơi vào hắn ra hương phủ cận là được rồi. u Vinh. Quy. Quy. Mơ. Với tư cách truyền đạt pháo kích tọa độ lính truyền tin. Hắn biết rõ những này đạn đạo điểm rơi cuối cùng là đế quốc bản thổ. Thành thật nói. Vừa rồi nhận được tọa độ thời điểm. Hắn còn tưởng rằng là phía trên tính sai. Nhưng là đi qua nhiều lần xác nhận sau đó. Hắn mới phát hiện bọn họ chi hàm đội này lúc này mục tiêu công kích thật lại là bọn họ một mực tuyên bố quan trọng bảo vệ bản thổ lúc. Cả người đều có chút sợ ngây người. Hắn chỉ là một tên bình thường đại binh. Cho dù là hắn trong lòng có nghĩ nhiều nữa phương pháp cùng nghi hoặc Làm mệnh lệnh được đưa ra một khắc này. Hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoán thực hành. Hắn không rõ phía trên những cái kia các tướng quân tại sao phải hạ lệnh oanh tạc đế quốc bản thổ. Bởi vì với tư cách đại binh hắn không cần biết rõ những này. Có thể nghiêm túc thi hành mệnh lệnh là được. Bất quá. Làm chói tai cảnh báo tại mỗi một tàu chiến hàm quanh quẩn thời điểm. Lính truyền tin John có chút rõ ràng bọn họ vừa rồi tại oanh tạc thứ gì. Bởi vì hắn thấy được tựa như là truyền hình điện ảnh cố sự bên trong cũng vô pháp miêu tả quái vật từ đế quốc bản thổ phương hướng bay tới. vừa rồi lên phía dưới trên bầu trời đạn đạo còn chưa chạm đến liền lăng không bảo tạc hóa thành sán lạn khói lửa cũng liền tại quái vật xuất hiện một nháy mắt còn dừng lại tại mẫu hàm khoang thuyền bên trên đế quốc sắt thép hùng ưng phân phân khẩn cấp cất cánh bay lên thiên không thể hiện ra bọn nó thiên không quyền chi phối nhưng hôm nay thiên không cũng không thuộc về những này sắt thép tạo vật Ma là thuộc về tử gì giới hàng lâm mà đến, cướp đoạt địa ngục quái vật ma vương, tại tuyệt đối quyền hành cùng bạo lực phía dưới, tràn đầy băng lãnh cùng máy móc mỹ cảm sắc thép tạo vật tại trên bầu trời bảo tạc cầm trong tay ma kiếm ma vương có được so trước tiên chiến cơ còn muốn đáng sợ tốc độ. thế là, vẹn vẹn chỉ là lần va chạm đầu tiên. Những cái kia phí tổn chín chữ số khởi bước máy móc tạo vật liền tại trên bầu trời hóa thành khói lửa. Liền liền mệnh lệnh rút lui cũng không kịp tiếp thu. Mà khi không chung lực lượng toàn quân bị diệt thời điểm. Lính truyền tin Zonai liền nghe được tư lệnh hạm đội cái kia gần như điên cuồng mệnh lệnh. Mở ra toàn bộ gần phòng ngự võ lực. Đem trên bầu trời quái vật từ trời xanh đánh xuống. Nhưng hiển nhiên. Không làm nên chuyện gì. Cái kia một đầu trên tay còn mang theo ma kiếm áp ma có được không thể tưởng tượng tốc độ siêu thanh cơ động tốc độ. ma lại hắn còn có được bọn họ hôm nay căn bản là không cách nào phân tích năng lực phòng ngự. Cho dù là có thể may mắn mệnh trung đạn lạc cũng tại tiếp cận thân thể của hắn khoảng cách nhất định sau đó. Liền nửa bước không thể vào. Chỉ có thể vặn vẹo biến hình. Sau đó vô lực từ trên bầu trời rơi xuống. Mà những này đều không phải là mấu chốt Chân chính quan trọng là John Nai mắt nhìn đầu kia quái vật đỉnh lấy cái kia dày đặc hỏa tuyến đáp xuống bọn họ hạm đội mấu hạm khoang thuyền bên trên Lúc này John Nai mới nhìn đến đầu kia quái vật thân thể đến cỡ nào to lớn Kia là siêu việt mấu hạm đài chỉ huy thân hình Có lẽ là bởi vì hình người duyên cớ, Rất có lực áp bách Xoạt John lẩy bảy nhân loại thấy được Lấy không thể ngăn trở chi thế hàng lâm tại mẫu hạm áp ma huy động ma kiếm. đem này nhân loại trí tuổi kết tinh trực tiếp xé sách một đạo chảy xuôi kim hồng nước thép lỗ thủng. sinh ra liền được bao nuôi rồng 17 bảy, chương bốn trăm vụ nổ hạt nhân. có lẽ hình dung không phải như vậy thỏa đáng. nhưng khi thiên không các quốc gia về tinh trinh sát tụ tập tại nơi này hải vực trên không thời điểm. Những cái kia tại an toàn địa phương mọi người liền phát hiện Nhân loại tối cường quốc nhà vẫn lấy làm kiêu ngạo hạm đổi tựa như là đồ chơi một dạng Bị sách đến thất linh bát lạc Nhân loại vì hủy diệt đồng loại chế tạo ra vũ khí có thể dung hóa sắt thép Đánh nát đồi núi Xuyên qua đại địa Thậm chí có thể bán vĩnh cửu tính mà cải biến một mảnh địa khu hình dạng mặt đất thậm chí sinh thái Nhưng cuối cùng những vũ khí này bị nghiên cứu ra đến cũng là vì tốt hơn càng nhanh càng hiệu suất cao hơn hủy diệt đồng loại. Mà không phải nhằm vào những cái kia có thể lật đổ thế giới cường đại ác ma. Những cái kia có được thần kỳ lực lượng. Có thể thao túng thiên tượng. Cải biến hoàn cảnh thậm chí địa hình quái vật. Nhân loại vũ khí cơ hồ không đối bọn nó có hiệu lực. Thậm chí đều không thể mệnh chung mục tiêu. Sơn chi ác ma. Ba cường. Cái này mới vừa từ địa ngục bên trong thoát khốn ác ma. Nàng hành động chậm chạp. Có được nhất là giản dị tự nhiên lực lượng. Nàng hoàn chỉnh mà thừa nhận nhân loại công kích Thân hình cũng xác thực nhận lấy phá hoại. Nhưng là. Những thương thế này tại xương mù tán đi trước đó liền khôi phục. Cho nên nhân loại thấy là. Bọn họ công kích không có cách nào đối những cái kia lưu tồn ở truyền thuyết cố xử bên trong ác ma tạo thành bất cứ thương tổn gì Thế là Đối mặt không cách nào đánh chúng Không có khả năng bị chiến thắng địch nhân Hiện nay thế giới tối cường quốc nhà hạm đội hỏng mất Tại bọn họ kỳ hạm biến thành phế liệu Thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa Chìm vào hải dương thời điểm Thật sự là nhàm chán Trôi nổi tại không địch A-ba-la nhìn xem những cái kia bắt đầu chạy trốn chiến hạm. Có chút buồn bực ngán ngầm mà nghĩ đến. Thật sự là quá dễ dàng. Nhân loại nhìn như đáng sợ vũ khí không có cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù là hắn bây giờ đồng thời không có bất tử bất diệt áp ma thân thể cũng sống như vậy. Lúc này địch A-ba-la thậm chí đều không có truy khích ý niệm. Bởi vì không cần thiết. Chi hạm đội này trái tim bị hắn hủy đi. Không có hàng không mấu hạm tỏa chấn hạm đội có thể nói là chỉ còn trên danh nghĩa. Trọng yếu nhất là có chút phiền phức. Nếu như hắn cướp đoạt phong chi ác ma hoặc là nói là lôi chi ác ma quyền hành. Ngược lại là có thể từ trên bầu trời hạ xuống lôi đình có lẽ là nhất lên cuồng phong. Đem những này còn sót lại hạm đội bên trên táng nhập biển lớn. Tiếp theo chi. Địch A-ba-la thân thể rút rối đến chỗ càng cao hơn trời xanh. Tại chút ít trốn ở lô cốt bên trong con chuột vừa kinh vừa sợ trong ánh mắt. Hắn xông về để nhị chi bồi hồi tại đại dương minh mông bên trên hạm đội. Thế này tối cường quốc nhà có được số nhiều số lượng hải dương hạm đội. Những này sắt thép cử thú tùy ý song rồi tại đại dương minh mông bên trên. Hiển lộ rõ ràng thế giới tối cường quốc nhà lực lượng. Áp đào hết thầy không phục. Nhưng là giờ này khắc này Lần này mạnh nhất trên thế giới hải quân gặp nhất là nghiêm trọng khiêu chiến Không Đó cũng không phải khiêu chiến Đây là quyết định bọn họ từ nay về sau vận mệnh nguy cơ sinh tồn rút cuộc khiêu chiến cái gì cuối cùng còn có trải qua có thể Mà địch ác ba la Bọn họ đều không biết đối phương bản chất là cái gì Danh tự Lực lượng Thuộc tính Đặc thụ Nhược điểm, tất cả mọi thứ đều không rõ ràng. Duy nhất biết rõ, chính là một vị phương Đông Đại Pháp Sư từ gì giới triệu hoán mà đến quái vật. Mà phi thường bất hạnh là, bọn họ chọc dẫn cái này một vị duy nhất có thể lấy ngăn được con quái vật này Đại Pháp Sư. Mà nguyên nhân chính là bọn họ bọn này không nắm chắc lần. Ánh mắt thiền cận ra hỏa hy vọng những cái kia nguyên bản liền không thuộc về bọn hắn lực lượng. Hưu hưu. Bất luận là phòng không đạn đạo vẫn là gần phòng ngự pháo. Khi thấy trên bầu trời hiện hiện cái kia một đạo ma ảnh thời điểm, bồi hồi tại đại dương minh mông lên hạm đội, liền bắt đầu liều mạng chút xuống hạm đội bên trên hết thầy vũ khí phòng không. nhưng cũng tiếc, không hề có tác dụng. cái kia nhìn như sán lạn long trọng rất nhiều đạn pháo bảo tạc thời gian sinh ra nhiệt độ cao cùng sóng sung kích. đối với địch a ba la mà nói, Hoàn toàn không có cảm giác gì. Dễ dàng liền đỡ được. Bất quá lần này khác biệt trước kia. Làm địch a Ba la đánh chìm. Bị hạm đội ủi ngoại tại Trung ương hàng không bấu hạm lúc. Trên bầu trời một đảo hình thoi chiến cơ. Từ phương xa thiên không xẹt qua. Cái này rất có khoa huyến phong cách chiến cơ đồng thời không có tiếp cận. Nhưng lại hướng địch a Ba la chỗ đứng không vượt bắn một phát đạn đảo. một viên nhìn cùng địch a ba la phía trước ngăn lại ở bên ngoài nhìn lên không có gì khác biệt đạn đảo. bất quá tại ngăn lại sau đó ở bên ngoài nhìn qua cùng mặt trời không có gì khác biệt quang mang bắn ra nóng rực quang mang bóp méo hết thầy. kinh khủng nhiệt độ cao bốc hơi hải dương cuồng bão sóng xung kích quét sạch tứ phương giờ khắc này Thân ở trong đó địch A-ba-la cảm giác tựa như là thế giới muốn hủy diệt một dạng. Nhưng thế giới đồng thời không có hủy diệt. Chỉ là có một khỏa cực lớn mây hình nấm. Từ mặt biển lên cao vọt. Thẳng lấy lan tràn đến thiên không cao mấy ngàn thước không chung mà thôi. Phạm vi nổ như thế sống công kích, Tự nhiên cũng đem địch A-ba-la thân ảnh bao quát tiến vào. cũng tương tự đem chung quanh cái kia một ít ngay tại tan tác thậm chí còn không kịp rút lui hàm đội cũng quét sạch hơn phân nửa đây là một đảo cực kỳ phát dồ công kích nhưng không thể phủ nhận là hạ lệnh phát ra đảo này công kích ra hỏa cực kỳ lãnh khốc vô tình cũng mười phần quả quyết tại hảo hắn Long dương phía dưới trực tiếp vận dụng đại quy mô tính sát thương vũ khí Nhân loại cho đến tận này có khả năng tạo ra đến lực phá hoại mạnh nhất vũ khí Đi nhằm vào bọn họ không thể ứng phó quái vật Nếu như cái này đều không thể đánh bại quái vật mà nói Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà thúc thủ chịu trói Cho nên Làm mây hình nấm còn chưa tiêu tán thời điểm Gần đất trên quý đảo vệ tinh đều nhìn chằm chập cái kia phiến không vực Nếu như là đối phó nhân loại Không có người nào cảm thấy có thể tại đạn hạt nhân oanh tạc phía dưới có thể còn sống sót. Nhưng hết lần này tới lần khác kia là một đầu siêu Việt thường thức quái vật. Thế là. Làm mây hình nấm còn chưa tan đi hết thời khắc. Một đạo hào quang màu đỏ tươi đánh tan cái kia còn chưa từng xuất hiện tán loạn thời điểm mây hình nấm. Bốc lên đến trên bầu trời. Cuối cùng hóa thành một tôn ma vương hình ảnh. Có đàm lượng. Ăn rồi một phát đạn hạt nhân địch A-ba-la giận quá mà cười. Nguyên bản hắn cũng không chuẩn bị làm to chuyện. Cũng chính là chuẩn bị đem cái này man di quốc gia nắm giữ hàng không mấu hạm tất cả đều cho trình vào hải dương mà thôi. Nhưng là bây giờ người ta lại không chút khách khí hướng trên đỉnh đầu hắn trồng một khỏa cây nấm. Mặc dù hắn cố này hóa thân không có bị phá hủy. Nhưng lại cũng không dễ chịu. Đến từ thánh chủ niệm động lực tạo dựng bình chướng. Tại thứ nhất thời gian bên trong liền bị đạn hạt nhân bảo tạc quang mang cho xé sách vỡ vụn. Nếu như không phải bản thể đem ngục hỏa cổ long hóa thành ma kiếm ném tới. Hắn cố này hóa thân liền trực tiếp bốc hơi. Rốt cuộc hắn mặc dù cướp đoạt ác ma quyền hành. Nhưng đây là quyền. Mong muốn thu hoạch cùng cùng nhau phối hợp lực. Còn cần túi nguyệt tích lũy. Nếu không. Hắn cũng không có dễ dàng như vậy liền có thể đoạt quyền. Có qua có lại, nhân loại, ta sẽ dành cho các ngươi mong muốn trả lời. Địch A-ba-la bắt đầu hấp thu cái này một đầu bởi truyền kỳ ma long hóa thành ma kiếm ẩm chứa lực lượng. Nguyên bản cũng không tính thân thể khổng lồ đang nhanh chóng tăng vọt. Rất nhanh liền thêm đến trăm thước cao. Mà tại một ít ẩm chứa tuyệt vọng hoặc là chờ mong trong ánh mắt. Địch A-ba-la trong tay ma kiếm vạch phá không gian. Sau đó một bước bước vào, trực tiếp biến mất, sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 489 thế giới phản phệ. Đây là một tòa bị sạch sẽ gọn gàng mặt cỏ chỗ vườn quanh thuần trắng thành lũy, nhìn tựa như là dùng chân quý thuần trắng đá cẩm thạch xây dựng lên cung điện một dạng. Nhưng trên thực tế, Cách đồ chơi này chỉ là đơn thuần mà bị trắng xanh mà thôi. Mà lại hắn còn mấy lần bị chiến hỏa đốt cháy. Hôm nay tòa cung điện này chỉ là bị mấy lần trùng kiến chỉnh đốn sau đó hình dáng. Cũng không phải là ban đầu lúc kiến tạo hình dáng. Nhưng tại hiện nay thời đại, tòa này thuần trắng cung điện đã trở thành trên thế giới được chú ý nhất địa phương. Bởi vì đây là tối cường quốc gia phủ tổng thống. Bất quá cho dù là có được như thế hiền hách danh hiệu. Chỉ là cái này một tòa phủ dinh bầu không khí cũng tương đối nghiêm túc, thậm chí khẩn trương. Thậm chí sợ hãi. Bởi vì lúc này bọn họ quốc gia gặp trước nay chưa từng có nghiêm trọng khiêu chiến. Ta chuyên cơ còn không có an bài được không cách này địa phương đã không thể ở lại. Thật sự là quá trói mắt. Đầu kia quái vật nếu biết thông qua đà kích chúng ta hàng không mấu hàm hàm đội đến báo thù chúng ta. Lúc này hắn đầy ngập lửa giận. Cũng có khả năng nhất hướng nơi này phát tiết. Tóc trắng xóa tổng thống nổi giận phừng phừng. Hắn hoàn toàn quên chính mình lúc trước vừa rồi ký mệnh lệnh. Đem toàn bộ trách nhiệm đều từ chối đến trên người người khác. Những cái kia đáng chết ngớ ngẩn. Đều đã có người nhắc nhở qua bọn họ. Không nên coi thường đến từ phương đông lực lượng thần bí Kết quả bọn hắn vẫn là như thế vội vàng sao động. Kết quả vụ thành nghiêm trọng như vậy hậu quả. Tổng thống hùng hùng hổ hổ phản phất hắn chính là hoàn mỹ vô khuyết. Không có làm sai bất kỳ cái gì sự tình một dạng. Toàn bộ chuyện sai đều là những cái kia che đậy hắn xuẩn tài, chuyên quyền độc đoán hạ mệnh lệnh. ngài Tổng thống, ngày chuyến đặc biệt đã tới, chúng ta có thể nhanh nhất thời gian đi tới an toàn nhất thành lũy. Tổng thống gọi ngựa vài phút bên trong. Hắn thủ tịch thư ký liền tới trước báo cáo. Dạng này động tác cũng không chậm. Bởi vì trước sau đều không có vượt qua 5 phút. nhưng là đối với có thể vượt qua không gian tồn tại mà nói phản ứng như vậy tốc độ vẫn là quá chậm từ từ đến làm cho người giận sôi tình trạng sở dĩ còn không có phát động công kích chỉ là muốn trêu đùa một chút trên mặt đất những cái kia có can đảm khiêu khích hắn sâu kiến mà thôi nhanh nhanh đừng có ngừng động tác phải nhanh một đám nghiêm trình huấn luyện Khí chất bưu hãn hắc y cảnh về hộ tống tổng thống các hạ cùng một ít trọng yếu nhân viên rời đi tòa kia tượng trưng cho trung tâm quyền lực màu trắng cung điện. Chuẩn bị bước lên đắc rừng ở nhà trắng trên quảng trường đội xe. Nhưng cũng chính là vào lúc này. Cũng sớm đã đến bầu trời vị trí cao ma vương. Tại địa ngục liệt diễm vần quanh phía dưới hiện hiện thân hình. Sau đó tại ca mê ra bắt giữ cùng một số người tuyệt vọng trong ánh mắt. Bỏ ra trong tay ma kiếm âm âm tại có thể xưng là gì quốc trái tim cùng đại não địa phương gì thường kịch liệt mà ngắn ngủi địa chấn bạo phát. Mà khi một ít mờ mịt luống cuống người thò đầu ra nhìn mà tìm kiếm lấy bảo tạc cùng chấn động ngọn nguồn thời điểm. Bọn họ thấy được, tại bọn họ trong lòng rất uy nghiêm địa phương. Bay lên mây hình nấm. Trời ạ, ta thần, đây là xảy ra chuyện gì? Nổ hạt nhân, đây là nổ hạt nhân. Phủ Tổng thống bị phá hủy chạy mau a. Hoàng sợ, mờ mịt, sợ hãi, phấn nộ. Đủ loại cảm xúc tại mắt thấy đến phảng phất tại trong mộng phát sinh sự tình lúc tại trong thành thị lan tràn. Một quốc gia người lãnh đạo tối cao cư trú phủ dinh. Nó tồn tại ý nghĩa không hề chỉ là một dãy nhà mà thôi. Nó còn có cực lớn ý nghĩa tượng trưng. Bất luận là trong chính trị vẫn là tinh thần lên. phá hủy dạng này kiến trúc cũng không so ở trên biển hủy diệt vài chi hạm đội cho quốc gia này mang đến ảnh hưởng nhỏ hơn thậm chí có thể nói còn muốn càng lớn bởi vì trên biển phát sinh sự tình vẫn là có thể nghĩ biện pháp che giấu nhưng là tại phồn hoa đại đô thị ngàn vạn người đồng thời mắt thấy tin tức lại khó mà che lấp hờ nhìn qua phía dưới nó tạo thành kiệt tác địch a ba la vừa định cùng nói cái gì Nhưng cũng chính là vào lúc này, một cố khó mà ngôn ngữ to lớn áp lực hàng lâm ở trên người hắn, kia là một cố minh mông mà phiêu miêu, uy nghiêm mà nặng nề ý chí, hình như không có bản thân quy luật ý thức, nhưng lại có đặc biệt hành động bản năng, thế giới ý chí, địch A-ba-la thân thể cứng đờ, nháy mắt liền hiểu cố ý chí này là cái gì. Cực kỳ hiển nhiên hắn vừa rồi cái kia phiên cử động làm có chút quá lửa rồi. Mặc dù hắn vẹn vẹn chỉ là trầm hai chiếc hàng không mẫu hạm. Phá hủy một tòa kiến trúc. Nhưng là đối với thế giới này ảnh hưởng lại là không cách nào dự đoán. Thế giới cách cuộc đều sẽ vì vậy mà phát sinh cải biến. Nguyên bản tương lai đều sẽ phát sinh bị lịch. Nếu như tất cả những thứ này đều là bởi thế giới nội bộ chính thổ dân làm. Vậy liền không có vấn đề gì. Nhưng nó là kẻ ngoại lai. Hắn can thiệp thế giới này nên có vận hành. Coi như hắn lần này hành vi thu được nhân vật chính đoàn nhận lời. Cái kia cũng chỉ là một nửa thế giới ý chí thừa nhận. Một nửa khác cũng không đáp ứng dạng này cải biến. Bất quá. Địch a ba la nguyên bản lo lắng hắn còn biết tao ngộ thiên phạt loại hình cái gì đồ vật. Hoặc là trực tiếp bị cưỡng chế phái quay lại. Nhưng vượt quá hắn dự liệu là Cái kia ý chí ở bên cạnh hắn bồi hồi một trận sau đó Đồng thời không có làm ra cử động gì Mà là trực tiếp rút đi Nhưng ngay tại địch á ba la có chút không nghĩ ra thời điểm Năm đạo rõ ràng hẳn là tại đặc biệt địa điểm cùng đặc thu chìa khóa mới có thể mở rộng địa ngục chi môn xuất hiện tại bên người nàng Hoang vu vắng lặng khí tức mù mịt tại trên bầu trời Sau đó Năm đầu giữ tợn hoặc là tà ác hoặc là khó coi. Hoặc là yêu quái hỗn loạn. uy vũ hùng trắng áp ma xuất hiện tại trên bầu trời. Mà bọn nó tại xuất hiện trong nháy mắt. Tại trên bầu trời tự do nguyên tố. liền bắt đầu tự phát hướng bọn nó trong thân thể quán chú mà đi. Bổ khuyết lấy bọn hắn tại địa ngục năm tháng dài đằng đắng bên trong xuất hiện hao tổn thâm hụt, cam. Rõ ràng là tình huống như thế nào địch A-ba-la giận mắng một tiếng. Không chút do dự mang theo trong tay ma kiếm. Hướng về năm đầu át ma bên trong có được bốn cái tay cánh tay. dáng người gầy còm cao giáo. Còn ăn mặc pháp sư bảo khó coi át ma đi đầu chém xuống. Nguyệt chi át ma chú Lam trưởng khống lực hút quái vật. Căn cứ trong cổ tịch ghi chép. Còn có năm đầu át ma ở giữa sắp xếp. Tên áp ma này mơ hồ chính là bát đại áp ma bên trong lão đại ca. Mà từ hắn lãnh địa liền có thể nhìn ra hắn chỗ đặc thù Còn lại bảy đầu áp ma chia cắt toàn bộ thế giới. Mà hắn với tư cách nguyệt chi áp ma. Độc chiếm hoàn chỉnh mặt trăng. Cướp đoạt ba cương còn có tây một lực lượng quái vật. Mặc dù ngươi tàn sát huyên đề của ta tỉ mũi. Nhưng là ta bây giờ nhất định phải cảm tạ ngươi có thể làm cho ta từ địa ngục bên trong thoát khốn. Nguyệt chi ác ma thần sắc bình tĩnh mà nhìn xem hướng mình chém xuống ma kiếm. Chuôi này có thể bổ ra đồi núi búc hơi giang hà ma kiếm liền bị ở khắp mọi nơi lực hút ràng buộc. Cũng không còn cách nào rơi xuống. Chạm đến thân thể của hắn. Với tư cách báo đáp. Ta sẽ đem thân thể ngươi thậm chí linh hồn toàn bộ đều niệm thành bụi phấn. rơi tại ta dẫn trên mặt đất. Cái này rất không cần phải mong muốn báo đáp ta mà nói, đưa ngươi huyền hành chia sẻ cho ta là được." Địch A Ba La cười lấy, hai mắt nơi sâu xa, đến từ sơn chi áp ma huyền hành lóng lánh thần quang. Lực lượng cường đại gia trì ở ma kiếm bên trên. Nháy mắt liền đập vỡ vụn trường hấp dẫn, sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 490 khôi lỗi Lực lớn bay gạch Khi lực lượng cường đại đến trình độ nhất định sau đó liền có thể không nhìn quy tắc Dù là đối phương nắm giữ lực hút loại này không hợp thói thường lực lượng Mà lại địch A-Ba-La cũng không phải là vừa rồi bước vào tu hành đường tiểu bạch manh mới Mặc dù chỉ là vượt ranh giới hàng lâm tới hóa thân hình chiếu Nhưng là đang cướp đoạt thế giới vài lớn bản nguyên lực lượng quyền hành sau đó Địch A-ba-la lực lượng vượt xa những này vừa mới từ trong địa ngục mặt được phóng thích ra tới tù phạm Cho nên địch A-ba-la dưới chứng ma kiếm vẻn vẻn chỉ là bị chặn lại một cái chớp mắt Sau đó chuôi này thiêu đốt địa ngục liệt viêm kiếm liền rơi xuống nguyệt chi ác ma trên thân Gọn gàng nhanh chóng đem thân thể của hắn một phân thành hai Còn bị chuôi này tham lam ma kiếm thôn phể bộ phận chất lượng Nếu như là địch A-ba-la chủ thế giới bên kia ác ma Dưới một kiếm này có thể liền trực tiếp không còn. Cho dù là thân thể có được cường hãn năng lực tái sinh. Tại linh hồn đều bị xé nước tình huống phía dưới. Cũng sẽ trực tiếp ở ra rắm Những này trực tiếp bị thế giới ý chí thương lượng cửa sau cho phóng xuất ra ác ma. Lại có được bật hát đồng giảng quyền hành. Bị địch ác ba la mũi kiếm một phân thành hai. Thậm chí còn cướp đoạt một bộ phận chất lượng ác ma. Tại địch A-ba-la liền kiếm đều không có thu hồi thời điểm. Thân hình liền đã tái sinh hoàn tất. Mà cũng chính là tại cùng một thời khắc. Mặt khác bốn đầu ác ma. Thủy chi ác ma ba toa. Địa chi ác ma địa khôi. Phong chi ác ma khiếu phong. Còn có lôi chi ác ma bên trong tụ Cái này bốn đầu nắm giữ lấy thế giới chi lực quái vật. Cũng tại cùng một thời khắc hướng địch A-ba-la phát khởi công kích Bọn họ rất rõ ràng chính mình vì cái gì có thể bị thế giới gần như không có chút nào ranh giới cuối cùng từ địa ngục bên trong phóng xuất ra. Cũng rõ ràng biết mình bây giờ nên làm những gì. Đặc biệt là tại bọn hắn bên trong lão đại ca. Thực lực mạnh nhất chú Lam đều bị một kiếm ném lăn thời điểm. phiền phức. A Ba La nói thầm một tiếng. Nhưng cũng không gì sánh được thoải mái mà tiếp xuống những ngày chiến năm cảnh bã công kích Tiện thể lấy lại đem khoảng cách gần hắn nhất lôi chi ác ma cho chém bay. Một kiếm liền phách hắn nửa cách đầu lâu. Nói đùa. Bọn gia hỏa này chẳng qua là bị thế giới bật hắt. Từ trong địa ngục mặt vừa rồi thả ra chiến năm cặn bã mà thôi. Mặc dù thế giới đang liều mạng giúp bọn hắn khôi phục. Nhưng là đến ngàn năm suy yếu Không phải đơn giản như vậy liền có thể khôi phục. Nhưng cho dù là những này ác ma lúc này cùng địch A-ba-la liền không tại một cách đẳng cấp bên trên Nhưng thế giới giao phó bọn họ bất tử bất diệt bản chất Để bọn hắn trở nên gì thường khó chơi Địch A-ba-la cùng bọn hắn giao chiến mấy hiệp sau đó Liền có chút phiền não Hắn trong tay không thể chặt đứt những này ác ma trên thân căn nguyên bất tử tính thần thông cùng vũ khí Đối với một dạng kẻ bất tử mà nói Bọn họ không chết đi bắt nguồn từ bàng bạc sinh mệnh lực Có lẽ là đặc thù lực lượng Đây là rất sơ cấp không chết Chỉ cần có được tầng thứ cao hơn lực lượng Liền có thể đem bọn hắn cho triệt để nhiên ép. Mà cao hơn một bước Đó chính là thần linh bất hủ Dựa vào thế giới quy tắc Thế giới bất diệt Thần khu vĩnh tồn Mà dạng này không chết Cũng có biện pháp ứng phó, chỉ cần chặt đứt bọn họ cùng thế giới quy tắc liên hệ là được. Mà áp đảo thần linh bên trên không chết. Chính là địch A-ba-la hôm nay đối mặt bọn gia hỏa này. Bọn họ lực lượng so ra kém địch A-ba-la chủ thế giới những thần linh kia. Nhưng là bọn họ vị cách nhưng lại xa xa cao hơn tín ngưỡng thần linh. Bọn họ chính là thế giới chi tử. Thù thế giới ý chí chiếu cố tồn tại. Bọn họ mới thật sự là ý nghĩa bên trên trường tồn cùng thời gian. Dù ai cũng không cách nào tại thai ngén bọn họ thế giới bên trong giết bọn hắn. Nhưng là trái lại chỉ cần có được phá hủy thế giới lực lượng, liền có thể lao đi bọn họ. Bất quá tiếc nuối là, địch a ba la đồng thời không có đủ để phá hủy toàn bộ thế giới lực lượng. Có lẽ sau này có, nhưng là hắn bây giờ làm không được. Bất quá địch A-ba-la không cần thật diệt đi bọn họ. Đây không phải hắn mục tiêu. Hắn cùng những này ác ma liền không có cái gì thâm cầu đại hận. Chỉ là muốn thu hoạch một ít căn nguyên lực lượng mà thôi. Hắn lại có cái gì ý đồ xấu đâu. Không thể ở chỗ này cùng bọn gia hỏa này đánh. Địch A-ba-la tư duy rất rõ ràng. Tinh thần lực của hắn giữa trời quét qua liền thấy rõ ràng những này ác ma hôm nay tư thái. Cường tráng khôi ngô địa chi ác ma rơi xuống trên mặt đất. Dẫn sắt đại địa. Tùy ý tự nhiên đến từ đại địa liên tục không ngừng lực lượng. Hướng địch a ba la ném ra một viên liền một viên cực đại khối đá cùng trường mâu. dáng người yêu quái hỗn loạn lại làm cho người cảm thấy sợ hãi ba toa vũ động trên thân xúc tu. Rơi vào đại dương minh mông bên trong. Dẫn sắt đại dương chi thủy. Hóa thành một đảo che thiên thủy mạc. Ngăn cách thiên địa. Lôi Chi-át-ma, đứng vững vàng tại bên trên bầu trời. Cùng phong Chi-át-ma liên thủ, tại trên bầu trời diễn hóa ra một đảo phong lôi luyện ngục. ma tại luyện ngục bên trong, liền ngẫu nhiên hiện đầy nguyệt Chi-át-ma ngầm đâm đâm bố trí vô hình lực hút cảm bẫy. Thiên không đại địa, hải dương. Thế giới này hết thảy tựa hồ cũng không có địch A-ba-la nơi sống yên ổn. Tất cả mọi thứ đều tại năm đầu ác ma thao túng phía dưới hóa thành công kích hắn vũ khí. Chống cử phong lôi, bốc hơi hải lưu đối kháng lực hút, vỡ nát sơn nhâm địch A-ba-la. Chỉ cảm thấy chính mình hình như tại cùng toàn bộ thế giới chống lại một dạng. Trên thực tế, cái này cũng không tính là ảo giác, năm đầu ác ma liên thủ đủ để đại biểu bộ phận thế giới. Hắc. Địch A-ba-la nhìn qua phản phất cùng hắn có thâm cửu đại hận đồng dạng năm đầu ác ma. Ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại. Bởi vì hắn thấy được năm đầu thân bất do chỉ để tuyến con dối. Thế là. Hắn trong tay ma kiếm vạch phá trời cao. Xé sách không gian. Hắn trực tiếp thoát ly thế giới. Đi tới thế giới ở ngoài trong hư không. Mà tại cái này thoát ly quá trình bên trong. Hắn quan sát cái này năm đầu ác ma thần sắc. Kháng cự, xoắn suýt, giấy rua, sau cùng khuất phục. bình tĩnh mà xem xét Cái này năm đầu ác ma đều cùng địch ác ba la không có trực tiếp lợi ích quan hệ cho dù là bọn họ cách gọi là tỷ huyên để tỷ muội bị chấn áp cái kia cũng không đáng bọn họ bốc lên bị người ẩn đả đại giới báo thù nếu như không có ngoại lực thực hiện ảnh hưởng ác ma thoát ly địa ngục sau đó Thứ nhất thời gian tuyệt không phải muốn cùng địch A-ba-la đánh nhau trợ giúp bọn họ cái kia ngay cả quan hệ máu mủ đều không có huyên để tỉ mũi báo thù cái gì. Nhưng vấn đề là nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng. Bọn gia hỏa này liền địa ngục đều ra không được. Bởi vì địa ngục là bán độc lập với thế giới hư vô không gian. Liền liền cơ sở nhất vật tư đều không có. Thật đúng là cùng lên đến. Đứng vững vàng với thế giới bên ngoài. Nhìn xuống phía dưới vậy có thể trông thấy hình cung hình dáng thế giới hàng rào. Địch A-ba-la xoay người lại. Hắn thấy được. Thân bất do kỷ đuổi theo năm vị ác ma. Các ngươi thật sự là thật đáng buồn. Địch A-ba-la nhẹ nhàng mà hô một hơi. Hắn có thể cảm giác được chính mình lực lượng suy yếu một bộ phận. Bởi vì hắn lúc này hóa thân nắm giữ bộ phận lực lượng là bắt nguồn từ ác ma. Mà ác ma lực lượng đến từ thế giới Nhưng là hắn yếu đi Hắn đối diện cái kia năm người Cũng tương tự yếu đi Nơi này không có thoát ly thế giới này phạm vi bao phủ Nhưng cũng đầy đủ quá xa mà nói Địch ác ba la lo lắng bọn họ không cùng Rốt cuộc cái này năm đầu ác ma bản thân cũng không phải là ngỡ ngẩn Thoát ly thế giới ý chí khống chế bọn họ biết rõ nên làm như thế nào mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng cái này cùng địch Á Ba La Mục Tiêu không hợp, sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 491 bản thể Hàng Lâm. từ vô hắc án thế giới bên ngoài, huyết nhục văng tung tóe, đoạn chi văng khắp nơi, mà trong đó cứng rắn không xương ở trong đó một tôn bốn tay ác ma trưởng khống phía dưới, hóa thành sắc bén nhất vũ khí. ở trong hư không tung hoành, ý đồ cắt chém tôn này vung vẩy ma kiếm gì loại, bất quá toàn bộ công kích đại đa số đều bị chặn lại, cho dù là trong đó một phần nhỏ xé mở cái kia bị vây công người không xương huyết nhục, cũng sẽ tải cực ngắn thời gian bên trong khôi phục tái sinh. Thánh chủ tên ngô xuẩn kia ăn no dối việc không có chuyện làm, dày vò cái gì phu chú. Từ không bên trong có thể nghe được có dạng này chửi rủa nguyền rủa tiếng vang lên. cho dù là biết rõ bọn họ chớ chú người lúc này đại khái đã lành lạnh cũng không trở ngại bọn họ mong muốn đem tên kia cho lấy ra tiên thi một lần. thánh chủ mặc dù lúc này thánh chủ không ở tại chỗ nhưng là lần đầu đoàn kết hợp tác lên năm đầu ác ma đều đối với hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi. nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì hắn duyên cớ Trận này bị buộc lấy tham gia chiến đấu độ khó bị cưỡng ép cất cao hai cái cấp độ. Đại biểu cho thánh chủ bất tử bất diệt bản chất ngựa phù chú cùng chó phù chú xung nhập địch A-ba-la trong cơ thể. Phát huy nó nên có tác dụng. Tiêu trừ địch A-ba-la trong cơ thể hết thảy dị lực. Khôi phục toàn bộ thương thí. Mặc dù bởi vì đã thoát ly thế giới duyên cớ. cái này hai cố đặc thù thần lực không chiếm được thế giới gia trì. Nhưng mặt khác năm đầu ác ma cũng giống như vậy. Cái này dẫn đến bọn họ không cách nào lấy số lượng ưu thế đánh nát địch A-ba-la thân thể. Bởi vì địch A-ba-la lúc này bản chất cùng bọn hắn không khác chút nào. mà lại tại lực lượng tính đa dạng bên trên còn xa xa thắng qua bọn họ. Cỡ nào thật đáng buồn. Ngay cả mình thân thể. Chính mình ý chí đều không thể hoàn toàn trưởng khống. Các ngươi lực lượng tồn tại ý nghĩa là cái gì xung làm một cái khôi lỗi côn đồ sao? Đã lọt vào khổ chiến địch A-ba-la không chỉ có không có chút nào bực bội. Thậm chí còn có nhàn hạ thoải mái trêu đùa năm đầu ác ma. Quấy rối bọn họ tư duy. Mặc dù cái này không có cái gì chứng dùng. Bởi vì bọn hắn tư duy đã bị thế giới ý chí quấy nhiễu nắm trong tay. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có nhất định ảnh hưởng. Rốt cuộc nơi này không phải ở thế giới nội bộ Từ bỏ trống lại đi Đem các ngươi lực lượng giao cho ta Khi một cách bình thường Sẽ không bị thế giới ý chí chú ý đến áp ma, Há không đẹp quá thay Địch A-ba-la nói xong nát mà nói Ngũ đại áp ma đương nhiên sẽ không để ý tới Thậm chí càng thêm ra sức vây công địch A-ba-la Bọn họ mong muốn đánh nát địch A-ba-la thân thể Đoạt lại vốn nên thuộc về thế giới đồ vật Nhưng là bọn họ công kích đều bị địch a Ba la ngoan cường mà tiếp tục chống đỡ Bất quá Theo thời gian trôi qua Địch a Ba la cố này hóa thân hiểm tượng hoàn sinh Hình như lúc nào cũng có thể bị chấn áp Bởi vì năm đầu ác ma ở thế giới duy trì dưới Lấy chính thức quay lại bọn họ đã từng có được lực lượng mà cái này cho địch a quả giữa mang đến áp lực thật lớn Hắn lực lượng rất khó hướng lên trên đề thăng Thế giới không chèn ép hắn cũng không tệ rồi Lại thế nào có thể cho hắn cùng quyền cùng nhau phối hợp lực đâu Bất quá địch a ba la dự liệu được tình cảnh như vậy Hắn sở dĩ đem chiến trường chọn ở trong hư không Cũng không chỉ là vì suy yếu trước mặt bọn gia hỏa này không chết bản chất Quan trọng hơn là có thể thuận lợi làm một ít sự tình thí dụ như để cho bản thể hàng lâm Giết chóc huyên để của ta tỉ mũi quái vật Ngay đón ngươi trung mặt đi Áp ma gầm thép Mong muốn triệt để phá hoại địch A-ba-la thân thể Từ hắn thân hình bên trong cướp đi thánh chủ lực lượng Nhưng là cũng liền tại thời khắc này Thời không run dậy Chứ sao biến động Khó mà hình dung hào quang ứng ánh Tại địch A-ba-la sau lưng bộc phát Người khoác vảy rồng áo giáp Lưng vắt Áp ma chi rực Cầm trong tay luyện ngục ma kiếm. Thấy thế nào thế nào giống như là ma vương tồn tại sau lưng. Một đảo như hảo nhật một dạng rực rỡ. Ánh sáng chư thiên thế giới tồn tại chán phóng vô tận ánh sáng. Cả hai nhìn qua hoàn toàn không hợp. Sẽ không có bất cứ liên hệ gì. Nhưng hết lần này tới lần khác đây chính là cái kia như ma vương đồng dạng tồn tại chân thực bản thể. Khi hắn hàng lâm trong nháy mắt đó. Cái này một mảnh hư không nhất thời đều đọng lại. Vạn sự vạn vật đều bị trấn áp trên thực tế cũng không có gì đồ vật. Ngũ đại áp ma tựa như là lọt vào cây bên trong phi trùng một dạng. Động đẩy đều vô cùng gian nan. Mà trong đó nguyên bản khí diễm nhất là phách lối nguyệt chi áp ma. Trên mặt lại thêm tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bởi vì hắn đã mất đi đối lực hút trường khống. đây là hắn từ sinh ra đến nay đầu là cảm nhận được chính mình quyền hành mất đi hiệu lực cảm giác không cũng không phải là mất đi hiệu lực mà là bị địa vị càng cao hơn lực lượng cho cưỡng ép chấn áp tước đoạt coi như không thể a duy nhất một lần tập hợp một chỗ cũng tiết kiệm ta nguyên một đám triệu hoán đi ra. Vẹn vẹn chỉ là hàng lâm một nửa thân thể địch a ba la nhìn qua cái kia năm đầu bị cái kia lực lượng áp bách không cách nào động đẩy áp ma. Cái kia to lớn rồng lớn trên mặt tràn đầy ý cười. Năm đầu áp ma lực lượng phi thường thuần túy. Bọn họ phân biệt đại biểu cho thế giới cơ sở nhất năm loại lực lượng. phong lôi, nước, đất, lực hút. Cũng chính bởi vì bọn họ quá thuần túy. Cách này cũng liền đưa đến bọn họ an hiểu cùng địch a ba la lực khống chế đo xong đẹp trùng điệp. Kết quả là. Cùng một loại thuộc tính. Khi địa vị càng cao hơn tồn tại hàng lâm sau đó. Càng vị trí thấp hơn tồn tại cơ hồ không có sức phản kháng. Bởi vì hết thảy hành vi cùng ý tưởng đều sẽ bị nhìn thấu. Toàn bộ phản kháng cùng dãy rua toàn bộ vô hiệu. ầm Ấm. ấm. tồn tại ở linh giới oanh minh cùng chấn động vang vọng tinh không. nó tại đợt để cho phía dưới thế giới hàng rào cũng hiện ra từng vòng từng vòng gợn sóng. không thể nghi ngờ, đây là một ố cực kỳ cường đại lực lượng. đã cường đại đến năm đầu ác ma cùng nó sơ bộ tiếp xúc liền trực tiếp hỏng mất. nếu như bọn họ ở tại chính mình trạng thái đỉnh cao nhất, còn có thể cùng đánh cược một lần, thậm chí đảo ngược chấn áp. Nhưng cũng tiếc bọn họ đều ở chính mình rất dài sinh mệnh kiếp sống bên trong bếp bát nhất thời khắc Tất cả đều không tại trạng thái Nói khó nghe một chút Bọn họ chính là một đám già yếu tàn tật Mà hết lần này tới lần khác đối địch với bọn hắn tồn tại Không có nửa phần kỵ sĩ tinh thần Cũng không hiểu đến kính già yêu trẻ Hắn chỉ biết là Tận dụng thời cơ Thời không đến lại Đánh chó mù đường Dẫn đầu sụp đổ là tính tình táo bạo nhất Tính cách đồng dạng cũng là nhất là cương liệt lôi chi ác ma bên trong tô Bởi vì lực lượng thuộc tính duyên cớ Nó chịu đến thế giới ý chí ảnh hưởng cực sâu Thậm chí đều không có ý thức được chính mình tư duy bị ảnh hưởng Cho nên khi hắn nhìn thấy bị ngạn hàng lâm tồn tại Rơi xuống một cái móng vuốt thời điểm Hắn muốn đều không nghĩ liền xông tới Sau đó thân thể của hắn biến hoàng mất. Hắn bất tử bất diệt đặc tính. Thậm chí còn chưa kịp đem hắn thân hình tu phục. Liền bị chấn áp. Sau đó liền thu nhận. Mà theo sát phía sau chính là địa chi ác ma. Địa khôi. Tên ác ma này không có lôi điện ác ma bên trong tô như vậy thép. Trên thực tế. Khi hắn khi địch ác ba la bản thể hàng lâm một sát na kia. Hắn liền nghĩ đến chuồn đi. nhưng cũng tiếc, tốc độ của hắn quá chậm, còn lại ba đầu ác ma chạy trốn tốc độ đều nhanh hơn hắn, mà hắn rơi xuống cuối cùng, thế là hắn chính là không còn. Con thứ ba bị trấn áp ác ma vốn phải là thủy chi ác ma ba toa, nhưng là đầu này chỉ hai nữ tính ác ma tương đối rủ quyệt. Tại địch A Ba La vuốt rồng sắp chạm đến thân thể nàng thời điểm, nàng tự bảo Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17 mươi 492 thỏ khôn có ba hang Thật quả quyết Hàng lâm mà đến địch A-ba-la hóa thân cũng không cấm tán thưởng một câu Bởi vì thủy chi ác ma ba toa đã hóa thành cùng loại với hơi nước mây mù một dạng trạng thái Phiêu phiêu miêu miêu hướng về thế giới vách tường rơi đi Loại trạng thái này Địch A-ba-la có là biện pháp thu thập Nhưng là tương đối lãng phí thời gian Cái này nếu là trì hoãn một chút, cái khác ác ma coi như chạy không còn hình bóng. Cho nên, địch ác ba la cũng liền tạm thời buông pha nàng. Hắn cũng không có ý định một mẻ hốt gọn. Chỉ là chuẩn bị đem những này tốt bắt ác ma toàn bộ bắt được. Rút ra bọn họ lực lượng sau đó. Liền nắm trong tay ưu thế tuyệt đối. Cho dù là thế giới ý chí có ý kiến, cũng lật không nổi cái gì hoa tới. cho nên, vị thứ ba phong chi ác ma khiếu phong. đây là một vị tại toàn thắng thời kỳ hơi thở thành gió toàn lực phun một cái, liền có thể làm ra phong bạo quái vật. chỉ dựa vào hắn nắm giữ quyền hành. liền biết đây là một vị chạy trốn tốc độ tuyệt đối sẽ không từ từ ác ma. nhưng thế nào cùng hắn chạy trốn thủ đoạn quá thường thường không có gì lạ. cùng nguyệt chi ác ma cùng thủy chi ác ma so sánh. thật sự là quá bình thường. Thế là, cái này giống như là con cóc ác ma. Rất nhanh liền rơi vào đến địch a Ba la vuốt rồng bên trong. Lực lượng cường đại trực tiếp đem hắn phong vào trấn áp Sau đó nhét vào một khỏa linh châu bên trong. Đón lấy, địch a Ba la nhìn về phía trống trải hắc ám hư không. Lúc này nơi này ngoại trừ hắn hóa thân cùng những cái kia ác ma giao chiến thời gian lưu lại chân cục tay đứt bên ngoài. Rốt cuộc không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật Nguyệt chi áp ma chú Lam cùng thủy chi áp ma ba toa Tất cả đều chạy trốn tới thế giới bên trong đi rồi Mà đây là bản thể hắn tạm thời không cách nào đặt chân khu vực Thế giới này ý chí tương đối sinh động Không có khả năng để cho có thể nguy hại đến nó sinh vật tiến nhập Bất quá địch A-ba-la không quan tâm bản thể hắn hàng lâm mục đích đã đạt đến Đất, phong, lôi Tam đại ác ma đất toàn bộ đều bị hắn chấn áp. Có thể chính mình thử nghiệm đem bọn gia hỏa này quyền hành rút ra ra tới. Nếu như không tốt lại đi đem lão cha nối liền tới. To lớn đại thánh diệu chi long quỷ đầu cùng hóa thân đối mặt. Cùng thánh long so sánh. Hiện ra cực kỳ miêu tiểu ma vương mở miệng nói. Cách thế giới xa một chút. Cự long gích đồng cánh. nhấc lên to lớn như biển dòng lúa ánh sáng. Hắc ám hư không bị chiếu sáng một mảnh ánh sáng. Có như như mặt trời giữa chưa? Lão cha, chúng ta bây giờ nên làm cái gì à? Tại một gian mặc dù có chút cú nát. Nhưng lại sạch sẽ gọn gàng bên trong phòng mớn. Một tên dáng người không cao. Mặt mũi bình thường nam nhân thần sắc có chút bứt rứt bất an nhìn xem trong phòng gầy còm lão nhân. Chờ! Lửa giận trong lòng mãnh liệt đại pháp sư phun ra một chữ. Sau đó liền bắt đầu hủy đi những cái kia cũng sớm đã không biết trong phòng thả bao lâu Che kín cho bụi bao vây Khi bao vây chia rẽ sau đó Nó đủ loại thiên kỳ bách quái ma dược vật liệu liền hiển lộ ra Lão cha, ngươi đang làm gì? Dạng này cũng bị mang tới tiểu ngọc có chút hiếu kỳ nhìn xem Ngay tại điều phối kỳ gì dược lão cha Không an thần tình bên trong mang theo vài phần tò mò Long thúc sở dĩ không còn nhẫn nại. Đột nhiên bộc phát. Mà lão cha cũng vô cùng tức giận muốn áp ma ra lệnh. Tất cả đều là bởi vì những tên kia đem súng chỉ hướng nàng. Mặc dù đây không phải nàng sai. Nhưng là nguyên nhân gây ra lại cùng hắn có quan hệ. Lão cha ngay tại điều phối một loại có thể cải biến thân thể hình dạng ma dược. Chờ lão cha điều phối tốt rồi sau đó. Chúng ta liền không cần lo lắng những cái kia man di. có thể tự do hành động. Lão cha giải thích một câu, nhưng đột nhiên hắn nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Thần Long đem ngươi trên thân toàn bộ điện tử sản phẩm toàn bộ đều ném hết. Ai nha. Thần Long sững sờ, lập tức kịp phản ứng, vội vàng lấy bạo lực phá hủy trên người mình toàn bộ điện tử sản phẩm. Đã quá muộn, những tên kia đoán chừng đã xác định chúng ta vị trí. Mặc dù là gia chỉ lên ma pháp chi đạo đại pháp sư Nhưng là lão cha nhưng xưa nay không coi thường nhân loại lấy từ thân trí tụ sáng tạo ra đến khoa học kỹ thuật Bất quá lão cha dược tề đã điều phối tốt rồi Nói xong đại pháp sư đem trong tay dược tề chia ba phần Phân biệt đưa cho chính mình cháu gái cùng chất tử Lão cha thuốc này dùng như thế nào Đưa nó bôi lên ở trên mặt cùng trên cánh tay Sau đó tưởng tượng thấy ngươi mong muốn ngoại hình là được rồi. Bất quá phần này dược tề chỉ có thể duy trì ba ngày. Ba ngày sau đó sẽ khôi phục nguyên dạng. Lão cha nói rõ một chút thế nào sử dụng sau đó, liền dẫn đầu đem những này dược nước bôi lên trên người mình. Thật là khó người ạ. Tiểu Ngọc nhìn xem trong tay dược tề nghe phát ra mùi vị. Khuôn mặt nhỏ đều nhăn đến cùng một chỗ. oán trách một câu. Lại như cũ đem những này lấy đủ loại kỳ hoa vật liệu hỗn hợp mà thành dược tề quệt đến trên thân. Nàng tin tưởng lão cha. Sau đó, thần long cùng tiểu ngọc thấy tận mắt kỳ tích. Bọn họ dung mạo cùng thân thể ngoại hình thật biến thành bọn họ thầm nghĩ quan trọng hình dáng. Tiểu ngọc biến thành một cái vóc người cao gầy. Hai chân thon dài nữ lang. Mà thần long tắc thì biến thành một tên khổng vũ hữu lực. tứ chi trắng kiện cường trắng đại hán còn như lão cha hắn biến thành một tên dáng người thẳng tắp khí tức nho nhã tóc hoa sâm trung niên nam nhân đi thôi lão cha nhìn thoáng qua sau đó liền dẫn đầu rời đi căn này hắn sớm liền chuẩn bị kỹ càng an toàn phòng với tư cách một tên lão pháp sư hắn có được phong phú đời người kinh nghiệm tại loại này trật tự hỗn loạn man di chi địa Cùng loại an toàn phòng Hắn nhưng là chuẩn bị không chỉ một chỗ Sau đó Nhân vật chính đoàn ngô Bởi vì bọn hắn thông qua bên đường cửa hàng Quảng trường màn ảnh Thu hoạch đến ngoại giới tin tức Vốn là đây là rất dễ dàng liền bị bỏ qua tin tức nguyên Nhưng là không biết làm sao phía trên thông báo tin tức Thật sự là quá mức có có tính chấn động chấn thủ Tại đế quốc bản thổ hải vực phủ cận hàm đội hòng mất Mà nó mà vẫn lấy làm kiêu ngạo kỳ hạm. Một chiếc hàng không mấu hãm cũng bị chìm vào đáy biển. Không thể nghi ngờ. Đây là bạo tạc một dạng tin tức. Để cho rất nhiều xem đến tin tức này dân chúng. Đều coi là hôm nay là ngày cá tháng tư loại hình ngày. Chính thức đều thông báo loại này buồn cười tin tức. Cùng dân chúng nói đùa. Nói đùa cái gì? Bọn họ quốc gia là mạnh nhất trên thế giới quốc gia. Chỉ có bọn họ khi dễ cái khác tiểu quốc phần. Nào có quốc gia chủ động tiến công bọn họ. Hơn nữa còn đánh chìm một chiếc hàng không mấu hạm. Bất quá không biết rõ tình hình dân chúng bình thường không nguyện ý tin tưởng loại này hoang đường tin tức. Nhưng là nhân vật chính đoàn nhìn thấy dạng này tin tức lại là ngô. Lão cha đây là. Thần Long cẩn thận từng ly từng tí quay đầu nhìn hướng lão cha. Ngoại trừ tên kia cũng không có người khác. Lão cha đưa tay vuốt vuốt đầu tóc. Rất cảm thấy vui mừng. Bởi vì trên thực tế cũng không thủ hắn khống chế gì giới sinh vật. Thật dựa theo hắn yêu cầu đi làm. Đây có phải hay không là quá mức rồi một chút. Trước hôm nay vẫn là ba tốt dân thành thị thần Long vẫn còn có chút bất an. Cùng một quốc gia chính phủ đối kháng cái gì. Đối với hắn mà nói vẫn còn có chút siêu cương. Hắn suy nghĩ một chút đều cảm giác được có chút ngạt thở. Bọn họ đều khẩu súng nhắm ngay tiểu ngọc. Lão cha cũng không làm mà thay đổi. Thậm chí hắn nhìn xem trong tin tức thông báo tin tức. Thần sắc càng thêm kích động. Bất quá dạng này cảm xúc. Thẳng đến hắn nhìn thấy tin tức thông báo phủ tổng thống gặp không biết tập kích. Bị san thành đáy bằng tin tức. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. mươi 493 Ma Vương Lão cha Thần Long hoàn toàn ngu Cho là mình là đang nằm mơ Hắn vừa rồi nghe được cái gì Phủ Tổng thống bị san thành bình địa Tổng thống hy sinh vì nhiệm vụ Nói đùa cái gì cái này một khi xử lý không tốt Thế nhưng là sẽ dẫn phát thế chiến Lão cha còn không có điếc nghe được Lão cha khoát tay áo Hôm nay tình trạng cũng có chút vượt quá hắn dự liệu. Hắn mặc dù đang giận đầu trên dưới đạp diệt quốc thỉnh cầu. Nhưng là hắn có thể thật không nghĩ tới. Địch A-ba-la có thể thực hành đến loại trình độ này. Chúng ta bây giờ nên làm cái gì có phải hay không nên để cho hắn trở về sao? Ngươi cho rằng lão cha có thể liên hệ được với hắn. Mà lại có liên lạc. Ngươi cho rằng lão cha có thể khống chế hắn sao? Lão cha trợn trắng mắt. Hắn nhưng không có khống chế địch a ba la nắm chắc. Bất quá hắn cũng không phải là không có nhằm vào phương pháp. Lão cha, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì. ngươi bây giờ đối với thượng cổ bất tử thần minh hẳn là có rồi một cái sơ bộ hiểu rõ sao. biết rõ, lão cha ngươi đột nhiên nhấc lên cái này làm cái gì. thần long hơi nghi hoặc một chút. bất tử thần minh tại phong ấm áp ma sau đó. thế giới đã mất đi cân bằng. Thế là đủ loại quái vật không ngừng mà ở thế giới các nơi hiện hiện. Mặc dù những quái vật này đều bị thần minh liên thủ từng cách chấn áp, nhưng lại bởi vì bọn hắn tồn tại mà nối liền không dứt, phảng phất vĩnh viễn vô bờ bến. Thế là vì có thể làm cho nhân loại thu hoạch được và bình an thà trưởng thành hoàn cảnh, bất tử thần linh đều từ bỏ chính mình thể xác, lấy linh hồn tư thái rời đi thế giới này. Mà bọn họ lưu lại thân hình cùng bọn hắn đã từng lúc tác chiến sử dụng chiến giáp dung hợp. Biến thành ngươi bây giờ nhìn thấy thần linh chiến giáp. Trước ngươi mặt chính là trong đó một bộ. Cái kia lão cha chúng ta muốn đi tìm kiếm còn lại bảy phó thần linh chiến giáp sao thông minh tiểu ngọc suy một ra ba. Nháy mắt hiểu được lão cha ý đồ. Đúng tiểu ngọc chúng ta đi tìm còn lại bảy phó chiến giáp. Lão cha chuyển thân muốn sờ một chút chính mình tiểu chất tôn nữ đầu tóc. Nhưng nhìn đến cái kia lúc này thân thể còn cao hơn hắn nữ lang. Lại có chút bất đắc dĩ buông xuống thủ trưởng Quan trọng toàn bộ đều tìm đến sao. Nghe là cùng hắn khảo cổ chuyên nghiệp tương quan sự tình. Thần long tới một ít hào hứng. Nhưng là vừa nghĩ tới bọn họ hôm nay tình cảnh. Tên này tính cách kiên nghị nam nhân. Sắc mặt cũng không cấm sổ xuống. Nếu như có thể tìm tới mà nói tốt nhất toàn bộ tìm tới càng nhiều càng tốt Thế nhưng là tìm được thì có ít lời gì coi như đem lão cha ngươi còn có tiểu ngọc đều tính cả Chúng ta không dùng đến nhiều như vậy Thần Long động một chút đầu óc ngươi, suy nghĩ một chút chiến giáp tên Nhìn thấy chính mình đại chất tử cái kia thật sống du một một dạng não đại Lão cha tức giận đến tại trên đầu của hắn gõ một cái Đây là bất tử thần linh lưu lại chiến giáp Liền xem như lão cha ma chú đều có được cải biến ngoại hình dung mạo năng lực Ngươi cho rằng thần linh chiến giáp liền không có năng lực như vậy sao Long thúc có thể đồng thời mang vào 8 cái chiến giáp sao Vẫn như cũ là tiểu ngọc Cái này thông minh lanh lợi Tư duy không nhận trói buộc Thiên mã hành không tiểu nữ hải đưa ra một loại nào đó có thể Đây không có khả năng Nhớ tới chính mình đã từng nhiều lần sử dụng qua bộ kia tổng cành chiến giáp, thần long vô ý thức phản bác. Không có cái gì là không thể. Vào hôm nay trước đó không có người. Cho dù là lúc trước bất tử thần linh, cũng không có khả năng đồng thời mang vào 8 cái chiến giáp. Nhưng là bây giờ, ngươi có được dạng này có thể. Là bởi vì đầu kia đến từ thế giới khác ma vương thần long lúc này cũng kịp phản ứng, hắn vốn là không ngốc. Áp ma không phải đối thủ của hắn. Nếu như hắn đối chúng ta thế giới có bất hảo ý tưởng. Như vậy ngươi chính là duy nhất đối kháng hắn hy vọng. Mặc dù chưa từng thấy tận mắt ngũ đại ác ma cùng địch A-ba-la giao chiến quá trình. Nhưng là lão cha lại tin tưởng vững chắc chiến đấu thắng lợi cuối cùng nhất thuộc về địch A-ba-la. Lão cha cái này. Bị lão cha ký thác kỳ vọng thần long. Lúc này cũng không cấm lộ ra vẻ làm khó. cho dù là hắn có được chính nghĩa chi tâm khi thấy địch a Ba La cái kia cơ đánh chìm hàng không mấu hạm san bằng phủ tổng thống bưu hãn chiến tích sau đó cũng không chỉ có chút ít lùi bước không cần phải sợ toàn bộ thế giới đều là ngươi kiên cố hậu thuẫn lão cha có thể mơ hồ cảm nhận được trên bầu trời cái kia phun trào vàng bạc ý chí hắn có dự cảm bọn họ lần này đi tìm thần minh chiến giáp quá trình sẽ vô cùng thuận lợi Đi qua mấy ngàn năm Vô số kỳ nhân dị sĩ khát vọng nhận được thần khí Ở sau đó thời gian bên trong Xét như chính mình dài chân một dạng chủ động xuất hiện tại bọn họ trước mặt Mà liền tại nhân vật chính đoàn mở ra mới mạo hiểm hành trình Tìm kiếm thượng cổ di thất thần khí thời điểm Mặt trăng còn có hải dương đón về bọn họ đã từng chủ nhân Chỉ có điều một lần nữa trở lại lãnh địa mình ác ma cũng không cảm thấy vui vẻ Thậm chí lo lắng. Bởi vì bát đại ác ma chỉ còn lại hai người bọn họ. Chú Lam chúng ta bây giờ nên làm cái gì chúng ta căn bản cũng không phải là đầu kia quái vật địch thủ. Cho dù là ác ma. Hồi tưởng lại địch á ba là cái kia đường đường hoàng chính đại. Không thể chống cự lực lượng thời điểm. Cũng không cấm sinh lòng sợ hãi. Gọi là quái vật. Không nên rời đi thế giới. Hắn không có cách nào giết chết chúng ta. Bát đại áp ma lão đại ca lúc này cũng chỉ có thể đủ như thế an ủi hôm nay còn lại một vị muội muội Nhưng là dạng này an ủi phản lại để cho ba ta càng thêm sợ hãi. Thế nhưng là chúng ta lực lượng sẽ bị hắn cướp đi. Vậy liền né tránh hắn. Phương diện này. Ngươi so ta càng thêm an hiểu. Thân thể ngươi có thể hóa thành thủy dung vào hải lưu bên trong. Nguyệt chi áp ma hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh ở trong thư không chiến đấu Cảm giác cực độ phiền muộn Bọn họ áp ma lực lượng ở thế giới duy trì dưới vững bước đề thăng Vốn cho rằng có thể đè xuống đối phương Kết quả đối phương trực tiếp trở tay một đợt Đem bọn hắn tất cả đều cho đánh cho tàn phế Không có tác dụng hắn nắm giữ sáu đầu áp ma quyền hành ta không có khả năng tránh rơi Ba toa lắc đầu, cái cằm thô to xúc tu theo nước biển ba động mà phiêu đắng. Bà toa, muội muội ta không nên quá sợ hãi. Kết quả xấu nhất cũng bất quá là bị đoạt đi lực lượng. Chúng ta vẫn như cũ là bất tử bất diệt tồn tại. Thế giới hàng rào bên ngoài, phong lôi vần quanh. Người khoác lớn địa chi khải ma vương nhìn xuống phía dưới thế giới hàng rào. Lúc này hắn chỉ từ khí thế bên trên. Nhìn càng giống ma vương Mà xem như hắn tiến một bước trưởng thành đại giới Ba đầu ác ma biến thành phế thải Bọn họ đã mất đi dựa vào sinh tồn lực lượng Biến thành đơn thuần kẻ bất tử Nếu như bọn họ bị nhân loại văn minh phát hiện Bị bắt được khoa nghiên sở bên trong Nghĩ đến đây dạng hạ tràng Cho dù là địch ác ba la cũng dâng lên mấy phần đồng tình cùng thương hại Thế là Đại tử đại bi địch A-ba-la, nhìn xem trước mặt ba đầu đều không thể chống cử tư không năng lượng gặm nhấm, mà không thể không cuộn mình một đoàn ba đầu áp ma, trực tiếp vung lên một chân, một cây sút bắn, ầm. Địa chi áp ma địa khôi bay thẳng hướng bao la khắc ám hư không, cùng thế giới khoảng cách cũng càng ngày càng xa, mà đổi thành ở ngoài hai đầu áp ma, địch A-ba-la cũng bắt trước làm theo. Trực tiếp đem bọn hắn đạp vào hư không bên trong Không chết ha ha Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17 mươi 494 thiện lương Không có lực lượng không chết chính là chớ chú Thất phu vô tội mang ngọc có tội Thế gian sinh linh thọ mệnh đều có cuối cùng Nhỏ bé như sớm sống chiều chết phù du Không thể ngư băng hạ trùng Chỉ có kéo dài chủng tộc bản năng không có bất kỳ cái gì trí tuệ, nhưng là càng thêm trường thọ, có được trăm năm thọ mệnh, có thể chứng kiến sơn hà biến thiên trùng tục. Bọn họ có trí khôn, sau đó không vừa lòng với mình cái kia ngắn ngủi thọ mệnh, bọn họ sẽ nghiêng nó toàn bộ đến kéo dài sinh mệnh mình tuyến, mà khi bọn họ phát hiện trên đời này lại còn có được vĩnh sinh bất hủ sinh mệnh lúc, bọn họ sẽ vì đó điên cuồng. Đặc biệt là khi cái này kẻ bất tử còn không có có được bảo vệ năng lực chính mình thời điểm, sẽ làm bọn hắn càng thêm điên cuồng. Vì thế, Thiện Lương địch A Ba La đem chính mình trước mặt ba đầu bị tước đoạt lực lượng ác ma đạp vào hư không. Mặc dù bọn họ thu được vĩnh hằng cô tịch, nhưng là bọn họ thu được tuyệt đối an toàn cùng tự do tại hắc ám tính mịch, thậm chí không có bất kỳ cái gì vật chất tồn tại trong hư không. đụng phải cái khác tồn tại khả năng đến gần vô hạn bằng không. đương nhiên, cũng không phải không có. bất quá vậy liền không liên quan địch a ba la sự rồi. cử động lần này hắn không thẹn với lương tâm, bởi vì hắn làm cái này ba đầu ác ma lựa chọn tốt hơn tương lai, tránh khỏi bị nhân loại giải phẫu nghiên cứu kết cuộc bi thảm. không sai biệt lắm nên kết thúc, địch a ba la mắt rồng nhìn xuống phía dưới thế giới. Sau đó thân hình khổng lồ chậm rãi hướng về sau co rút lại Hắn chân thân không cách nào tiến nhập trong tiểu thế giới này Nhưng là dung hợp ác ma quyền hành hóa thân liền có thể tiến nhập Chú Lam Ba Toa các ngươi là trốn không thoát Ma vương tại trong hư không nói nhỏ Hóa thành một viên sao băng rơi vào thế giới hàng rào bên trong Vốn hẳn nên bài xích hết thầy có hại thế giới ngoại vật hàng rào Tại thời khắc này không có chút nào bài xích mà tiếp nạp địch A-ba-la hóa thân. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới toàn bộ nắm giữ siêu phàm lực lượng người đều có cảm ứng. Mà lực lượng càng mạnh người cảm thụ liền càng phát ra nhiều. Kia là giống như Thái Sơn áp đỉnh thật lớn áp lực. Trong đó cảm thụ sâu nhất liền không ai qua được vừa rồi trở về Hải Dương còn có mặt trăng chủ nhân. Cách này hai vị ở thế giới duy trì dưới. lực lượng ngay tại khôi phục nhanh chóng áp ma, sâu sắc cảm thụ đến từ thế giới bên ngoài hàng lâm mà đến uy hiếp, mà trừ bọn họ bên ngoài, cảm thụ sâu nhất chính là mang theo không còn dùng được đại dơ, dơ, quy, quy, y, e, Tị. nữ cùng thông minh lanh lợi cháu gái tìm kiếm thần minh chiến giáp lão pháp sư, lão cha ngươi đang nhìn cái gì, Trong ngực ôm bản thứ hai thần minh chiến giáp thần long nhìn xem đột nhiên dừng lại lão cha, hơi nghi hoạt một chút. Mặc dù tại thời khắc mấu chốt hắn có thể được đến bằng được áp ma gia trì. Nhưng tại dưới đại đa số tình huống, hắn chính là một cách tương đối linh hoạt người bình thường mà thôi. Tên kia trở về. Lão cha cúi đầu xuống tiếp tục tiến lên. Người nào? Thần long hơi chút chậm chạp, chưa kịp phản ứng. Khẳng định là lão cha triệu hoán tới Ma Vương A. Tiểu Ngọc mặc dù không có cảm nhận được. Nhưng là nàng lại có thể từ lão cha trong lúc biểu lộ đoán được. Hôm nay có thể làm cho lão cha làm ra vẻ mặt này. Cũng chỉ có cái kia một đầu từ gì giới mà đến đáng sợ Ma Vương rồi. Không cần lo lắng, bây giờ không liên quan chúng ta sự. Chúng ta chỉ cần tìm kiếm thần minh chiến giáp là được rồi. Những vật này thật có thể đối kháng hắn sao? Thần long lo lắng, mặc dù thiết thực cảm thủ qua thần minh chiến giáp thần lực, nhưng là thần long như cũ không có lòng tin. Đây chỉ là bảo hiểm, không nhất định cần dùng đến. Nếu như hắn tuân thủ lúc trước cùng lão cha lập xuống hứa hẹn. Những vật này tương lai cũng chính là đặt ở lão cha tiệm đồ cổ bên trong hít bụi. Nha! Thấy cha đã sớm chuẩn bị. Thần long cũng liền không nói nhiều cái gì. Đàng hoàng đi theo lão cha. Tại đủ loại không người chân bước trong di tích dò tìm. Lúc này địch A-ba-la đã tìm được dễ dàng nhất phát hiện ác ma nguyệt chi ác ma chú Lam. Cái này một đầu trên mặt trăng nhớ lại chính mình ngày xưa huy hoàng. Lấy lực hút trùng kiến lên cung điện ác ma. Chậm rãi từ ghế đá bên trên bay lên. Không có dư thừa nói nhảm. Thông qua kinh khủng lực hút nghiền ép, Đều đã hóa thành thủy tinh thể nham thạch bay về phía địch A-ba-la. số lượng nhiều, tựa như là một trận hướng về bầu trời đảo ngược rơi xuống mưa to. những này đối với địch á ba la mà nói, không có chút ý nghĩa nào. cướp đoạt ao đại ác ma lực lượng hắn, lúc này có quá nhiều ứng phó thủ đoạn, không có chút ý nghĩa nào phản kháng, có ý tứ sao? địch á ba la vỡ vụn toàn bộ hướng hắn đánh tới công kích, nhìn một chút cái kia trôi nổi tại mặt trăng phía trên cung điện ác ma. Ngư khí bình tĩnh dò hỏi Thế giới cần cân bằng Ngươi cướp đoạt ta lực lượng Ngươi muốn thừa nhận ngươi tưởng tượng không đến kinh khủng áp lực Phía trước chỗ không có áp bách phía dưới Áp ma chú Lam mở miệng Bất quá tựa hồ là đã thành thói quen đã từng lão đại ca địa vị Hắn như cũ không cách nào bỏ đi tôn nghiêm cầu xin tha thứ Mặc dù cũng vô dụng chính là Không sao Ta không phải các ngươi thế giới này Cướp đoạt các ngươi lực lượng sau đó. Ta cái này rời đi. Sẽ không nhiễu loạn các ngươi thế giới cân bằng. Địch a Ba la trả lời. Sau đó cả hai nhất thời liền xa vào đến trong trầm mặt. Chỉ là ngươi tới ta đi. Tiến hành cho dù là tại trên mặt đất cũng có thể tùy tiện lấy mắt thường quan sát được đại chiến. Điều này làm cho mặt đất trư quốc rất là khẩn trương. Bởi vì một khi mặt trăng xảy ra vấn đề gì. Thế giới vòng sinh thái đều sẽ bị hủy đi Cho đến lúc đó chính là nhân loại diệt tuyệt Bất quá có thể làm cho mất cả tháng cầu rơi xuống chú Lam đồng thời không có ý nghĩ này Ăn no dối việc hủy diệt lãnh địa mình Phá hủy thế giới nha Lại không thể xử lý trước mặt địch nhân Nếu như có thể Hắn không ngại thử một lần Không có thương lượng sao Chú Lam như cũ trong lòng còn có may mắn Hắn không muốn cứ như vậy mất đi lực lượng. Không có lực lượng. Bọn họ những này hình thù kỳ quái sinh vật sẽ tao ngộ cái gì. Hắn không khó tưởng tượng ra được. Ngươi cảm thấy thế nào? Mặc dù đối phương nắm giữ lấy lực hút loại này không hợp thói thường lực lượng. Nhưng không biết làm sao còn không phải trạng thái toàn thịnh. Địa Ba La cũng có được cùng đối ứng quyền hành. Hắn bằng vào địa cùng Sơn. Cũng tương tự có thể từ mặt trăng bên trong thu hoạch được gia trì. Mặt trăng đại địa cũng không phải là mà sao mặt trăng núi cũng không phải là núi sao. Vốn nên là một trận kéo dài đại chiến. Bất quá địch A-ba-la đã nhìn ra mấu chốt. Nguyệt chi áp ma đột nhiên tự nhiên không cách nào trưởng khống vạn sự vạn vật toàn bộ lực hút. Nếu như hắn thật có thể làm đến loại trình độ này. Cái kia cũng đừng đánh nữa. Trực tiếp quỳ xuống đất đầu hàng liền tốt. trưởng khống toàn bộ lực hút. Hắn đã từng thấy qua những cái kia vĩ đại tồn tại. Cũng bất quá như thế. Cũng chính là vì thế. Chú Lam xưng hào là Nguyệt Chi áp Ma. Mà. mà không phải lực hút áp ma. Hắn chỉ có thể ở trong phạm vi nhất định cải biến nhất định lực hút. Xác thực có được tại trong phạm vi nhỏ cải biến vật chất lực lượng. Chỉ thế thôi. Cho nên. Tại giao chiến mấy chục cái hồi hợp sau đó. Địch A-ba-la liền lại một lần nữa mở ra A- không gian lĩnh vực. Mà lần này hắn trong lĩnh vực chống giống. Ngoại trừ hắn cùng chú Lam hai vị tồn tại sau đó. Liền rút cuộc không có bất kỳ cái gì vật chất. Ngươi, ở tại hư vô A- không gian chú Lam hoàn toàn ngu. Hắn là thật không nghĩ tới còn có thể có dạng này cách chơi. Hắn thử nghiệm xâm lấn địch A-ba-la thân hình. Cải biến phần tử ở giữa lực hút. Sau đó, hắn thất bại, sinh ra liền được bao nuôi dòng 17, chương 495 cuối cùng. Có phải hay không cảm giác biến hóa không lớn? Cưỡng ép cướp đi nguyệt chi áp ma lực lượng địch A-ba-la. Nhìn xem trước mặt thân thể này không ngừng run dày vặn vẹo quái vật. Gia hỏa này nhanh giá trị tại bát đại ác ma bên trong cũng là thuộc về lót đáy tồn tại. So sơn chi áp ma ba cương còn muốn hiếu kỳ một ít. Zip ta. bị đoạt đi lực lượng, thân thể cực độ suy yếu thống khổ chú lam ngữ khí gian nan mở miệng. Hắn cũng không muốn trả lời địch a ba la trêu đùa cách thức đặt câu hỏi. Mặc dù tại mảnh này đặc thù a không gian bên trong, Hắn không quản có không thể ảnh hưởng lực hút lực lượng cũng không thể làm cái gì. Bởi vì nơi này không có bất kỳ cái gì có thể làm cho Hắn ảnh hưởng khống chế vật chất. Nhưng là lực lượng bị tước đoạt lại là thật sự. Đây là cho dù là bị khốn ở trong địa ngục cũng vô pháp bằng được thống khổ. Nếu như ta có thể làm được mà nói, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể mở miệng nói chuyện với ta sao? Địch a ba la ngữ khí sâu kín thở dài một hơi. Ta đã sớm đem ngươi làm thịt rồi tốt A thật sự là làm không được A, ngươi cũng không cần làm khó ta. Đem ta phong vào địa ngục. Chú Lam lại lần nữa đưa ra yêu cầu lực lượng bị tước đoạt. Hắn hoàn toàn không muốn đợi tại thế giới hiện thực. Hắn thà rằng tại địa ngục bên trong biến thành một cái không có bản thân tư duy năng lực đồ đần, Không có ý tứ, làm không được. Địa Ba La vẫn lắc đầu cự tuyệt. Hắn không biết thế nào đem ác ma đạp vào trong địa ngục. ma lại trước mặt bọn gia hỏa này cũng không có phong vào địa ngục cần thiết. Hắn lật xem một chút cổ tịch. Còn có lão cha miêu tả, hắn cảm giác địa ngục có vẻ như chính là một cái phụ thuộc vào một phương thế giới này. Nhưng bên trong bộ vật tư cực độ thiếu thốn tiếp cận với không hư vô không gian. Thông tục chút nói, chính là có thể bị thần linh coi là mở ra thần quốc căn cơ bán vì diện. Cái đồ chơi này giá trị, địch A-ba-la mặc dù không có thèm, nhưng cũng là tương đối chân quý. Phải không ta đem ngươi lưu đầy tới hư không bên trong đi nếu như tốt đầu ngươi nhanh mà nói. Còn có thể đuổi lên trước mặt ba tên kia. Còn có thể đáp người bạn. Địch A-ba-la ngữ khí hòa ái. Chợt hắn liền gật gật đầu. Mang theo gia hỏa này giải trừ bán vị diện. Lâm thời xây dựng A- không gian lĩnh vực không có lực lượng chống đỡ. Nhất thời liền bắt đầu bản thân đổ sụt. Sụt đổ. Đúng rồi. Trước khi đi có không có lời gì muốn nói với ta. Lại một lần nữa đi tới thế giới hàng rào địch A-ba-la, nhìn xem bị chính mình sách tới bên cạnh chú Lam, dò hỏi. Nếu như ngươi muốn hỏi ta thế nào đối phó ba toa, vậy ngươi bây giờ liền có thể ngậm miệng. Ta không biết nên giải quyết như thế nào nàng. Chính ngươi nghĩ biện pháp. Không phải, các ngươi đều là cùng một cái thời kỳ ác ma, chẳng lẽ liền chưa từng xảy ra xung đột sao? Phát sinh qua Nhưng là dạng kia chiến đấu không có chút ý nghĩa nào Nàng không đối phó được ta Ta cũng giải quyết không được nàng Mà lại cùng hắn phát sinh tối đa chiến tranh xung đột là thánh chủ cho nên ngươi hỏi nhầm người Ô Địa Ba La gật gật đầu Sau đó tại Chú Lam vừa kinh vừa sợ Bi phấn muốn tuyệt cảm xúc bên trong Lấy vừa rồi vào tay lực lượng Cưỡng ép để cho đầu này đã mất đi lực lượng áp ma đoàn thành một đoàn. Sau đó lăng không một chân chính là một cái rút bắn. Đưa nó một chân đá ra thế giới hàng rào bên ngoài. Tạm biệt nhé ngày lặp cũng không thấy nữa. Địch a Ba la hướng về phía cực tốc hóa thành một viên điểm nhỏ. Mãi đến không thể gặp chú Lam chào hỏi một tiếng. Sau đó cũng không quay đầu lại hướng về phía dưới hảo hãn vong Dương rơi xuống mà đi. Ra tới... Ta biết ngươi nghe được." Địch Á Ba La hai tay ôm nghi ngờ, nhìn xem phía dưới tại hắn lực lượng trấn áp phía dưới, trực tiếp hóa thành mặt kính một dạng đại dương minh mông thanh âm, lạnh lùng mở miệng nói, "Ngươi đã cướp đoạt nhiều như vậy lực lượng, chẳng lẽ còn không vừa lòng sao?" Theo Địch Á Ba La tiếng nói vừa rồi rơi xuống, bình tĩnh mặt biển dập sườn ra từng vòng từng vòng gợn sóng. Sau đó một cách hoàn toàn do nước tạo thành nhân ngư một dạng tồn tại liền đột phá mặt biển trói buộc Hiện lên ở địch a ba la trước mặt Bát đại ác ma Ta tập hợp đủ các ngươi bảy vị lực lượng Đơn độc thả đi ngươi Ngươi không cảm thấy đây là loại tiếc nuối sao Địch a ba la nộ cười cân nhắc nói Trên thực tế hắn đối ba toa lực lượng cũng không khao khát Tên ác ma này sẽ hắn đều biết Sẽ không hắn cũng biết Bất quá tựa như hắn vừa rồi nói, bảy thiếu một A đã có tập hợp đủ cơ hội, tại sao phải từ bỏ đâu? Ta cùng cách này đại dương minh mông hóa làm một thể. Ngươi trừ phi có thể rút đi cách này đại dương minh mông chi thủy. Không phải ngươi đừng hòng bắt được thân thể ta. Cướp đi ta lực lượng. Ba toa vô cùng phấn nộ mà hướng về phía địch A-ba-la gầm thét lên, nàng thật sợ. U! Vinh! Quy! Quy! Mơ, mong muốn cứu ra thân thể ngươi Quả thật có chút độ khó Bất quá vấn đề không lớn Địch A-ba-la khí định thần nhàn Triển hiện ra thong dong. Để cho cái này một đầu chứ hàng tuế nguyệt vượt qua ngàn năm áp ma cũng theo đó bối rối lên Ngươi có thể thống trị thiên không? Đại địa còn có thiên thượng mặt trăng Ngươi là hết thầy chúa tệ giả Ngươi là chân chính thế giới chi vương Nếu như ngươi không hài lòng. Ta cũng có thể hướng ngươi thần phục. Để cho biển lớn cũng đưa vào ngươi thống trị bên trong. Nói xong ba ta còn giấy rua yêu quái hỗn loạn thân thể. Hướng địch A-ba-la hiện ra nàng đẹp. Mà lại nàng phát hiện địch A-ba-la thân thể sấp xỉ tại nhân loại. Thế là cố ý hóa đi cái kia như cá là đuôi rắn ba. Hóa thành nhân loại một dạng thon dài hai chân. Chỉ có điều. Bởi vì đầu này thủy chi áp ma quá sợ hãi duyên cớ. Cho nên địch A-ba-la nhìn thấy chỉ là một cách bởi nước biển tạo dựng mà thành nữ tính. Hướng về phía hắn tao thủ lộng tư. Cách này hoàn toàn không nhấp lên được bất cứ hứng thú gì. Hắn còn không hề biến thái đến đối nước trôi tình trạng. Ngươi tỉnh lại đi, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi hình dạng đến cỡ nào áp tâm sao? Địch A-ba-la nhìn được chính mình nôn mửa ruột vọng. Gia hỏa này tại bát đại ác ma bên trong mặc dù thuộc về nhan giá trị đảm đương một loại tồn tại. Nhưng là đối với thẩm mỹ thiên hướng về nhân loại địch ác ba la mà nói. Gia hỏa này thật sự là quá cay ánh mắt. Đương nhiên. Đối với có thể liền nhãn ma đều có thể đến một phát long tục mà nói. Ba toa loại này theo một ý nghĩa nào đó. Hẳn là còn tính là cao cấp. Có thể không thể cầu loại kia. Ngươi. Ba toa khuôn mặt nhất thời đều bóp méo. Đối với nàng cách này dài đại dương minh mông thủy chi chủ mà nói. Giống như vậy đối một cách khác phái tao thủ lộng tư đắt là hạ mình. Kết quả lại gặp đến từ đầu đến đuôi nhục nhã. Chính ngươi chủ động giao ra lực lượng nhưng là ta đem ngươi cấp cứu ra tới. Địch A ba la nhìn chăm chú vị cuối cùng át mà. Trên thực tế cách đồ chơi này đối với hắn đến mà nói là dễ dàng nhất giải quyết. chân long hành vân bố vũ, ở tại tứ hải bên trong, đồng dạng cũng là trời sinh hải dương chi chủ. Nếu như là so đấu đơn thuần vì cách, địch á ba la thu hoạch được nguyên long tinh huyết, tương đương với tạo vật chủ sáng thi thần hậu ruột. mà cửu châu thế giới không hề nghi ngờ nghiền ép hắn hôm nay chỗ đứng thế giới, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Cách này cũng liền đại biểu cho địch A-ba-la ở phương diện này nhìn ép ba toa. Đối với còn lại ác ma mà nói. Ba toa cùng đại dương chi thủy tương dung. Vô hình vô chất. Không tồn tại đánh giết có thể. Nhưng đối với địch A-ba-la mà nói. Chỉ cần ra hỏa này dám ở hắn trước mặt lộ diện. Liền chú đình sau cùng kết cục. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17. mươi 496 thiên mệnh. Kỳ thực vừa rồi địch A ba la chỉ là đang lừa dối mà thôi. Không nghĩ tới thủy chi áp ma ba toa thế mà một mực tại chú ý hắn. Vừa mở miệng ra hỏa này liền ló đầu. So với hắn trong tưởng tượng càng dễ lừa hơn. Vốn là ra hỏa này không để ý hắn mà nói. Hắn kỳ thực cũng không có gì quá dễ làm phương pháp. Chỉ có thể lấy vùng về nhất phương pháp. Một tấc một tấc mà tìm kiếm thế giới này hảo hẳn minh mung. Mặc dù kết quả cuối cùng khẳng định là bị hắn tìm tới. Sau đó bị cướp đoạt lực lượng. Nhưng là cái này quá trình có thể kéo dài sao. Nhưng bây giờ ra hỏa này trực tiếp thò đầu ra. Hắn cũng bớt việc. Cho dù là xuất hiện tại hắn trước mặt. Chỉ là một cách lấy thần lực ngưng tụ mà thành hóa thân. Nhưng là chỉ cần vận dụng lực lượng liền sẽ lưu lại cảnh tượng. Gió qua lưu ngấn. nhãn qua ảnh lưu niệm. Có rồi cảnh tượng Truy tung liền không còn là việc khó Tối thiểu nhất đối với địch A-ba-la mà nói là như thế Cho dù là hắn hàng lâm là hóa thân Cũng có thể điều tạm bản thể một bộ phận uy năng Ngươi quá tham lam Ngươi đem đối mặt với ngươi không cách nào tưởng tượng địch nhân Nhìn thấy địch A-ba-la tỏ thái độ Thủy chi ác ma kỳ gì ba toa từ bỏ hết thầy huyến tưởng Chuẩn bị đấu tranh đến cùng Hắn cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào. Theo còn lại bảy đại áp ma phân phân bị loại. Nàng là hôm nay thế giới duy nhất có thể đánh áp ma. Mà nửa cái thế giới ý thức toàn bộ đều chú ý nàng. Nàng có thể cảm giác được chính mình lực lượng đang lấy phi thường mau lẹ tốc độ khôi phục. Nhưng những này vẫn không đủ. Đối phương thế nhưng là tập hợp đủ bảy đại áp ma kinh khủng tồn tại. Cho dù là có một nửa thế giới ý chí ủng hộ Nàng cũng không có sức có thể chống lại gia hỏa này Nàng mục tiêu duy nhất chính là dựa vào chính mình năng lực đặc thù kéo tới đối phương không kiên nhẫn Chủ động từ bỏ mới thôi Nàng không biết có không có thực hiện loại khả năng này hy vọng Nhưng là nàng sẽ hết sức nỗ lực Nhưng sự thật chứng minh hắn vẫn là quá ngây thơ rồi Đang lúc ba toa chuẩn bị hủy bỏ chính mình cách này hóa thân thời điểm. Một cỗ không gì sánh được quen thuộc rồi lại có chút lạ lẫm lực lượng cầm giữ thân thể nàng. Kia là chú Lam lực lượng. Hôm nay đang tác dụng ở trên người nàng. Dạng này thủ đoạn nàng hết sức quen thuộc. Tại địa ngục bên trong. Tất cả đại ác ma vì tranh đoạt một ít thư thức đến đáng thương vật chất. Không thiếu phát sinh xung đột. Ba toa phá trừ vận dụng đến cũng không tính thuần thuộc lực hút. Hóa giải đối tự thân ảnh hưởng. Tại cùng một thời khắc. Năm loại khác biệt câu thúc lực lượng hàng lâm ở trên người nàng. Quái vật. Đối mặt tình huống như vậy. Cho dù là ba toa cũng không nhìn được mắng một câu. Sau đó cấp tốc rút đi chính mình ý thức. Lưu lại thuần túy bởi nước biển tạo dựng mà thành xác không. Nhưng đầu này thủy chi ác ma không biết là vẹn vẹn dạng này đối với địch A ba la mà nói cũng đầy đủ. Những này trời sinh liền có được lực lượng cường đại ác ma. Đối với lực lượng vận dụng cũng không tinh tế. Vẹn vẹn chỉ là năm tháng dài đằng đắng mang đến một ít kinh nghiệm kỹ xảo mà thôi. Trong đó có như vậy ba đầu ác ma. Bởi vì không vừa lòng với mình lực lượng. Mở ra hiện nay nhân loại vô sư pháp thuật hệ thống. nhưng cũng không bao quát thủy chi áp ma ba toa thật là một cái giày vò người tiểu yêu tinh Địch á ba la nói thầm một tiếng ma vương một dạng thân thể liền theo hắn cảm nhận được ba đồng tại trên mặt biển lao vùn vụt mà qua mà hắn động tác đưa đến trên bầu trời thời khắc chú ý hắn về tinh theo sát chuyển động ốm kính dám thì hắn nhất cử nhất động Địch á ba la cảm nhận được những cái kia nhân loại nhìn trộm ánh mắt nhưng là hắn tỉnh không để ý thậm chí có thể mơ hồ cảm nhận được thế giới này đối với hắn bài xích nhưng là dạng này cảm giác cũng không mãnh liệt bởi vì hắn trong thân thể còn tồn tại thế giới nguyên sơ thần linh lực lượng không thu hồi những lực lượng này thế giới là không thể đem hắn đuổi ra ngoài âm ấm nguyên bản vẫn là sáng sủa thiên không tại trong trước mắt chính là trời u ám Mà trên mặt biển càng là nhấc lên đầy trời sóng lớn, là đủ để cho nhân loại vì đó sợ hãi, nhưng không được run rẩy tự nhiên sức mạnh to lớn, đáng sợ là, cường đại như thế lực lượng lại là tại một cái có được bản thân ý thức sinh mệnh cá thể trưởng khống phía dưới, mà càng đáng sợ là, có càng thêm cường đại tồn tại, cũng không sợ hãi cố lực lượng này. Ba toa, ngươi cảm thấy loại này trò vặt có thể ứng phó đến ta sao? Ở trước mắt sóng to gió lớn. Sóng lớn mãnh liệt mặt biển. Địa Ba La cười nhạt một tiếng. Sau đó đưa tay nhẹ nhàng đè ếp. Sơn. Địa. Lực hút ba loại ác ma nắm giữ quyền hành. Ngưng tụ thành hắn hôm nay nắm giữ đại địa thần quyền. Lúc này địa Ba La chính là cái này thế giới quyền hạn tối cao chó. Vạn sự vạn vật y theo tâm ý của hắn mà vận chuyển. Không cách nào vi phạm. Không thể phản kháng. Ngoan ngoãn khuất phục. Không tốt sao. Ma vương đưa tay hướng phía dưới một trảo. Nước biển vô tận phản bội bọn nó chủ nhân. Hướng cao hơn bảo quyền khuất phục. Dâng lên bọn nó trung thành. Không. Đầu lâu bên trên cá mực một dạng xúc tu lung tung bay lượn quái vật vuốt như rắn một dạng đuôi cá Nàng điên cuồng mà dãy xua lấy. Nhưng lại không làm nên chuyện gì. Đã mất đi lực lượng sau đó. Nhớ rõ ngoan ngoãn mà đợi trong nước. Không nên bị nhân loại quan sát được. Không phải ngươi coi như thảm rồi. Dễ như trở bàn tay mà bộ hoạt thủy chi ác ma địch a ba la ngữ khí ôn hòa nhắc nhở tên ác ma này đợi chút chú ý hạng mục. Nhưng là tên ác ma này cũng không cảm kích. Còn vọng tưởng tránh thoát trói buộc. Như ngươi loại này kiên cường, bất khuất tinh thần, ta cực kỳ thưởng thức, nhưng đáng tiếc. Ma vương giả mù xa mưa mà cảm thán một tiếng sau đó. Liền một mặt hưng phấn bắt đầu rút ra hắn mong muốn lực lượng. Trên thực tế cách đồ chơi này đối với hắn không có gì chứng dùng. Bất quá chỉ là truy cầu một cách độ hoàn thành mà thôi. Mà cùng lúc đó ngay tại địch a ba la tiến hành một bước cuối cùng thời điểm. Nhân vật chính đoàn cũng tới đến một mảnh liên miên chập trùng trong dãy núi Nguyên Thủy. Mà bọn họ đang chuẩn bị dò tìm ẩm tàng tại mảnh này dãy núi bên trong thần minh chiến giáp. Bất quá! Âm ấm, ấm! Đại địa oanh minh chấn động! Cổ mục nghiêng đổ! mãnh thú kêu rên! Bách điểu phân phân bay lên thiên không! Một trận xảy ra bất ngờ động đất quét sạch duy trì rừng rầm Nguyên Thủy phong mạo tự nhiên bảo hộ khu. Nhân vật chính đoàn mặc dù lo sợ, nhưng lại cũng không có thất thố. Rốt cuộc trong tay bọn họ bây giờ cũng không chỉ một bộ thần minh chiến tướng. Một người một bộ còn có dư thừa. Tại loại này tự nhiên thiên tai phía dưới bảo trộ tính mạng mình dư xài. Bất quá! Rắc rắc nương theo lấy giống như nham thạch vỡ vụn âm thanh. Thần Long trơ mắt nhìn cách bọn họ gần nhất đồi núi phát sinh sơn thể đất lở. Nửa bên sơn phong đều trực tiếp sụp đổ xuống dưới, mà sắc mặt hắn tại mắt thấy trận này mãi mãi địa hình biến hóa sau đó trở nên phá lệ đặc sắc, bởi vì tại cái kia bởi vì đổ sụp mà trần trụi ra tới sơn thể phần bụng, một tòa tràn đầy lịch sử tang thương khí tức cung điện nguy nga đứng vững vàng, cái kia phủ bụi cửa lớn là như vậy lấp đầy lực hấp dẫn, hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người, cái này Thần Long thật ngốc mắt, bọn họ lúc này mới vừa rồi thăm dò được tin tức đuổi tới, kết quả lại là đơn giản như vậy. Cách này so chơi game điều chỉnh làm giản đơn độ khó còn muốn quá phận. liền ước chút quá trình đều không đi. Trực tiếp bật hắt. Không cần kinh ngạc. Đụng phải loại tình huống này đã nói lên hôm nay thế giới đã đến một loại mười phần nguy hiểm trình độ. Thần Minh Chiến Giáp cần toàn bộ sinh ra. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17 mươi 497 rời đi Đối mặt loại này thần khí chủ động hiện thân tình huống Lão cha khá bình tĩnh Mặc dù hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải Nhưng là với tư cách đội ngũ bên trong dẫn thủ lính cùng định hải thần châm Hắn tuyệt đối không thể biểu hiện ra bất kỳ cái gì ngoài ý muốn biểu lộ Thần Long Đi đem tòa cung điện này bên trong thần minh chiến giáp mang xuống tới đi Lão cha đi đứng không tiện liền không đi lên Lão cha bình tĩnh phân phó Cho dù là tòa cung điện kia cửa lớn đồng thời không có đối với hắn rộng mở Hắn cũng biết tòa cung điện này bên trong có đồ vật gì Quá rõ ràng Lúc tới thiên địa cùng mượn lực Thế giới này sẽ đem bọn họ mong muốn hết thảy đưa đến trước mặt Ồ! Tốt! Tiểu Ngọc Ngươi liền ngoan ngoán mà cùng lão cha đợi ở chỗ này không nên chạy loạn, ta đi một chút liền trở lại." Thần Long ngồi xuống, vẻ mặt thành thật thứ cùng thần tiểu Ngọc phân phó đến, mà nói xong sau đó, hắn liền hướng đi cái kia. Không biết tại sơn thể bên trong vùi lấp bao nhiêu năm. Hôm nay tại một trận không giải thích được tâm đồng đất bảo lộ ra cung điện đi đến, nhưng là ngay tại Thần Long đẩy ra cung điện cửa lớn, đi vào một sát na kia, Vô hình âm ảnh tại lão cha bên cạnh lan tràn Sau đó tay cầm trường đao âm ảnh võ sĩ từ trong bóng tối liền một mạch đi ra Lão cha Cho dù là gan to bằng trời tiểu ngọc Lúc này ở những này võ sĩ nhìn chăm chú có chút nho nhỏ khiếp đảm Nàng cầm trong tay làm cá nóc pháp khí Lui về sau một bước Đừng sợ, lão cha ở chỗ này đây Lão cha vỗ vỗ tiểu ngọc bà vai Tiến lên một bước. Bình tĩnh con ngươi nhìn chăm chú lên những này âm ảnh quái vật. Trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Ra đi, ngươi hẳn là ở phủ cận đây đi, không cần thiết để cho cái này một ít bất nhập lưu đồ vật lộ diện đi. Ha ha, lão cha, các ngươi chạy thế nào tới nơi này? Bình tĩnh không gian bị một đôi thô to móng vuốt cậy mạnh xé sách. Sau đó từ đó đi ra một vị thân cao tiếp cận 6 mét ma vương. Cái kia một đôi hình như cũng bởi vì cướp đoạt áp ma lực lượng mà bị nhuộm đỏ hai mắt nhìn chăm chú lên trước mặt một già một trẻ. Ánh mắt bên trong tràn đầy cân nhắc. Ngươi cảm thấy chúng ta tại sao phải đông tránh tây vọt. Cho dù là đối mặt loại này nhìn như đưa tay liền có thể đem chính mình chụp chết quái vật. Lão cha cũng không có chút nào lùi bước cùng sợ hãi. Bởi vì hắn là đại pháp sư. Đại khái là bởi vì ta duyên cớ đi. Yên tâm Ta trước lúc rời đi khẳng định giúp các ngươi xử lý tốt Tuyệt đối để cho các ngươi có thể trở về quy nguyên trước bình thường sinh hoạt Địch a Ba la đập vào bầu ngực cùng trước mặt một già một trẻ bảo đảm nói Ngươi chuẩn bị rời đi rồi sao? Lão cha trong lòng mơ hồ thở dài một hơi Nhưng là trên mặt lại là không chút nào buông lỏng U Vinh Quy Quy Mơ Chuẩn bị rời đi Đại khái mục tiêu đều đã hoàn thành. Tiếp xuống lại xử lý một ít đầu đuôi. Ta liền chuẩn bị đi. Sau này đại khái là không có cơ hội gặp lại. Đã cướp đoạt toàn bộ ác ma quyền hành địch a ba la thần sắc bình tĩnh. Thế giới này chính yếu nhất chuyện tốt đã bị hắn cầm đi. Hắn đang thử nghiệm có thể hay không tải lấy đi một ít thêm đầu. rồng nha. Có chỗ tốt không nghĩ đi tranh đi chiếm. Vậy đơn giản chính là vương bát đàn Thẹn với sáng tạo ra dòng vị kia vĩ đại tồn tại Ngươi còn có cái gì sự tình phải xử lý Lão cha nhíu lông mày, hơi nghi hoặc một chút Ngươi không phải nói mong muốn thực hiện tuyệt thiên địa Thông sao ta có thể giúp ngươi thực hiện ngươi nguyện vọng Lão cha trầm mặt nửa ngày, sau đó mở miệng Nếu như chỉ là tuyệt thiên địa trò chuyện Như vậy ngươi đã làm đến Nhân loại hẳn là vĩnh viễn cảm tạ ngươi Ngươi công tích đem khắc vào tấm bia to bên trong Không có ý tứ Ta không phải các ngươi thế giới này sinh linh Ta đối những này hư không có hứng thú Chúng ta vẫn là đến chút thực tế đi Các ngươi thế giới còn có rất nhiều sẽ ảnh hưởng đến nhân loại bình thường sinh tồn sinh sôi cùng phát triển lực lượng Ta cảm thấy có thể hoàn toàn do ta thu nhận mang đi Cụ thể chỉ cái gì Ví dụ như những cái kia âm ảnh mặt nạ còn có ngươi chất tử ngay tại thu thập những thần linh kia chiến giáp Những cái kia mặt nạ giữa ngươi có thể mang đi, nhưng là những chiến giáp này ngươi cũng không cần nghĩ cách Lão cha đồng ý một nửa sau đó liền mười phần quả quyết mà cự tuyệt một nửa khác cực kỳ yêu cầu vô lý Vì cái gì ngươi không phải là muốn tuyệt thiên địa thông sao những thần linh này chiến giáp giao phó nhân loại lực lượng rõ ràng siêu cương Chuyện này đối với nhân loại tương lai ảnh hưởng có thể sẽ sinh ra không tốt ảnh hưởng. Ngươi xác định không cần ta mang đi sao? Chỉ cần ngươi đem những cái kia tà áp vật phẩm toàn bộ mang đi. Thế giới này liền sẽ khôi phục lại bình tĩnh. Cho dù là theo ý của ngươi cực kỳ đáng sợ thần linh chiến giáp. Cũng sẽ hóa thành bình thường nhất đồ cổ. Cho dù là cháu ta cũng không có khả năng mặc thêm vào nó. Ô, nguyên lai là dạng này. là bởi vì cái gọi là cân bằng sao? O V W W M. Nhưng là loại này cường đại chiến giáp, cứ như vậy để cho hắn đặt ở nhà bảo tàng bên trong hít bụi có phải hay không thật là đáng tiếc. Nếu như trong tay ta, đem phát huy càng mãnh liệt hơn dùng. Địch A Ba La vẫn có chút chưa từ bỏ ý định. Những chiến giáp này có thể nói là ngoại trừ ác ma huyền hành ở ngoài. Thế giới này trân quý nhất bảo tàng Bất quá cái này đào móc độ khó bề ngoài như có chút lớn Ta ngay thẳng nói đi Những chiến giáp này là không thể giao cho ngươi Đây là nhân loại vì để tránh cho cùng loại với ngươi Dạng này tồn tại can thiệp ảnh hưởng cuối cùng bảo hộ Mặc dù trước mặt vị này lão Pháp Sư mong muốn trực tiếp một chút Nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn uyển chuyển một chút thuyết pháp Nhưng là ý tứ này cũng trực tiếp để lộ ra tới Người ta không cho không nguyện ý cho thần minh chiến giáp Chính là vì đề phòng hắn nha Nhân loại nhất định phải có được có thể đủ để đối kháng tà ác vũ khí Mặc dù toàn bộ đều bởi ngươi mang đi Phù hợp cân bằng chi đạo Nhưng là cái này bất lợi cho nhân loại tương lai phát triển Tốt a Người ta rõ ràng không tín nhiệm hắn Địch A-ba-la cũng liền không lời nói Hắn không có ý định trắng trợn cướp đoạt Cái kia mấy cố trồng chất cùng một chỗ. Mơ hồ có dung hợp chi thí thần lực. Nói thật để cho hắn có chút trong lòng run sợ. Hắn mặc dù mong muốn. Nhưng là không cần thiết bước lên bị phản sát Mất đi hôm nay hiện hữu hết thầy phong hiểm. Những cái kia ngươi cảm thấy sẽ nguy hại nhân loại vật phẩm liền thu sạch tập hợp lên giao cho ta đi. Có thể. Loại yêu cầu này lão cha ngược lại là không có cự tuyệt. Thậm chí vui thấy kỳ thành. Hắn thế giới có quá nhiều rất khó tiêu diệt lại chỉ có thể phong ấm quái vật. Vừa vặn một đợt bỏ bao đưa đi. Lão cha tình huống bây giờ thế nào? Có trời mới biết dùng phương pháp gì. Hướng trên người mình chụp vào dòng giã năm bộ chiến giáp thần long đi lại tập tính đi tới. Từ bên ngoài nhìn thần long còn giống như chỉ là ăn mặc một bộ chiến giáp. Chẳng qua là quá nặng nề cồng kềnh một ít. Chúng ta đã đạt thành hiệp nhị. Địch A-ba-la cúi đầu xuống. Quan sát trước mặt cái này hôm nay có được phi phàm vận mệnh. Nhưng là tại không lâu tương lai sẽ thuộc về bình thường nam nhân. Đã ngươi đã có được thần minh lực lượng, như vậy vật phẩm thu thập liền do ngươi đi làm đi. Thu thập vật phẩm gì? Thần Long một mặt mờ mịt, hoàn toàn không rõ hắn vừa rồi rời đi đoạn này thời gian xảy ra chuyện gì. Có khả năng sẽ uy hiếp được nhân loại ma pháp vật phẩm. Những này liền làm phiền ngươi toàn diện đi tìm đến. Sau đó sao cho ta đến thu nhận. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17. mươi 498 hậu thủ. Đối với tận mắt chứng kiến qua những cái kia siêu phàm ma quái thần long mà thôi. Nếu có một cái có thể mãi mãi trừ tận gốc những này ma quái đối với nhân loại ảnh hưởng cơ hội đặt tại hắn trước mặt. như vậy hắn sẽ không chút do dự bắt lấy. cho nên khi địch a ba la hướng hắn đưa ra yêu cầu thời điểm, vị này đều hướng trên người mình chụp vào mấy món thần minh chiến giáp nam nhân không có nhiều hơn suy tư liền đáp ứng xuống tới. mà một vị sinh mãnh như vậy, có thể nói ngoại trừ địch a ba la bên ngoài, đương thế vô địch nam nhân nguyện ý tận tâm tận lực mà làm việc, đàng hoàng khi người làm công thời điểm, Rất nhiều thứ sự tình đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Địch A-ba-la mong muốn đồ vật rất nhanh liền được đưa đến trên tay hắn. Âm ảnh ác ma mặt nạ. Một cái nghe nói một mực trích dẫn liền có thể vĩnh sinh bất tử chén vàng. Một bộ đối kim ngân tài bảo có được gì thường chấp niệm sống linh thủ sáo. Ra khỏi một ít phi thường cường đại kinh khủng siêu phàm vật phẩm bên ngoài còn có một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Những vật này đối với địch A-ba-la mà nói Liền xem như cất giữ đều ngại chiếm địa phương Nhưng là liền xác thực sẽ đối với người bình thường tạo thành uy hiếp Dẫn phát nội bộ hỗn loạn Vì thế Hảo tâm địch A-ba-la quyết định trợ giúp lão cha thực hiện hắn tuyệt thiên địa thông nguyện vọng Thanh lý xong những thế giới này nội bộ rác rưởi Lão cha thần long còn có tiểu ngọc, vĩnh biệt Thu hoạch phong phú Đồng thời xử lý xong hết thảy công việc địch A-3 la hướng trước mặt nhân vật chính đoàn làm cuối cùng nói đừng. Hắn chuẩn bị rời đi. Không còn can thiệp ảnh hưởng thế giới này tự chủ vận hành. Để cho hắn trở về nguyên bản trật tự. u v q q mơ vĩnh biệt Lão cha phi thường bình tĩnh cùng trước mặt đầu này cùng ma vương không có gì khác biệt tồn tại đáng sợ tiến hành cuối cùng nói khác. Từ lúc một tên sau cùng ác ma bị phế sạch sau đó, hắn liền ước gì ra hỏa này sớm một chút rời đi thế giới. Các ngươi cũng không nên tưởng niệm ta nha. Địch A-ba-la tiến hành cuối cùng nói đừng sau đó. Tại trong thân thể của hắn liên tiếp bay ra mấy hỏa Linh Châu. Những này Linh Châu chán phóng lực lượng cường đại. Xé sách không gian chi sau liền cấp tốc tiêu thất. Khi Linh Châu thoát ly địch A-ba-la hóa thân. Hắn cái này một thân thể bên trên. Nham thạch đường vân liền bắt đầu lan tràn cao lớn ma vương. Cấp tốc hóa thành một tôn uy nghiêm mà không mất đi tinh mỹ pho tượng. Lão cha, hắn đây là rời đi rồi sao? Thần Long nhìn qua trước mặt tôn này cao lớn pho tượng trong giọng nói tràn đầy không xác định. hẳn là rời đi. Lão cha kỳ thực cũng cực kỳ không xác định. Nhưng là lấy hắn lực lượng kiểm tra không ra trước mặt pho tượng này vấn đề gì. Đây chính là một tôn giản dị tự nhiên pho tượng mà thôi. Không có bất kỳ cái gì sinh mệnh phản ứng đặc thù Cái kia lão cha, pho tượng này nên xử lý như thế nào? Tiểu Ngọc có chút hiếu kỳ. Đồng thời lại có chút tâm động. Như thế quy mãnh pho tượng. Nếu như có thể chuyển về đi đặt tại cửa mà nói. Vậy nhất định sẽ phi thường khốc. Đương nhiên là nổ nát. Lão cha mặc dù cũng cảm thấy pho tượng này rất không tệ. Nhưng lại không có đem hắn chính hóa thành cất giữ ý tưởng. Quá nguy hiểm. Ai biết đầu kia gì giới ác ma có không có ở phía trên lưu lại thủ đoạn gì. Thế là. Cái này tiểu ngọc không gì sánh được tiếc thận trong ánh mắt. Cao lớn tượng đã bị lão cha lấy cường đại tính công kích pháp thuật cho từng tất từng tất ép thành rồi một phấn. Đây là lão cha có thể làm đến cực hạn. Pháp khác chú còn không có cường đại đến có thể mẫn diệt vật chất tình trạng. Bất quá có thể làm được một bước này. Lão cha tự nhận là cũng coi là có thể rồi. Thần Long. Ngươi đi tìm người. Đem những này bột đá thu sạch tập hợp lên. Sau đó chia 24 phần. chôn ở khác biệt địa phương. Mặc dù tại chính mình điều tra bên trong. Những này chỉ là bình thường nhất nham thạch bột phấn Nhưng là lão cha vẫn là không gì sánh được thận trọng Bởi vì đây chính là một đầu tập hợp đủ bát đại ác ma tồn tại đáng sợ Hắn muốn chém đứt đối phương hết thầy một lần nữa trở về có thể Ô tốt Mặc dù thần long cảm thấy lão cha thận trọng quá mức Nhưng là suy xét đến già cha thận trọng đối tượng Thần long vẫn là ngoan ngoãn làm theo Loại này sự tình vẫn là thận trọng một chút tốt. Bất quá ngay tại hai người trò chuyện thời điểm. Một cố nhu hòa. phảng phất giữa thiên địa tự nhiên nhất từng cơn gió nhẹ thổi qua. Mà theo gió thổi qua. Mắt thường đều không khả quan đo mấy hạt bột phấn theo gió mà động. Trôi hướng phương xa. So với đống kia động lại thành núi nhỏ một dạng phấn túi. Những này bột phấn đơn giản nhỏ bé không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì quá nhỏ bé. Cho nên cho dù là lão cha đều khó mà phát giác chú ý. Rốt cuộc hắn đã già nua. Mà lại hắn quan chắc năng lực còn không có đến khủng bố như thế trình độ. Cách này mấy hạt hạt bụi nhỏ. Theo gió tại giữa thiên địa lưu chuyển, Cuối cùng rơi xuống một chỗ hoang tàn vắng vẻ núi hoang bên trong. Sau đó không có bất cứ gì thường nào phát sinh. Mặt trời lên nguyệt ẩm. Ngôi sao vận chuyển thời gian chậm rãi trôi qua Cách này một tòa nguyên bản hoang vô người ở Sinh linh tuyệt tích trong núi hoang Bắn ra một cỗ khác sinh cơ Sinh mệnh lực ương ngạnh cỏ dại từ cách này Một tòa phân bố nham thạch trong núi hoang phát sinh Khai sơn phá thạch Theo sau chính là nồng đậm lùm cây Cuối cùng chính là xanh um tươi tốt rừng cây Tất cả những thứ này quá trình tại trong 10 năm thay đổi dần hoàn thành phảng phất mảnh này đất đai cũng không phải là nham thạch dèm pha. Không thích hợp thực vật sinh trưởng núi hoang. Mà là một tòa vừa rồi phun trào sống qua núi lửa. Cũng chính là tại một ngày nào đó. Mưa rào xối xả Trên bầu trời lôi đình dày đặc. cái này một tòa đã cùng chung quanh dãy núi so sánh. Trở nên cực kỳ bình thường sơn loan. Nhẹ nhàng chấn động. Theo sau một khỏa nham thạch động. Sau đó liền càng nhiều nham thạch bị dẫn sắt. Những này nham thạch tạo thành một bộ tinh xảo thân hình. Liền liền trên mặt ngũ quan đều đặc biệt rõ rệt. Hình như chỉ là tân sinh nham thạch cự nhân hất lên tự nhiên cỏ xỉ rêu. Cỏ dại cùng bụi cây tạo thành áo tàng hình. Tại gần đất trên quý đảo vận chuyển điều tra vệ tinh. Tuyệt đối không thể phát hiện hắn tồn tại. Thậm chí chỉ cần hắn bất động. cho dù là có nhân loại xích lại gần theo dõi cũng cho là hắn chỉ là một khối hơi đặc biệt tàn đá hoặc là tiền nhân lưu lại tác phẩm thật sự là đáng tiếc a thế giới này mất đi một vị tinh anh thân hình tiếp cận 5 mét nham thạc cự nhân ngước đầu nhìn lên lấy lôi đình giày đặc thiên không nhìn không được cảm thán đây là hắn ý chí trước khi rời đi lưu lại một đạo hậu thủ mục đích sao cũng là giản đơn chính là bọn họ thu thập cái kia tám bức thần linh chiến giáp, cái kia ẩm chứa thần lực giáp trụ, Địch a ba la thế nhưng là trông mà thèm cực kỳ, liền để hắn như thế rời đi, có thể thực là không cam tâm, nhưng là hắn hết lần này tới lần khác lại không cách nào thông qua bình thường con đường thu hoạch được, không có cách, cũng chỉ có thể khai thác một ít hèn hạ bị ổi thủ đoạn, Nhân vật chính đoàn là không thể cứng rắn đặc biệt là tại tập hợp đủ thần minh chiến giáp sau. Bất quá không quan hệ. Cái gọi là thời thế tạo anh hùng. Cái gọi là nhân vật chính cũng là thời đại cần thiết mà thôi. Đợi đến thời đại trôi qua. Đã từng nhân vật chính cũng đã hóa thành khô cốt. Đây chính là trường sinh loại lối làm việc. Đối mặt một ít phi thường khó giải quyết. Lại là nhất định phải thận trọng địch nhân lúc. Đều không cần làm nhiều cái gì. Chỉ cần chờ đợi liền tốt. Chờ đợi liền có thể hoàn thành mục tiêu. Mà liền tại vừa rồi địch a ba la sở dĩ hiển hóa chính mình hậu thủ. Cũng là bởi vì cảm nhận được một vị hết sức quen thuộc khí tức. Triệt để ở cái thế giới này biến mất. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 17. mươi 499 đã lâu không gặp bằng hữu. Lão cha A. Địch a ba la cảm thán một câu. Lại cũng không hề rời đi tòa này nối đá ý định Mặc dù đã từng lão pháp sư đã mất đi Từng thời đại nhân vật chính Hôm nay cũng đã hóa thành bình thường Thân thể bắt đầu già yếu Nhưng khi năm đầu nhỏ hải tử cũng đã lớn lên Bắt đầu tiếp nhận thời đại gánh nặng Địch A-ba-la có sự cảm Chỉ cần hắn xuất hiện với cái thế giới này tạo thành nghiêm trọng nguy hại mà nói Như vậy hôm nay Ngọc Nữ lang sẽ tái hiện lúc trước long thúc phong thái. Bất quá không quan hệ, hắn còn có thể chờ đợi, bất quá chỉ là thỏ mệnh ngắn ngủi người mệt mà thôi. Dù sao cũng nơi này chỉ là tùy thời có thể lấy bắn ra ý chí hóa thân mà thôi. Chờ bao lâu cũng không đáng kể. Dù sao cũng hắn còn có thể làm cách khác sự tình. Thắng lợi trở về ác. Chủ vật chất xanh dưới bên trong. Lan tràn đến tầng mây cực trời cao tháp bên trên. Một vị tuấn mỹ vô song thanh niên tóc đen trong mắt lóe ra kim sắc quang Trạch Đạp lên mềm mại đám mây. phảng phất dưới chân là một mảnh cứng rắn bằng phẳng đại địa Những năm này hắn cũng coi là phi thường bận rộn. Bản thể mặc dù không có di động. Nhưng là ý chí lại thường xuyên vượt qua thế giới hàng lâm. Thao túng các nơi phân thân làm ra tương ứng động tác cùng trả lời. Khuyết Trương chính mình thế lực cùng lực lượng, vẹn vẹn chủ vật chất sanh giới sự tình, liền cần hắn chia ra làm ba. Mặc dù phần lớn thời gian cũng không cần thật tại cùng một thời khắc duy trì ba cái khác biệt thân phận tồn tại, nhưng thỉnh thoảng sẽ có tình huống như vậy. Nếu như không phải địch A Ba La cảm thấy mình hôm nay long hồn long hồn to lớn, tinh thần cứng cỏi, hắn sớm liền xuất hiện bệnh tâm thần phân liệt hình Chia ra không biết bao nhiêu cái mới sinh long cách. Bất quá tốt tại hắn hôm nay cũng chính là cảm thấy mệt nhọc mà thôi. Vấn đề không lớn. Hết thầy cũng đều ứng phó tới. Mà lại lập tức liền muốn đến mùa thu hoạch. Tại những thế giới nhỏ kia hắn lưu lại hóa thân đăng lâm thần linh vi A ra. Chủ vật chất xanh giới bản thể mặc dù cũng không có cách nào đi theo nước lên thì thuyền lên. Cướp đoạt vật chất xanh giới thần quyền. Nhưng là lực lượng lại có thể đi theo mà tăng trưởng. Thế giới khác quy tắc quả nhiên cùng vật chất danh giới quy tắc có chút khác biệt. Bất quá chính là những này khác biệt có thể để cho ta đối quy tắc lý giải đến càng thêm thấu triệt. Địch a ba la nhẹ giọng nói nhỏ tại hắn quanh người. Phong lôi điện mưa. Sơn loan. Đại địa. Chư thiên vạn tượng tại xung quanh luôn chuyển. phảng phất hắn giống như là thiên địa vạn vật chi chủ một dạng. Nhưng là dạng này ý tưởng vẻn vẹn chỉ là câu thúc tại trong phạm vi nhất định. Một khi rời đi đặc biệt khu vực liền tự hành sụp đổ. Căn bản là không có cách dài lâu duy trì. Chùy luyện thể phách. Xem luyện tinh thần. Sau đó để cho thân thể cùng linh hồn dung hợp thu hoạch được cao hơn lực lượng. Bắt đầu tiếp xúc thăm dò thiên địa vạn vật vận hành quy luật. Bắt đầu đụng vào vậy căn bản không hiển hóa. Nhưng lại có thể ảnh hưởng vạn sự vạn vật quy tắc vận chuyển Mà tới được một bước này chính là truyền kỳ Giơ tay nhấc chân liền có thể tùy tâm sở dục xé sách không gian Theo đối quy tắc lính ngộ lý giải mà sâu thêm Trong thân thể liền sẽ có tên là thần tính quy tắc kết tinh ngưng tụ Tiến tới liền thu được phong thần tư cách Đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là tư cách Thần hỏa Thần tính Thần chức Thần lực thiếu một thứ cũng không được, chỉ có toàn bộ có được mới xem như hoàn toàn áp đảo truyền kỳ bên trên tồn tại. Thần hỏa thần tính đều dễ nói, cho dù là vội đầu khổ tu, những này đều có thể lộng đến. Nhưng là thần chức lại không đồng dạng. Một cái củ cải một cái hố. Trong đất củ cải hố trên cơ bản đều bị chiếm xong rồi. Mong muốn chiếm cái hố, nhất định phải kéo một cây củ cải ra tới. Loại này dùng tu tiên bên cạnh mà nói mà nói. Có thể nói là đại đạo tranh đoạt. Kẻ đến sau mong muốn ở bên trên. Cướp đoạt tiền nhân hết thầy. Loại hành vi này không có phân đúng sai. Chỉ là mạnh yếu mà thôi. Còn như thần lực. Kia là ba loại đầu đồ chơi. Có được sau đó liền một cách tự nhiên liền sẽ có được đồ vật. Không cần quá nhiều lính hội. Căn bản không cần để ý. Thật muốn phong thần sao Địch A-ba-la hôm nay đã chạm đến quy tắc đồng thời bắt đầu Ở trên con đường này càng chạy càng xa Thậm chí mơ hồ cảm giác chính mình sắp ngưng tụ ra chân quý quy tắc kết tinh Cũng chính là phong thần phía trước trí điều kiện một trong thần tính Nhưng là đi tới để cho không biết để cho hoạt nhiều hoạt ít truyền kỳ vì đó hâm mộ ven z hận không thể thay vào đó một bước này Địch A-ba-la thật là có chút do dự Bởi vì trở thành thần minh sau đó, liền đại biểu lấy quan trọng mất đi tự do. Chỉ có thể tại có chính mình tín ngưỡng truyền bá thế giới bên trong hoạt động. Cũng không còn có thể giống như lúc trước. Có thể tại từng cái thế giới qua lại xuyên thẳng. Chứng kiến đủ loại khác biệt phong quang cảnh sắc. Mà lại thành thần sau đó thì tương đương với cùng thế giới khóa lại. Thần linh cùng thế giới có thể nói là một thể đồng tu Thần linh xuất ra cái gì sự tình? Thế giới đại khái thí sự không có. Nhưng là thế giới xảy ra vấn đề gì? Toàn bộ thần một cách đều chạy không thoát. Bất quá cái này kỳ thực cũng không tính là vấn đề gì. Hắn mẫu danh giới cho dù là tại trong hư không. Cũng coi là cường đại vật chất danh giới. Thành tựu thần linh căn bản là vĩnh sinh bất tử. Không cần suy xét thế giới hủy diệt đường dây này. Ngoại trừ thần linh còn có thứ hai con đường sao Địch Á Ba La nhìn không được trầm ngâm Chính là bởi vì thấy được càng nhiều Cho nên hắn liền cũng có rồi càng suy nghĩ nhiều hơn phương pháp Thần linh đạo đường thật chẳng lẽ chính là áp đảo truyền kỳ duy nhất lựa chọn Vấn đề này Địch Á Ba La không biết đáp án Nhưng là hắn hướng lên chính mình đầu kia thánh diệu chi long tiền bối Cái kia cho dù là vẹn vẹn tồn tại Liền để long vực vì đó chặt chương chấn động lực lượng đáng sợ. Hắn vì tiền bối này trên thân nhưng không có thần linh sự uy nghiêm đó trang nghiêm thần thánh khí tức. Chỉ có cực hạn thuần túi cùng lực lượng cường đại. Địch A-3 la không hoài nghi chút nào hắn vì tiền bối này có thể đối kháng thậm chí tàn sát thần linh. Đây mới là ta muốn lực lượng. Bất quá làm như thế nào thu hoạch. thật chẳng lẽ một mực chờ đợi thân thể chậm rãi trưởng thành ta cố thân thể này thật có được dạng này tiềm lực sao? Địch a Ba La sờ lên cầm xa vào đến trong trầm tư, cũng liền vào giờ phút này, hắn trước mặt nổi lên gợn sóng, thời không ba động truyền mà ra. U V F W M. Địch a Ba La ngẩng đầu lên, chu trừ chỉ chốc lát sau, liền đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái. Theo sau bàng bạc minh mông thời không chi lực chấn động. Trực tiếp xung quanh địch A-ba-la thân thể. Tạo thành một chỗ tuyệt đối phong bế lĩnh vực không gian. Đã lâu không gặp nha. Địch A-ba-la. Xem ra thực lực ngươi tiến triển thần tốt A. Nhưng so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Bởi thuần túy thời không chi lực ngưng ghét mà thành trong mặt gương. Một đầu hình như chiếm cứ tại hải uyên bên trong đại xà. Lễ độ có đoạn hướng địch A-ba-la chào hỏi. Nhưng địch A-ba-la lại nhìn không được nhíu mày. Địa ma chủ. Địch A-ba-la có chút không xác định trước mặt vị này đến cùng phải hay không. Nhưng là cùng hắn trong trí nhớ vị kia rất sống. Hắn tại trong hư không vô ý đụng phải chó phú ra. Xuất thủ phi thường xa xỉ Tùy tiện từ trên thân móc chút gì đều đầy đủ. Hắn một đêm chợt sầu. Là ta. Xem ra không cần ta giải thích thêm Mặc dù ta đổi lại một bộ thân thể Nhưng là ngươi hay là có thể nhận ra Ngươi thay đổi thân thể A ba la sắc mặt có chút cổ quái Nhớ không lầm mà nói Địa ma chủ chính là một đầu lấy dãy núi là vảy Đại địa chi xà Mà hôm nay hắn trước mặt đầu này Cho hắn cảm giác hoàn toàn không giống A Cái kia cố bảo ngược mong muốn đem toàn bộ thế giới đều nuốt vào tham lam, đều nhanh theo thời không chảy tới hắn trước mặt. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 500 thế giới ý chí chiêu mộ. Ngươi phát hiện sao? Địa ma chủ hơi xứng sờ, lại có chút kinh ngạc. Ta coi như chỉ có một cái cảm giác khí quan, chỉ cần không có xảy ra vấn đề, đều có thể cảm giác được ngươi biến hóa. Địch A-ba-la trong giọng nói mang theo che giấu không nổi cổ quái. Nếu không phải trước mặt đầu này đại xà cái kia quen thuộc ngữ khí. Còn có cái kia phá vỡ thời không trực tiếp liên hệ đến hắn hành vi. Hắn thật đúng là coi là trước mặt là mặt khác một đầu đại xà. Rõ ràng như vậy sao? Địa ma chủ sườn sốt một chút. Hiển nhiên hắn ở phương diện này không có bao nhiêu tự giác. Hắn thậm chí cảm thấy mình thân thể không có bao nhiêu biến hóa bởi vì hắn thật sự là quá mạnh Cường đại đến đối một ít việc nhỏ không đáng kể đều không cần tại ý tình trạng Đúng, cái kia cũng không tệ Địa ma chủ đối với dạng này biến hóa tỏ vẻ ra là không quan trọng thái độ Hắn vốn là dạng này siêu nhiên tồn tại Bất quá địch A-ba-la như thế thời gian ngắn ngươi hình như so với một lần trước gặp mặt mạnh hơn rất nhiều Địa ma chủ dò xét địch A-ba-la. Trong lời nói mơ hồ có mấy phần sợ hãi thán phục. Mặc dù khoảng cách lần trước gặp mặt liền đã qua mấy chục năm thời gian. Nhưng là đối với hắn dạng này tồn tại mà nói. Chính là chợt mắt mà thôi. So ra kém ngươi, liền thân thể đều cho đổi lại. địch A-ba-la lắc đầu. Hắn hiện tại có thể xác nhận. Liên hệ đến hắn đại xà trên thân. Tuyệt đối xảy ra vấn đề. Ra khỏi một ít tiểu sự tình Địa ma chủ cũng không muốn nhắc đến phát sinh trên người mình biến hóa Bất quá hắn lần này tìm địch A-ba-la mục đích cũng nhếu không ra cái này sự tình Địch A-ba-la, ngươi mong muốn mạnh lên sao? Địch A-ba-la hơi hơi nghiêng đầu Cái này hỏi tính là cái gì vấn đề đương nhiên muốn Vậy ngươi bây giờ cũng không thỏa mãn với ngươi hôm nay tốc độ tiến bộ đi Hình như thử một ít phi thường đặc biệt phương pháp Không nên phủ nhận Ta có thể cảm nhận được quanh quẩn ở trên thân thể ngươi thời không chi lực Vâng Địch A-ba-la cũng không phủ nhận điểm này Đã ngươi nguyện ý xuyên thẳng từng cái thế giới Đến tăng cường thực lực bản thân Vậy ngươi có không có hứng thú đến chỗ của ta Địa ma chủ hướng địch A-ba-la phát ra ngoài ý liệu Nhưng cũng hợp tình hợp lý mời Nếu như không có cái gì nhu cầu Cũng không cần phiền toái như vậy xuyên qua hư không. Liên hệ đến chính mình. Không đi. Mặc dù có cường đại tồn tại mời. Nhưng là địch A-ba-la không chút do dự lắc đầu tự tuyệt. Vì cái gì? Địa ma chủ có chút không thể lý giải. Hắn thấy. Địch A-ba-la loại này nguyện ý xuyên thẳng tại từng cái thế giới thu thập tài nguyên để thăng chính mình tồn tại. Hẳn là khi nghe đến hắn mời sau lập tức gật đầu xuống tới. mà không phải giống như bây giờ. Vừa rồi nghe xong liền cự tuyệt. Quá nguy hiểm. Địch A Ba La cấp gia đang lúc hợp lý mà lại không cách nào làm cho người phản bác lý do. Địa ma chủ nhất thời vì đó trầm mặt, một lát sau sau đó mới chậm rãi mở miệng. Ta có thể che chở ngươi. Mặc dù ngươi xác thực rất cường đại, nhưng là ngươi tại chính ngươi thế giới bên trong hẳn là còn không phải mạnh nhất. Tối thiểu nhất làm không được có thể không nhìn toàn bộ địch nhân tình trạng. Lần trước ngươi cũng không phải là bây giờ loại này hình dạng. Thân ngươi thể đều thay đổi. Ngươi gọi ta thế nào tín nhiễm ngươi? Địch A-ba-la đưa ra hỏi lại cùng chất vấn. Có đại lão nguyện ý đái là chuyện tốt. Nhưng là thiên hạ liền không có uổng phí ăn cơm chưa? Vị này đại lão đều tìm đến trên đầu của hắn. liền chứng minh có hắn cũng vô pháp ứng phó giải quyết phiền phức. Ta đã không tại ta thế giới, ta bị khô trục. Nói đến đây. Địa ma chủ ngữ khí ưu thương. Mơ hồ mang theo vài phần phiền muộn. Rốt cuộc bị đuổi ra thế giới của mình. Quả thực không phải một kiện hào quang sự tình. Cái gì cái này? Địch A-ba-la ngữ khí có chút kinh ngạc. Loại này sự tình xác thực kinh đến hắn. Nhưng là hắn rất nhanh nghĩ đến chính mình cùng đầu này đại xà nói qua cố sự. Ở trong đó hẳn là có liên quan gì nếu có mà nói. Kia hắn có vẻ như trong lúc vô tình đã làm gì tột bực sự tình. Thân thể của ta tại giao chiến quá trình bên trong bị hủy. Chỉ còn lại thuần túy linh hồn trốn vào hư không bên trong. Mà vừa vặn ta ngay tại khi đó bị đến cái kia đại thế giới ý chí triệu hoán. Sau đó ta liền thuận thế hưởng ứng. Địa Ma chủ giới thiệu sơ lược lấy hắn hắc lịch sử, mà địch A Ba La nghe một chút đến yên lặng không nói, nghe được đối phương miêu tả, hắn trong lòng không hiểu liền sinh ra một loại manh mới ngước nhìn đại lão sợ hãi thán phục cảm giác, thế mà còn có thể ngưu như vậy phi, thân hình đều bị phá hủy, liền thừa linh hồn có có thể được đại thế giới ý chí mời, là thật không hợp thói thường. Xem hắn tại cái kia thế giới tao ngộ cái kia Bát Đại Ác Ma. Một khi đã mất đi thân thể, chỉ còn lại linh hồn mà nói, xét héo thành bộ dáng gì? Ta bây giờ cần ngươi trợ giúp. Ta gia nhập thế giới này cực kỳ phiền phức, đơn độc chính ta không cách nào hoàn thành thế giới ý chí ủy thác, ta cần giúp đỡ. Không phải, đại lão, ngươi cũng cảm thấy phiền phức sự tình. Với ta mà nói, Vậy khẳng định chính là không có khả năng hoàn thành sự tình. Nghe xong miêu tả sau đó, địch A-ba-la càng là tận lực thoái thác. Nghe xong liền biết không phải hắn tài giỏi sự tình. Hắn cũng không cần đi xem náo nhiệt gì. Không chỉ cần ngươi sẽ ăn, liền phù hợp yêu cầu. Địch A-ba-la lại lần nữa lộ ra dấu chấm hỏi mặt. Đơn giản như vậy yêu cầu ngươi có thể tìm những người khác thì sao? Tại sao phải liên hệ ta ta đối với ngươi mà nói Hẳn là phi thường nhỏ yếu Ta chỉ nhận biết ngươi Địch a ba la nhất thời xa vào đến trong trầm mặc Hay thật Hắn hoàn thành một vị có thể sánh vai thần linh tồn tại duy nhất bằng hữu Chỉ cần ngươi nguyện ý Ngươi đem nhận được ngươi khó có thể tưởng tượng phong phú thù lao Suy nghĩ một chút đi Đây chính là một cách đại thế giới ý chí cho ra treo thưởng ban thưởng Phần thưởng kia cao ta tin tưởng. Nhưng là ta sợ ta có mệnh làm mất mạng cầm nha. Địch Á Ba La biểu đạt chính mình lo lắng. Hắn luôn luôn có thể rõ ràng mà nhận thức đến chính mình có bao nhiêu cân lượng. Chưa từng sẽ đi làm vượt qua năng lực bên ngoài sự tỉnh. Không cần lo lắng. Ta đã nói rồi ta sẽ che chở ngươi. Mà lại ngươi tiếp nhận ta mời. Tự nhiên cũng sẽ nhận thế giới ý chí che chở. Thế nhưng là... Điều kiện càng là ưu việt. Địch A-ba-la liền càng là muốn cự tuyệt. Đại thế giới này ý chí đều bị buộc đến hướng hư không ở ngoài phát treo thưởng xin cứu viện binh tình trạng. Cái này phiền phức thật lớn. Có thể nghĩ. ngươi trước an hiểu một chút tình huống, suy nghĩ thêm có muốn cự tuyệt hay không đi. Địa ma chủ mở miệng trước ngăn chặn địch A-ba-la mà nói. Đầu này đại xà. Há mồm phun một cái. Một đảo bởi tin tức sen lẫn mà thành dòng lũ liền vượt qua thời không. Chui vào đến địch A-ba-la trong mi tâm Vù vù. Tại trong đám mây giải rác địch A-ba-la thân thể nhẹ nhàng nhoáng lên. Não đại có chút choáng váng. Đây là một nháy mắt đột nhiên tiếp xúc vượt qua đại não cực hạn chịu đựng tin tức dòng lũ đưa đến. Bất quá hắn chỉ hoán qua sau đó. Liền lập tức phân tích trong đó ẩn chứa tin tức. Cái này cái ruộng gì. ác bà la ngộ. Trong đó ẩn chứa tin tức quá nhìn thấy mà giật mình. Để cho hắn cũng theo đó rung động. Kia là một cái vốn là có thủ thế giới ý chí chiếu cố. Nhưng là xa đỏ sau đó lại gặp đến chán vết mà vứt bỏ thần tộc cố sự. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Trương trăm Linh một chư thần hoàng hôn. Vô tận hỗn độn bên trong. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nó to lớn thần một tấm rễ ở trong đó, khó mà tính toán cành mầm sinh trưởng. Sau đó tại Vô Tận tuế Nguyệt bên trong, dựng dục ra chín khỏa to lớn trái cây chín tỏa qua lại liên hệ, lại có riêng phần mình độc lập thế giới. Kia là chín giới thế giới sinh ra mới bắt đầu. Ở thế giới sinh ra một sát na kia, liền có Tiên Thiên Thần Thánh cầm quyền hành giáng sinh tại thế. Bọn họ lấy riêng phần mình nơi sinh tới phân chia trận doanh. Sau đó qua lại đối địch. Qua lại chinh chiến. Đây là một trận khoáng đạt mà bao la hùng vĩ chiến tranh. Hoàn toàn có thể được xưng là thần linh tồn tại lẫn nhau chém giết. Sau đó có thần linh trong chiến tranh vẫn lạc. Tại bọn họ thi hài bên trên. Mới chủng tộc bị thai ngén mà ra. Thần linh chiến tranh cùng mang đến vô tận hủy diệt. nhưng đồng dạng cũng mang đến vô tận phồn vinh một vị thần linh vẫn là có thể cũng đại biểu cho một vị hoàn toàn mới quần thể xuất hiện mà tại vô tận chiến tranh bên trong một chi cường đại thần tục dần dần độc chiếm vị trí đầu đối với cái khác tự xưng là thần tục trần doanh lấy được tính tuyệt đối ưu thế sau đó chính là chiến tranh kết thúc chiến thắng thần tục độc chiếm thần chi danh Không cho phép những cái kia kéo dài hơi tàn người bị thua Tại lấy thần linh tự xưng Cố sự đến nơi đây mới vẹn vẹn chỉ là bắt đầu Chiến thắng thần tục lần thủ thế giới ý chí chiếu cố Bọn họ thu được trưởng khống cựu giới quyền hành Bọn họ có thể thao túng mặt trời cùng mặt trăng vận chuyển Phong vũ lôi điện Đều tại nó trong khống chế Thần tục lực lượng ở thế giới duy trì dưới càng thêm to lớn Trong bọn họ thậm chí ra đời có thể thăm dò vận mệnh tồn tại. Vạn sự vạn vật đều tại nó trong khống chế. Ở thế giới duy trì dưới. Càng phát ra cường đại thần tục cũng biến thành càng phát ra ngạo mạn. Những cái kia tại lúc mới đầu sẽ để cho bọn họ cảnh giác chiến bại người. Cùng bọn hắn chinh lệch càng lúc càng lớn. Chỉ có thể biến thành mới sinh thần linh lịch luyện phẩm. Thế là toàn bộ thần tục cũng bắt đầu xa đọa. Bọn họ từ bỏ tài sáng thế mới bắt đầu chinh chiến cầu giới vũ dũng cùng nhiệt huyết. Bọn họ trầm mê ở hưởng thụ bên trong. Hưởng thụ lấy tại thần linh thi hài bên trên rừng rục ra đến vạn tộc cung phụng, Hoang dâm vô đạo. Bạo ngược thành tính là đối xa đỏ sau đó thần tộc tốt nhất thuyết minh. Bọn họ không còn là có thể dẫn dắt cổ giới chúng sinh tiến lên người dẫn lính. Mà là biến thành kẻ bóc lột. Cửa giới thành rồi cách gọi là thần tộc chỗ ăn chơi, vạn tộc đều biến thành các thần linh đồ chơi. Thế là, nguyên bản chiếu cố thần tộc thế giới ý chí bắt đầu phấn nộ. Sau đó, hủy diệt ở thế giới ý chí phía dưới bắt đầu thai ngén. Nhưng là, bởi vì tại sáng thế sơ kỳ thế giới ý chí đối với thần tộc quá ăn sủng. Dẫn đến bọn họ tập trung ra đời có thể nhìn trộm tương lai, giải thích vận mệnh tồn tại. Thế là, tại hủy diệt còn tại thai ngén bên trong thời điểm, chúng thần chi thần, có được thần vương danh sưng tồn tại, điều động chiến xa, rời đi thần cung, đem toàn bộ hủy diệt này sinh toàn bộ bóp chết. Một lần lại một lần, thế giới ý chí trở nên càng thêm phấn nộ, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì toàn bộ thế giới cũng tìm không được nữa có thể cùng thần tục chống lại quần thể. mà hắn cũng không có sử dụng ra có thể phá hủy những này rơi lạc thần tộc cơ hội. Địch a ba la hấp thu tiêu hóa xong địa ma chủ truyền lại cho hắn tin tức sau đó. thật lâu im lặng. theo sau hắn quan sát trước mặt đại xà. mới chú ý cẩn thận mà mở miệng. lão ca, hai ta không có thù gì đi, ngươi không đáng bấy ta như vậy sao. mặc dù ta trước đó kể chuyện xưa có thể cho ngươi làm cái gì xung đồng sự tình. Nhưng là đó là ngươi chính mình quyết định a Ngươi cũng không thể lại ta Ta tối đa cũng liền gánh chịu một cái thứ yếu trách nhiệm Lại nhiều cũng chính là một cái suối rụt đi Địch A-ba-la rất muốn chạy trốn Nhưng là hắn biết mình chạy không thoát Cho nên hắn liền đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích Món kia sự tình a cùng ngươi không có quan hệ gì Đối với địch A-ba-la đột nhiên nhắc đến sự tình Địa ma chủ hôm nay ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì đặc biệt cảm xúc. Ngươi bây giờ có nguyện ý hay không tới giúp ta? Lão ca ta rất muốn giúp ngươi, nhưng là ta thật không tốt a, đây cũng không phải là ta có thể tham dự sự tình. A ba la đã rõ ràng đầu này đại xà chạy tới tìm hắn là muốn làm gì? Đây là ý định lôi kéo hắn cùng một chỗ phát động chư thần hoàng hôn. Tái tạo thế giới trật tự nha. Nói đùa. Loại này sự tình là hắn một đầu chuyện kỳ long nên muốn nên làm sự tình sao Ta bảo đảm ngươi sinh mệnh sẽ không nhận uy hiếp Chúng ta cùng những thế giới này bản thổ sinh vật không đồng dạng Chúng ta đến từ tư không Cho dù là thế giới này vận mệnh ba nữ thần cũng tuyệt đối không cách nào tiên đoán đến chúng ta tồn tại Ngươi không cần lo lắng thần vương sẽ ra tay với chúng ta Ha hạ Địch á ba la gượng cười không nói lời nào Hắn thấy, cái kia tên là cửa giới đại thế giới. Đơn giản chính là một cái không đáy hố sâu. Nếu là nhảy vào đi rồi. Kia thật là liền cái bọt nước đều bốc lên không ra liền chìm tới đáy. Ta bây giờ có được thân thể, ngươi cảm thấy thế nào? Nhìn thấy địch A-ba-la không muốn tiếp nhận mời địa ma chủ đành phải lấy ra đòn sát thủ. Rất cường đại. Địch A-ba-la đối với địa ma chủ hôm nay vốn có thân hình cũng không gheo kiệt tán thưởng. Xác thực rất mạnh. Không có chút nào so nguyên trang yếu. Thậm chí mạnh hơn. Chỉ có điều cố khí tức kia thật sự là quá có công kích xâm lược tính. Vậy ngươi có muốn hay không có được một bộ cùng loại thân hình? Ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Thế giới này ý chí vì hủy diệt chư thần. Tái tạo thế giới trật tự. Dựng dục ra ba đầu hủy diệt cử thú, thôn phể thế giới chi xà, hủy diệt chi lăng, còn có sẽ có thể gặm ăn thế giới thổ long. Địa ma chủ hướng địch A-ba-la kỹ lưỡng hơn mà miêu tả vừa rồi truyền tới trong tin tức không có bao hàm nội dung. Nhưng là cái này ba đầu còn tại trưởng thành thai nghén giai đoạn, liền bị vận mệnh nữ thần được biết. Sau đó bởi thần vương tự mình xuất thủ, từng cái diệt sát. Chỉ để lại ba bộ chỉ có lực lượng Không có thần hồn thao túng thể xác Cho nên Ngươi tiếp nhận thế giới ý chí ủy thác mời Nhập chủ thôn phệ thế giới chi thân rắn xác Địch a ba la giật mình Hắn nói sao Thế nào đầu này nguyên bản tựa như có thể gánh chịu hết thảy, Bao dung vạn vật đại xà Trong chớp mắt liền biến thành một đầu tựa như muốn hủy diệt toàn bộ thế giới Thôn phệ vạn vật hủy diệt chi xà Không sai. Cái này thân hình đối ta mà nói. Chẳng qua là để cho ta phát huy ra nên có lực lượng. Nhưng là ngươi liền không đồng dạng. Nếu như ngươi có thể nhập chủ đầu kia tại vận mệnh bên trong chú đình sẽ cắn đứt thế giới thổ dễ cây hắc long. Vậy ngươi đem thu hoạch được so ta càng thêm cực lớn để thăng. Địa ma chủ hướng địch A-ba-la hướng dẫn từng bước. Mong muốn mời chính mình duy nhất nhận biết phương xa bằng hữu trợ giúp chính mình. Địch A-ba-la nhích nhích khóe miệng Cái này quan trọng nói không tâm động đó chính là giả Nhưng là mong muốn cầm chỗ tốt đại giới không khỏi cũng quá lớn đi Tại một cái đại thế giới phát động chư thần hoàng hôn Bình định lại trật tự Cái này độ khó ngẫm lại cũng làm người ta run chân Mà lại liền chúng ta riêng phần mình trách nhiệm mà nói Long chỉ cần gặm đoạn thế giới thụ là được rồi cũng không cần tham dự chiến đấu, tính nguy hiểm là thấp nhất. Ngươi để cho ta lại suy nghĩ một chút. Địch A Ba La lúc này không tiếp tục ngay thẳng mà cự tuyệt. Ngươi có muốn hay không trước phân ra bộ phận linh hồn sang đây xem xem xét. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 502 Giáng sinh. Xem trước một chút. Nghe được giảng này thỉnh cầu, Địch A Ba La không khỏi tâm động. Chỉ là phân ra một bộ phận linh hồn nhìn một chút thật giống không có vấn đề gì Dù sao cũng đối với hắn mà nói Mong muốn để thăng trên linh hồn tuyến có chút phiền phức Nhưng tu phục tổn hại linh hồn không khó Trước tới xem một chút đi Ngươi nếu là cảm thấy quá nguy hiểm Có thể rời khỏi hoặc là thay thế cái khác hủy diệt chi thú vị cách Địa ma chủ hướng dẫn từng bước Hắn hạ quyết tâm Nhất định phải đem cái này chính mình duy nhất nhận biết thế giới khác bằng hữu dẹp đi chính mình hôm nay chỗ đứng thế giới Còn có cái khác hủy diệt chi thú Đương nhiên, ngươi cho rằng diệt thế dễ dàng như vậy sao? Ta đây tới xem một chút Mặc dù xé sách linh hồn rất thống khổ Nhưng là một cái có thể vứt chỗ tốt đại thế giới lại thêm mê người Ta sẽ làm phương pháp an bài thân phận của ngươi, ngươi cứ tới là được Mãnh liệt sóng biển đánh ra vách núi vách đá. Phát ra như sấm rền chấn động âm thanh. Vỡ thành bọt biển bọt nước bay lên thiên không. Để cho một ít lúc này kiếm ăn cỡ nhỏ chim biển điên cuồng trốn tránh. Bất quá đang tránh né lúc. Bọn nó phi hành quý tích khó tránh khỏi sẽ có chút ít tán loạn. Tự nhiên cũng sẽ bị lại thêm hình thể càng lớn kẻ săn mồi để mắt tới. Mà ở trong đó. liền có một cái tuyết trắng chim ưng biển biến thành con mồi. Bị một thanh sắc bén trường mâu xuyên qua. Đỏ tươi máu tươi tại trên bầu trời chiếu xuống. Đã từng kẻ săn mồi tại trên bầu trời phát ra rên rỉ. Sắc bén con ngươi cấp tốc àm đảm. Sau đó bị một cái có được tuyết trắng hai cánh sinh vật nâng tại trong tay. Đây là một cái cùng cái khác quanh quẩn một chỗ tại trên bầu trời tìm kiếm săn thức ăn cơ hội áp điều tuyệt nhiên khác biệt sinh vật. Tại cái kia tuyết trắng hai cánh bên trong Là một cái vốn nên không có năng lực phi hành hình người hình dáng Cảm tạ hải thần ai cát nhĩ ni hả ban ăn Rõ ràng là thông qua chính mình hai tay thu hoạch con mồi Nhưng là lúc này cái này một vị có sự nhân hình sinh vật lại là tại cảm ăn thần linh Bất quá hắn trong giọng nói lại không có bao nhiêu tôn kính Nói xong như nghi thức một dạng cảm tạ từ sau đó Tên này dực nhân liền sách theo vừa rồi bắt được con mồi. Hướng mình ra phương hướng bay đi. Cái kia vừa mới sinh sản xong tất thê tử nhu cầu cấp bách bồi bổ. Mà lại hắn vừa rồi sinh ra hài tử cũng cần dinh dưỡng rồi rào sữa mẹ. Vừa rồi sinh ra dực nhân hài nhi cặp kia tuyết trắng sáng tỏ ánh mắt dò xét trước mắt thế giới. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn hướng đem chính mình ôm vào trong ngực giống cái. Kia là một vị ý chí to lớn. Dung mạo ngọt ngào hình người giống cái. Tại sao lưng nàng? Một cặp dễ thấy hai cánh. Bởi vì vừa rồi sinh sản qua duyên cớ. Trên mặt nàng mang theo quét một cái suy yếu trắng xanh. Điều này làm cho trên người nàng mang theo một cỗ khác khí chất. Tân lôi ác ta trở về. Hùng trắng nam tính một tay nhất lấy ngũm máu trường mâu. Một cái tay khác tắc thì mang theo một cái đã nhổ lông rửa sạch lớn bạc điểu. Hắn cùng nữ nhân giống nhau là. Sau lưng của hắn đồng dạng có một đôi tuyết trắng hai cánh. Chính là mới vừa rồi ra biển đi săn trở về trượng phu. Lôi y, ngươi trở về. Trong ngực ôm hải nhi giống cái dược nhân. Trên mặt lộ ra quét một cái có chút miễn cứng nụ cười. Nàng đứng lên. Mong muốn nghinh đón chính mình trượng phu trở về. Tựa như là trước kia một dạng Cho hắn thu xếp xiêm áo trên người Không nên lên Ngươi thật tốt nằm nghỉ ngơi Nhìn thấy chính mình thê tử bộ dáng này Giống được sự nhân vội vàng đem trong tay Đã xử lý tốt con mồi hướng đá trong nồi ném một cái Sau đó tiến lên mấy bước Đưa nàng vịn nằm trên giường tốt Tân ba đạt Hắn thế nào Nhìn xem thê tử trong lồng ngực không khóc cũng không nháo con trai Nam nhân trên mặt lộ ra một cố cực kỳ đau đầu phiền muộn màu sắc. Bộ lạc bên trong giáng sinh hài nhi tử không có một cách nào cùng hắn con trai một dạng. Nói thật, hắn thây tử vừa rồi sinh sản thời điểm. Cũng đem hắn dò sợ. Hắn còn tưởng rằng hắn thây tử sinh hạ là một cách tử thai. Kết quả bộ lạc bên trong vu sư kiểm tra qua. Con của hắn phi thường khỏe mạnh. Thậm chí khỏe mạnh đến liền không giống như là một cái dược nhân. Giống như là trong biển những cái kia hung mãnh ma thú con non. Vẫn là giống như trước đó, không thể nào nguyện ý bú sữa. Tân lôi á sắc mặt cũng phi thường khổ não. Bọn họ hài tử trên người có quá nhiều không tầm thường chỗ. Điều này làm cho bọn họ có chút mừng rỡ. Đồng dạng lại có chút lo lắng. Vậy thì chờ hắn ngủ đi đói mà nói hắn tự nhiên là sẽ ăn rồi. Nam nhân cũng rất bất đắc dĩ. Con trai không nguyện ý bú sữa. Hắn cũng không thể đè xuống đầu hắn cưỡng bức lấy hắn ăn đi. Vừa rồi sinh ra Hải Nhi thế nhưng là rất yếu đuối. Nữ nhân cái kia to lớn trong lồng ngực Hải Nhi nhìn trước mắt cái này một đôi phu thế. Hai mắt trầm rãi nhắm lại. Đều chẳng muốn lại nói cái gì. Đối hôm nay tao ngộ. Hắn có thể nói là im lặng đến cực điểm. Cảm giác thế nào địch A-ba-la? Ta cho ngươi tìm cố thân thể này không tệ đi. Ngươi có thể hoàn mỹ dung nhập cửa giới bên trong. Sẽ không bị thế giới bài xích. Đồng thời cũng sẽ không bị chư thần phát hiện ngươi tồn tại. Khi Hải Nhi chậm rãi nhắm mắt sau đó. hắn tầm nhìn nhất thời phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bóng đêm vô tận kéo dài. Sau đó biến thành một đầu to lớn cực lớn. Không cách nào lấy ngôn ngữ miêu tả dung mạo đại xà Đây chính là ngươi áp thú vì sao ngươi rõ ràng có thể cho ta lựa chọn một bộ tốt hơn vật dẫn Nhưng ngươi lại làm cho ta biến thành như thế yếu ớt hình dáng Nếu như không phải biết mình không phải trước mặt vị này đại lão địch thủ Hắn rất muốn dùng ngôn ngữ giáo dục một chút đối phương Ngươi dáng sinh địa điểm Thế nhưng là ta tuyển chọn tỉ mỉ qua Mặc dù ngươi hôm nay trạng thái phi thường yếu ức, nhưng là ngươi cảnh vật chung quanh lại vô cùng an toàn. Địa ma chủ mà nói còn còn chưa nói hết. Đinh tai nhức ốc tiếng gầm gừ. Còn có kinh hô tiếng giống giận dữ liền liên tiếp truyền vào đến địch A-ba-la trong tay. Địch A-ba-la tinh thần lực kéo dài. Sau đó hắn liền thấy được. Âm âm sóng dậy tựa như vô cùng vô tận trên biển lớn. To to nhỏ nhỏ hòn đảo chi chít khắp nơi, từ chỗ cao nhất nhìn qua, liền tựa như rơi tải bánh mì bên trên hạt vừng một dạng. mà ở trong đó một hòn đảo bên trên, một đám người thân đuôi cá quái vật theo bị nước biển cỏ rửa hình thành xúc đứng vách đá, bò lên trên rực nhân nơi ở, bay lượn tại thiên không cùng trên đại dương bao la vấy vùng hai nhánh chủng tục, liền tải lục địa bên trên, triển khai kịch liệt chém giết, Máu tươi chảy xuôi Mùi máu tươi mù mịt Tiếng la rết vang vọng nơi này hải vực Đây chính là ngươi cách gọi là an toàn Địch A-ba-la không có đoạn tuyệt cùng địa ma chủ liên hệ Cho nên hắn chính là chất vấn Đây cũng quá hố ướp chút Không cần lo lắng Địch A-ba-la Chi này hải quái bộ lạc thực lực tổng hợp còn kém rất rất xa Ngươi giáng sinh dựng nhân bộ lạc Không bao lâu Những này hải quái liền sẽ đánh lui Mà ngươi bộ lạc chỉ cần nỗ lực từng chút một đại giới Địa ma chủ thấp giọng trấn an nói Tại cái này sự tình bên trên hắn tuyệt đối là dùng tâm tư Hắn cũng không có ý định vừa rồi đem người cho lắc lư tiến đến liền đem người dọa cho chạy Từng chút một Địch á ba la ha ha Bởi vì hắn phát hiện theo tiếng la rết càng phát ra to lớn kịch liệt Liền cái kia vừa rồi đi săn trở về phụ thân đều mang theo trường mâu bay lên thiên không tham chiến Mà cái kia suy yếu ngay cả đứng đứng đều có chút khó gian nan mẫu thân Càng là lấy ra một thanh bằng đá truy thủ Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17 linh 503 thần linh huyết thống A Một trận kịch liệt chủng tộc chiến tranh Đang kéo dài một ngày một đêm sau đó rốt cuộc kết thúc Hòn đảo bên trên trên mặt biển phiêu đầy hai cái chủng tộc nước biển, hòn đảo phổ cận nước biển tức thì bị nhiễm đến một mảnh đỏ tươi, đưa tới rất nhiều thì huyết hải biển hung thú tới trước tham gia trận này thao thiết thỉnh yến, mà hai chủng tộc này ở giữa chiến tranh, Dự nhân bộ lạc xác thực thu được thắng lợi, rốt cuộc bọn họ có được quyền khống chế bầu trời, khi quái vật từ hải dương bên trong leo ra thời điểm, bọn họ liền đánh mất một lớn ưu thí Tiên thiên bên trên liền ở thế hiếu. Bất quá cho dù là dực nhân bộ lạc lấy được thắng lợi. Cũng bỏ ra cực kỳ thảm trọng đại giới. Ví dụ như địch A-ba-la hôm nay cố thân thể này phụ thân. Chạy tới tham chiến sau đó. Vết thương đầy người trực tiếp biến thành tàn phế. Thu hoạch được chiến tranh dực nhân bộ lạc căn bản cũng không giống đại xà từng nói. Chỉ cần nỗ lực một điểm nho nhỏ đại giới liền có thể đánh lui địch nhân. Toàn bộ bộ lạc hôm nay nguyên khí đại thương. Người bộ lạc hôm nay không phải thu được tiếp tục sinh sôi đi xuống tư cách sao nếu có được dạng này tư cách. Như vậy vô luận tử thương hoặc nhiều hoặc ít cũng liền không quan trọng. Đối mặt địch a ba la chất vấn. Đại xà là trả lời như vậy. Đầu này trời sinh liền có được quyền hành sinh linh đối đãi đồ vật góc độ cùng bình thường sinh linh hoàn toàn không giống. Còn để lại cái này không phải người quá thay mà nói sau đó. Đại xà đơn phương cắt đứt cùng địch A-ba-la liên hệ. Trực tiếp thần ẩm. Mặc cho địch A-ba-la thế nào kêu gọi. Cũng không còn hưởng ứng. Tựa hồ là xác định địch A-ba-la sẽ không liền như thế rời đi. Đến đâu thì hay đến đó. Cầu thí. Địch A-ba-la mới sẽ không có loại này tiêu cực lười biến ý tưởng. An cái sắm A-an. Hắn mới vừa vặn sinh ra đâu. Hắn nơi sinh thiếu chút nữa vì san bằng. Thế giới này không phải bình thường nguy hiểm. Hắn cố thân thể này mấu thân nhìn liền không giống như là có cái gì sức chiến đấu hình dạng. Mà phụ thân tại tham gia một trận bảo vệ bộ lạc chiến tranh sau đó. Trực tiếp biến thành tàn phế. Mặc dù cặp kia cánh như cũ có thể làm cho hắn bay lên thiên không. Nhưng là sức chiến đấu lại không cách nào cùng lúc trước đánh đồng Loại tình huống này Để cho địch A-ba-la cảm giác có chút là lấm Nguy cơ sinh tồn liền hàng lâm tại trên đầu của hắn Thế là Vừa rồi giáng sinh long Liền bắt đầu hấp thu chung quanh hết thầy tài nguyên trưởng thành Cho dù là có chút cách đáp ứng sữa mẹ cũng không còn bài xích Mà là có bao nhiêu ăn bao nhiêu Điều này làm cho mẫu thân hắn tân lôi á có chút mừng rỡ đồng thời, lại có chút ưu sầu. Tại sức sản xuất không có phát sinh căn bản tính biến hóa. Đồ ăn vĩnh viễn là khốn nhiếu một cách bộ lạc. Một chủng tộc thậm chí một quốc gia căn bản vấn đề. Bất quá phương diện này tạm thời không cần lo lắng. Khát vọng để cho mình con trai mau chóng thay thế tàn phế chính mình dực nhân phụ thân. Mỗi ngày có thể nói là liều mạng ở bên ngoài đi săn. Lấy thu hoạch có thể đủ để thỏa mãn chính mình vợ con cần thiết đồ ăn. Mà ngoại trừ nam nhân đơn độc đi săn thu hoạch được bên ngoài. Bộ lạc cũng cung cấp nhất định số định mức tài nguyên. Tuy nói số lượng rất ít, nhưng là có chút ít còn hơn không. Địch A Ba La liền tại cách này loại tương đối an toàn hoàn cảnh hạ cẩn thận từng ly từng tí trưởng thành. Tuy nói hắn sinh ra bộ lạc sẽ thường thường gặp sẽ gặp phải đủ loại hải quái yêu vật quấy rối. Nhưng lại rốt cuộc chưa từng xảy ra hắn vừa rồi lúc sinh ra đời dạng kia quần thể đại chiến. Hắn bộ lạc hình như đã thông qua trận kia chiến tranh đặt vững tại mảnh này quần đảo bên trong bá chủ địa vị. Nho nhỏ rực nhân vì vậy mà có thể cảm nhận được loại biến hóa này. Ví dụ như hắn mỗi ngày thu hoạch đồ ăn tại tăng nhiều. Phụ thân hắn cũng không cần mỗi ngày đỉnh lấy mưa to gió lớn đi săn. Mà là có thể ở tại trong phòng nhỏ tiếp nhận bộ lạc cung cấp nuôi dưỡng. Không sai. Cái này phát triển cực độ rước lại phía sau. Ngay tại từ thạch khí thời đại hướng thanh đồng khí thời đại quá độ bộ lạc. Đã phát triển ra cùng loại với nuôi lão kim một dạng chế độ. Đồng thời dòng thủ khen ngợi. Trẻ tuổi dự nhân sẽ có một chút từ. Nhưng lại cũng không có người nào đứng ra chân chính phản đối. Rốt cuộc không phải người ngu. liền tại cách này dạng hoàn cảnh phía dưới, địch A Ba La Dực Nhân thân hình bắt đầu phi tốt trưởng thành, cùng tuổi tiểu hài tại bô tập nói thử nghiệm đi đường thời điểm, hắn đã vung vẩy hai cánh bay lên thiên không, luyện tập phi hành kỹ xào. Mà tại cùng tuổi hài tử đã bắt đầu tại trên bầu trời lúc phi hành sau đó, hắn đã cầm trong tay vũ khí đem bộ lạc bên trong nhất là dũng mãnh thiện chiến chiến sĩ đánh cho hoa rơi nước chảy. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà lúc này, cả chi bộ lạc liền nhìn hướng cái này còn có thể xưng là hài tử dực nhân ánh mắt đều không thích hợp. Rốt cuộc đủ loại này biểu hiện có chút vượt qua bọn họ thường thức. Đối với những này vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi bên trong đồ vật. Ý nghĩ vẫn là cực đầu ngu muội rớt lại phía sau dực nhân. Một cách tự nhiên liền đem cùng thần linh liên hệ với nhau. Thậm chí tại chi này ngày càng cường thịnh bộ lạc bên trong Có một loại lời đồn đại bắt đầu lan tràn Bộ lạc bên trong tuổi tác rất còn nhỏ Nhưng cùng lúc cũng là cường đại nhất chiến sĩ Tân Ba Đạt, Là mẫu thân hắn tân lôi á cùng thần linh sinh Cùng hắn cái kia cái gọi là phụ thân không có bất kỳ quan hệ gì Dạng này lưu ngôn phỉ ngữ Địch Á Ba La mặc dù mơ hồ chú ý tới Nhưng lại không lớn quan tâm Hắn tự nhiên biết rõ đây đều là cầu thí Hắn thân thể này huyết mạch tuyệt đối bắt nguồn từ cái kia phụ mẫu Nếu như hắn có thể nhìn như không thấy Thế nhưng là phụ thân hắn còn có mấu thân hắn lại không cách nào thừa nhận Đặc biệt là phụ thân hắn Cho dù là lại thế nào tự tin phụ thân Khi thấy một cái toàn phương diện siêu việt chính mình Thậm chí có thể nhìn ép chính mình hài tử Là trong lòng khó tránh khỏi sẽ sinh ra đây thật là hài tử của ta đây thật là ta sinh các loại nghi hoặc Khi trong lòng có ngờ vực vô căn cứ sau đó. Cho dù là tử địch A-ba-la dung mạo cùng với thân thể tỷ lệ. Nói rõ giữa bọn hắn có không cách nào chặt đứt quan hệ máu mù. Nhưng là nam nhân trong lòng vẫn là hoài nghi. Cái này giống như là một khỏa không ngừng bị tưới nước hạt giống. Tại trong lòng mọc dễ nảy mầm. Nhưng cho dù là dạng này, nam nhân cũng vô pháp hoài nghi. Trên thế giới này, bị thần linh sủng hạnh có thể bị coi là là trí cao vinh quang sự tình. Hắn bộ lạc, tục khác người đều sẽ không phản đối chuyện này. Thậm chí chính hắn đều hẳn là vì thế mà cảm thấy kiêu ngạo tự hào. Nhưng là nam nhân nhưng trong lòng không cách nào sinh ra dạng này cảm xúc. Hắn trong lòng chỉ có lửa giận. Hắn không thể chịu đựng được dạng này sự tình rơi vào trên người mình. Thế nhưng là hắn liền không biết nên thế nào đi chất vấn chính mình thê tử. Dạng này tin tức bị địch A-ba-la chú ý tới. Hắn mặc dù không thèm để ý. Nhưng lại không thể không nhìn kỹ một chút chính mình cố thân thể này cha mẹ ruột. Thế là. Rõ ràng tại bộ lạc bên trong không có bất kỳ cái gì quyền lợi. Hắn thay mặt đi tộc trường chức trách. triệu tập toàn bộ bộ lạc. Sau đó liền bắt đầu phát ra chính mình hàng lâm thế này sau đó phát ra đạo thứ nhất tuyên ngôn. Ta là dực nhân, huyết thống thuần chính nhất dực nhân. Ta không có kế thừa cái gọi là thần linh huyết thống. Ta cường đại bắt nguồn từ ta tự thân. Bắt nguồn từ ta cố gắng cùng phấn đấu. Từ hôm nay trở đi. Ta không hy vọng có bất kỳ cái gì không có chứng cứ ngôn ngữ tại bộ lạc bên trong lưu truyền. Tùy ý truyền bá không có đi qua chứng thực sự tình. Là đối người khác tổn thương. Địch a ba la thần sắc cực kỳ nghiêm túc. Tuổi nhỏ dực nhân nhìn chăm chú lên trước mặt khắp nơi đen nhìn nhịp hoặc là đứng hoặc nằm dực nhân phát ra tuyên cáo. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 17. linh 504 làm ruộng bản năng. Năm đó tuổi nhỏ dực nhân hướng toàn bộ bộ lạc phát ra tuyên cáo sau đó. Lưu ngôn phỉ ngứ liền ít đi rất nhiều. Nhưng là bọn họ ý nghĩ trong lòng lại không có phát sinh cái gì cải biến Như cố kiên trì ý mình Rốt cuộc còn không có trưởng thành liền có thể đánh ngã bộ lạc bên trong nhất là dũng mãnh thiện chiến dực nhân chiến sĩ Dạng này biểu hiện không có đó cũng không phải là cố gắng cùng mồ hôi có thể giải thích Cái này nói thật giống như các chiến sĩ khác đều là lười nhắc phế vật một dạng Tại loại này ăn bữa hôm lo bữa mai thế giới bên trong Mỗi một tên dực nhân khi sinh ra sau đó liền bắt đầu rèn luyện chính mình đủ loại kỹ xảo. để thăng chính mình sức chiến đấu. Bảo vệ chính mình thậm chí bộ lạc tồn tại cùng kéo dài. Cho nên dực nhân bộ lạc bên trong như cũ có thật nhiều dực nhân tin tưởng vững chắc địch A-ba-la chính là bán thần. Đây là ngôn ngữ cùng bạo lực đều không thể cải biến đồ vật. Chỉ có thể khiến cho bọn hắn không dám ở bên ngoài nghị luận. Cho dù là địch A-ba-la... Đối với cái này cũng không thể tránh được. Hắn cũng không thể khống chế những này dựng nhân tư duy. ép buộc bọn họ biến thành chính mình ý thức bên trên nô lệ đi. Hắn nhưng không có năng lực này. Mà lại hôm nay hắn còn có một vấn đề lớn. Cũng là bởi vì hắn tự mình triệu tập tộc nhân đi quá giới hạn. Tại bộ lạc sai cấp thống trị xem ra. Cái này không thể nghi ngờ mạo phạm bọn họ quyền lực. Vốn là nha. Nếu như địch A-ba-la thật chỉ là bản địa thổ dân, cho dù là thiên phú trác tuyệt, cũng muốn cùng bọn hắn đấu trí đấu dũng một phen. Nhìn có hay không có thể cướp đoạt bộ lạc quyền lợi. Nhưng nó không phải. Hắn linh hồn bản chất là một cái không có nhiều kiên nhẫn lão quái vật. Thế là hắn gọn gàng nhanh chóng mà thuần thuộc giải quyết hết bộ lạc tộc trưởng cùng tế tự. Nhưng cái này giải quyết cũng không phải là thuần túy bạo lực giải quyết. vật lý bên trên tiêu diệt mà chỉ là giản đơn thuyết phục mà thôi hắn lôi kéo tộc trưởng cùng tế tự tại một gian rộng rãi trong nhà đã nói chuyện suốt cả đêm thế là tại hừng đông sau đó tộc trưởng tại rất nhiều dực nhân chuyện đương nhiên trong ánh mắt tuyên bố chính mình thoái vị đảm nhiệm bộ lạc trưởng lão mà tộc trưởng mới nhận chức không hề nghi ngờ chính là tuổi tác vẫn chưa tới 10 tuổi năm tuổi nhỏ dực nhân tân ba đạt Đây là xưa nay chưa từng có sự tình, nhưng là toàn bộ dực nhân đều không có ý kiến. Bởi vì Tân Ba Đạt đã là bộ lạc bên trong người mạnh nhất, mà cường đại nhất người tự nhiên cũng muốn gánh vác lên nặng nhất nghĩa vụ. Trở thành tộc trưởng cũng không đại biểu lấy hưởng thụ. Loại này còn chưa khai hóa nguyên thủy bộ lạc trông cậy vào có thể có cái gì. Tộc trưởng phải chịu trách nhiệm bộ lạc hết thảy sự tình. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là nghĩ biện pháp dẫn đầu tộc nhân thu hoạch ổn định đồ ăn. Cái này đối với địch A-ba-la mà nói tự nhiên không phải việc khó gì, đi săn mà thôi, vô cùng đơn giản. Trọng yếu nhất là hiểu rõ cách này để cho thế giới vẫn luôn vì đó phấn nộ thần tục. Bất quá hắn chỗ đứng mảnh này quần đảo cũng không hổ là bị đại xà tuyển chọn tỉ mỉ tân thủ thôn. Mặc dù hắn đã tại cách này vượt qua mấy năm thời gian. Nhưng cũng không có đụng phải nửa điểm cùng thần có quan hệ đồ vật Bất quá nên đến cuối cùng sẽ đến Đây là bị thần tộc hoàn toàn thống trị cửa giới Thần linh giấu chân phân bố cửa giới mỗi một tấc góc nhỏ Cho dù là đợi tại nguyên chỗ bất động Chỉ cần theo thời gian chuyển rời Cũng sẽ tiếp xúc thần linh tương quan đồ vật Gió biển thổi phất mà qua Tính chất mềm mại Chất liệu lạnh như băng tơ lụa vải vóc theo gió mà động. Dực nhân vương tân ba đa chắp hai tay sau lưng đứng ở trên vách núi. Ngắm nhìn phương xa. Tại ánh mặt trời chiếu rọi xuống. Sóng nước lấp loáng mặt biển. Ánh mắt tính mịch. Sau lưng của hắn còn lại là một đám một tay cầm bút lông ngỗng Mà đổi thành một cái tay tắc thì cầm vỏ cây giấy. Bất cứ lúc nào nghe theo phân phó. Đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra cận vệ quan Mặc dù đại xà đem hắn một bộ phận linh hồn kéo vào cửa giới bên trong Đồng thời an bài cho hắn thân phận Mục đích chỉ là để cho hắn thể nghiệm một chút Đồng thời không hiểu một chút cửa giới thần tục Đồng thời không có cưỡng chế tính yêu cầu có lẽ là nhiệm vụ Thế là Không có cường ngạnh chỉ tiêu địch a ba la một cách tự nhiên lại bắt đầu làm ruộng Đây là đá dung nhập sâu trong linh hồn bản năng Một cách tự nhiên thói quen Mà lại hắn cũng không có cảm thấy mình làm có cái gì không đúng Ba năm thời gian trôi qua Dựa theo bình thường dực nhân tiêu chuẩn Như cũ không có trưởng thành tân ba đạt xuất lính lấy thành viên số lượng không đủ ngàn người dực nhân bộ lạc trinh chiến quần đảo Bình phong những nơi đi qua Chiến vô bất thắng Lực lượng cường đại để cho dị tục cũng theo đó tin phục. Lại càng không cần phải nói bản tục. Cũng tương tự sinh hoạt tại mảnh này quần đảo trên mười mấy chi dực nhân bộ lạc. Tại thấy tận mắt địch a Ba la cái kia không thể địch nổi lực lượng sau đó. Phân phân khuất phục. Gia nhập vào địch a Ba la bộ thống xoái rơi bên trong. Dung hợp thành rồi một cái dân cư gần vạn cỡ lớn bộ lạc. Mặc dù bộ lạc dực nhân số lượng đạt đến xưa nay chưa từng có tình trạng, nhưng là nhân khẩu đều chưa từng có vạn bộ rơi. Mong muốn hoàn chỉnh chiếm lính đồng thời khai phát hòn đảo số lượng gần ngàn quần đảo, vẫn là lực có chưa đến. Thế là, tại vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới, địch a Ba la chọn lựa một ít xem đến thuận mắt chủng tộc, cho phép bọn họ trở thành chính mình tôi tớ tộc đàn, hiệu chung chính mình. Đồng thời định kỳ dâng lên cung phụng. Nhưng cho dù như thế. Tôn Tân Ba Đạt là vua dực nhân bộ lạc khống chế tổng số lượng vượt qua 10 vạn rất nhiều tôi tớ bình thường bộ lạc. Mà lại cái tỷ lệ này còn tại không ngừng giảm xuống. Cái này ở trong mắt địch A-Ba-La là 10 phần nguy hiểm sự tình. Chủ thể chủng tộc không có chiếm giữ tuyệt đối số lượng ưu thế thì cũng thôi đi. Còn bị toàn bộ phụ thuộc chủng tộc cho nghiện ếp. Cái này một khi xảy ra vấn đề Thí dụ như nói địch A-ba-la đột nhiên rời đi Hiện hướng quần đảo trật tự tất nhiên sẽ sụp đổ Mà trước kia với tư cách giai cấp thống trị dực nhân bộ lạc Sẽ nghinh đón bọn họ đều không thể tưởng tượng phản phệ dực nhân tộc nhóm Vì thế bị tàn sát hầu như không còn cũng không chừng Địch A-ba-la có thể đoán được tất cả những thứ này Nhưng cho dù là hắn được tôn là vương Cũng vô pháp ước chế chính mình dưới chứng những cái kia tôi tớ trong lòng bản năng dục vọng. Những cái kia thần phục hiệu chung với hắn dực nhân. Cảm nhận được cái kia hưởng thụ lấy chư tộc sùng bái cung phụng đặc quyền sau đó. Liền không thể ước chế mà trầm mê trong đó. Không thể tự kiềm chế. Sau đó liền bản năng mong muốn khuyết trương để cho càng nhiều loại hơn nhóm khuất phục chung với dực nhân bộ lạc. Mà những cái kia đã thần phục với dựng nhân bộ lạc tôi tớ chủng tộc, tại bị đưa vào thống trị sau đó, đồng dạng bị khơi dậy mãnh liệt khuyết trương dục vọng. Mặc dù đều là do chó, nhưng là chó đối đãi cũng là phân đủ loại khác biệt. Đối đãi tốt nhất phụ thuộc chủng tộc, ăn mặc không lo, mà đãi ngộ kém cỏi nhất tộc đàn, trong đó thành viên chỉ cần có chút làm phiền năng lực, liền muốn cả ngày lao động. Ma lại một ngày làm phiền tâm đắc, cũng sẽ bị lột đi hơn phân nửa. Mỗi cái phụ thuộc quần thể đều muốn trở thành dựng nhân tộc nhóm hạ đặc quyền chủng tộc, dẫm tại cái khác chủng tộc trên đầu đi ì đi đáy, mà cái này cần tông hơn. giai cấp xuất hiện là tất nhiên. Huống chi là tại loại này sức sản xuất như thế rút lại phía sau bảy người nguyên thủy trong đảo. Địch a ba la mặc dù trong lòng có chút cho phép thương hại. Nhưng là cũng vô pháp cải biến. Hắn chỉ có thể duy trì lấy cái này trong mắt hắn cực độ gì dạng hải đảo thế lực. Cố gắng làm đến cân bằng. Sau đó trở nên càng tốt hơn. Vương. Có dạng này tiếng hô hoán vang lên. Để cho chuẩn bị xuống đạt mệnh lệnh địch A-ba-la ngẩng đầu. Nhìn xem một tên mặc áo giáp kim loại dược nhân chiến sĩ từ trên trời ráng xuống. Có thần sứ hàng lâm. sinh ra liền được bao nuôi rồng 17 bảy, chương năm năm thần sứ. Thần sứ, nghe được trước mặt tộc nhân bẩm báo, mặt mũi mặc dù non nớt, nhưng là trên thân nhưng lại có một cố tửa như núi cao trầm vùng uy nghiêm khí độ dực nhân vương trong mắt nổi lên gần sóng. ở đâu, trên lạc đăng đào, dực nhân chiến sĩ tất cung tất kính hồi đáp trong giọng nói mang theo không che giấu được kích động cùng hưng phấn. Từ nơi nào xuất hiện, địch A-ba-la truy vấn đều nhanh mười năm thời gian cuối cùng là nghe được một chút cùng thần tướng quan sự tỉnh. Là từ trong biển xuất hiện, sau đó bay đến thiên thượng bị chúng ta đổi tuần tra phát hiện. Ô, vậy làm sao ngươi biết hắn là thần sứ? Hắn có được sống như ngày lực lượng cường đại? u v quy quy mơ dẫn hắn tới gặp ta. Đối với mình tộc nhân hình dung, địch A-ba-la từ chối cho ý kiến, nhẹ nhàng gật đầu. Cái này, có phải hay không để cho vương ngài tự mình đi nhìn một chút thần sứ tương đối tốt? Tới trước bẩm báo dược nhân chiến sĩ trên mặt lộ ra làm khó sự tình. Mặc dù vị này trẻ tuổi vương đã tại bọn họ trong lòng thành lập nên trước nay chưa từng có quyền uy Nhưng khi từ nhỏ mưa dầm thấm đất thần phái ra sứ giả xuất hiện tại trước mặt thời điểm. có thể đem cả hai đánh đồng. Đã coi như là bọn họ tư tâm tại quấy phá. Ô, vege war W, m. Địch A Ba La cúi đầu xuống, nhíu mày, nhẹ nhàng mà thử một tiếng. "Vương, ta cái này mang thần sứ đại nhân tới gặp ngài." Dực Nhân vội vàng cúi đầu xuống, so với lần thứ nhất trông thấy thần sứ, vẫn là vị này vương lại thêm có uy nghiêm. "Đi đi." Địch A Ba La gật gật đầu. Sau khi nói xong, Dực nhân chiến sĩ phóng lên tận trời Chuẩn bị đem cái kia cái gọi là thần sứ đưa đến địch A-ba-la trước mặt Mà theo người mang tin tức rời đi Những cái kia bị địch A-ba-la từ từng cái phụ thuộc quần thể bên trong trọn lửa ra cận vệ quan trong mắt đều tao nhã lộ ra dị dạng thần sắc Nhìn địch A-ba-la biểu hiện liền biết vị này vương đối cái kia cái gọi là thần sứ không thể nào quan tâm Cái này hoàn toàn có thể cài lên một viên bất chính thần cái mũ. Nếu như là bởi vì có một vị tốt tổ tông mà thành vương, lúc này liền có thể bị phế sạch. Nhưng là tên là Tân Ba Đạt dực Nhân Vương thuần túy là lấy chính mình lực lượng thành lập nên quy nghiêm. Cho nên cho dù là hắn hành vi có chút không đúng, cũng không người nào dám tại hắn trước mặt thêm bức bức cái gì. ngươi chính là nơi này vương thật lớn mật. Lại dám để cho ta ni tạp la tới gặp ngươi Nương theo lấy một đạo có chút phấn nộ trách mắng Tại vừa rồi rực nhân chiến sĩ phương hướng rời đi bên trong Một đầu mặt mũi khó coi quái vật vung vẩy hai cánh Mang theo một đội cùng hắn cùng loại Nhưng hình thể càng tiểu quái hơn vật từ trên trời ráng xuống Lơ lượng tại địch A-ba-la trước mặt Ngươi chính là thần sứ, ngươi đại biểu là vị nào thần Địch A-ba-la quan sát trước mặt bảy đầu quái vật. Nếu như bọn gia hỏa này không phải tự xưng thần sứ. Địch A-ba-la thật nhìn không ra bọn họ cùng thần linh có thể có liên hệ gì. Khó coi tà ác bảo ngược. liền đám đồ chơi này. Ném tới chủ vật chất xanh giới. Chúng nói chúng nó là ác ma đều có người tin. Bởi vì thật sự là quá giống. Đương nhiên là vĩ đại hải dương chi chủ ai ni nhĩ ni hạ. Quái vật vung lên cùng cái kia cường tráng thân thể cũng không tương xứng khó coi não đại có chút kiêu ngạo. A, ngươi chứng minh như thế nào? Địch A-ba-la gật gật đầu, sau đó hỏi một câu để cho quái vật vì đó phấn nổ táo bảo vấn đề. Ta là thần sứ, ta cần chứng minh cái gì? Áp ma một dạng quái vật vô cùng phấn nổ. Hắn không phải lần đầu tiên truyền đạt chủ nhân mệnh lệnh, nhưng lại là lần đầu tiên đụng phải có người cả gan chất vấn. nhưng ngươi nhìn không giống a, tên là tân ba đạt vương sờ lên cầm vẻ mặt thành thật, cho nên ngươi là giả mạo đi, ngô xuẩn phàm vật ngươi chọc giận cao quý ni tạp la đại nhân, áp ma một dạng sinh vật phấn nộ gầm thép, một cái móng vuốt sờ lên cao cao, hơi nước ngưng tụ, sau đó hội tụ thành một đạo bím tóc, bị hắn cầm, hung hăng quất hướng địch a ba la gương mặt, đùng, Cây roi đồng thời không có rơi vào hắn chủ nhân muốn cho nó đánh trúng mục tiêu. Mà là rơi xuống một chương dày rộng kiên cố. năm ngón tay mạnh mẽ trong lòng bàn tay. Thần sứ liền cái này. Nắm chặt cây roi vương trên mặt lộ ra vẻ khinh miệt. Sau đó hung hăng kéo một cái. Rõ ràng chỉ có thủy khí ngưng tụ. Tùy thời có thể lấy đứt gãy cây roi. Tựa như là chân thật tồn tại một dạng. Mang theo nó ngưng tụ người bay về phía tân ba đạt. ngươi, quái vật gầm thép. vừa rồi nói ra một chữ. liền nhìn thấy cái kia non nớt vương nắm chặt nắm đấm. hung hăng đập nện tại trên mặt hắn. cái kia cứng sắn tựa như thần thiết chú tạo nắm đấm. nháy mắt đập bể quái vật gương mặt xương. a, mong muốn nói ra mà nói biến thành khàn cả giọng kêu thảm. quái vật gầm thép xáy xua lấy. Dơ lên móng vuốt muốn phản kháng. Để cho cái này vô tri vương mở mang kiến thức một chút hắn lời hại. Nhưng là rất nhanh. Hắn răng nhọn móng sắc tất cả đều bị từng cái viền đoạn bóp nát. Tại vị này vương trước mặt. Hắn giống như là mặt người nhào nặn búp bê vải một dạng. Yếu ớt không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi còn nhìn xem làm cái gì còn không nhanh lên tới giúp ta. Phát hiện chính mình không phải vị này vương địch thủ. tự xưng là thần sứ quái vật hô hoán chính mình mang tới tôi tớ. những quái vật này mới như ở trong mộng mới tỉnh. vội vàng sông lại hỗ trợ. nhưng là không dùng được, lực lượng vẫn còn so sánh không lên thần sứ tiểu quái vật bị vương một quyền một cách toàn bộ quật ngã. vừa rồi đánh lén còn chưa tính. ngươi còn dám gọi giúp đỡ như thế không tuân theo quy củ. ngươi cũng xứng làm thần sứ. Khẳng định là giả mạo thần linh danh hào lừa gạt người tội đồ. Á ba la quát mắng. Rơi xuống nắm đấm càng phát ra mạnh mẽ. Hoàn toàn là hướng về phía đánh chết cái này mục đích rơi xuống. Không đừng lại đánh ta thật sự là thần sứ, không có lửa ngươi. Phản kháng vô dụng quái vật một bên cố gắng giấy rua tránh né. Một bên lớn tiếng cầu xin tha thứ. Làm nhiều lần như vậy sống. Hắn còn là lần đầu tiên bị đánh thảm như vậy. Hết lần này tới lần khác hắn còn không thể nói cái gì ai bảo hắn đánh không lại người ta. ngươi lấy cái gì chứng minh? Địch A-ba-la quát hỏi. Ta có thể khống chế nước, hình thành bất kỳ cái gì ta cần vũ khí. liền cái này ta cũng biết. Địch A-ba-la cười khẩy. liền tại cái này đầu quái vật gặp giữa một dạng ánh mắt bên trong. Cũng rút ra đại khí bên trong bơi ly thủy khí. Hội tụ thành một đầu trường tiên. Sau đó nhẹ nhàng lắc một cái. Liền hung hăng quất vào xương cốt đứt gáy quái vật trên thân. Ngươi làm sao có thể. Nếu như ngươi còn không thể chứng minh. Ta sẽ lấy mạo phạm thần minh danh nghĩa đưa ngươi xử tử. Sau đó đưa ngươi thi hải treo ở trên vách đá. Mặc cho ác điệu mổ. Có thể tiềm nhập trong nước biển. Tự do hô hấp Toàn bộ thờ phùng hải dương chi chủ sinh vật Cũng sẽ không tổn thương ta Liền cách này ta cũng biết á ba la vẫn như cũ không ngừng Trong tay roi nước quất đến áp hơn Ai ni nhĩ ni hạ cứu ta Ngài trung thực mà khiêm tốn tôi tớ nhanh Sắp đánh mất tính mạng Sinh mệnh lâm nguy quái vật Cuối cùng vẫn là phát động hắn Cuối cùng thủ đoạn Kêu gọi cái kia trí cao vô thượng chúa tệ giả Thế là Trên vách núi, trước nay chưa từng có sóng lớn bay lên, nhưng là đồng thời không có đập vào trên vách đá, mà là ngưng tụ thành một tôn chỉ có nửa đời cao lớn cử nhân. Nhìn xuống trong vách núi cái kia nhìn có chút buồn cười một màn, sinh ra liền được bao nuôi rồng 17, chương 506 hiểu lầm, phàm vật, nghe có chút không vui trách mắng tiếng vang lên, bởi sóng biển ngưng tổ mà thành cự nhân nhìn chăm chú. Cho dù là bởi vì hắn xuất hiện cũng không có dừng lại trong tay động tác sự nhân vương. Hắn cảm thấy mình uy nghiêm nhận lấy mạo phạm, hắn không cách nào khoan dung dạng này hành vi. Ngươi là ai? Địch A-ba-la ngước nhìn trước mặt cái này vèn vẹn chỉ có nửa người. liền có trăm thước cao tự nhân. Mặt mũi bên trên nhìn không ra chút nào tôn kính. Ngược lại tràn đầy dò xếp. Ta là Hải Dương Chi Chủ, ai ni nhĩ? cự nhân nhìn xem vị này trước mắt không có chút nào sợ hãi giực nhân. Trong lòng có thể nói là lửa giận mãnh liệt, trừ đồng tộc bên ngoài, hắn còn không có tại những cái kia phàm loại trước mặt nhìn thấy dạng này khinh miệt. Ngươi nói là chính là a, ngươi lấy cái gì chứng minh? Địch A Ba La căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Cho dù là vị này nước chất cự thần phóng thích là lắc lư đè ép một phương này thiên địa khí thế khủng bố, Lớn mật tại ai ni nhí ni hả trước mặt, ngươi cũng dám làm càn như vậy. Cự thần còn không nói gì. Vừa rồi bị địch A-ba-la đánh tơi bởi ác ma ngược lại là giành mở miệng trước. Dù là nó bây giờ ngũ quan vặn vẹo. Khóe miệng bảo sông mạnh. phàm vật ngươi đang chất vấn ta. Tự xưng là hải thần tồn tại nhìn xuống cái này tại hắn trước mặt. Còn tại ẩu đà hắn xứ giả cuồng đồ. Hắn đã quên. tại khoảng cách bây giờ bao lâu thời gian bên trong còn có phàm vật dám ở hắn trước mặt làm càn như vậy cơ hồ không có tự xưng là thần gia nhóm ai biết ngươi có phải hay không trong hải dương tinh linh giả mạo mặc dù trước mặt cái này bởi nước tạo dựng mà thành cự nhân rất cường đại nhưng là cũng chỉ là cường đại mà thôi cùng địch a ba la chủ vật chất danh giới những cái kia tín ngưỡng thần áp căn không phải một chuyện Bất quá cầu giới thần đều là loại hóa sắc này mà nói. Đây cũng là nói rõ bọn họ cũng không phải thật sự là chấp trưởng thế giới pháp tắc thần linh, chỉ là bởi vì trời sinh lực lượng cường đại, tự xưng là thần. Hải thần Ai Ni nhí trầm mặt, hắn cảm giác cùng trước mặt gia hỏa này hoàn toàn nói không thông. Thế là, hắn trực tiếp nâng lên thủ trưởng, hướng tên này năm tuổi nhỏ dực nhân vỗ tới. Thân là phàm vật, Thế nào đối kháng thần linh sức mạnh to lớn. Nhưng là trên thực tế. Địch a La chính là gánh vác cái này giống như đỉnh lũ sóng lớn một dạng đánh ra mà đến công kích. Cái này cũng không khó. Cái này thần linh cũng chính là nhìn xem hung mà thôi. Hắn bản chất đại khái là cùng hồn ý cung cấp. Đương nhiên. Xuất hiện ở đây chỉ là hóa thân. Có thể bản thể hắn sẽ mạnh hơn một ít. Nhưng tuyệt đối mạnh đến mức có hạn. Tối thiểu nhất, địch A-ba-la cảm thấy ra hỏa này không thể so với chính mình bản thể mạnh hơn. Làm sao có thể? So với trầm mặt thần linh, vốn là chuẩn bị chạy tới diếu võ dương oai một phen thần sứ còn lại là triệt để ngây dại. Ngươi, rất không tệ. Một kích không chúng cử nhân trầm rãi thu hồi thủ trưởng, Vẹn vẹn chỉ là tiếp xúc. là hắn biết không làm gì được trước mặt cái này nhìn có chút năm tuổi nhỏ rực nhân vương mà hắn sở dĩ không có tài tiếp tục xuất thủ nguyên nhân rất đơn giản bởi vì phần này lực lượng quá đặc thù đặc thù đến hắn rất khó không đem liên tưởng đến chính mình những cái kia đồng tộc huyên để tỉ muội trên thân chỉ là phàm loại dựa vào cái gì có được có thể cùng hắn chống lại lực lượng tỷ lệ lớn là hắn đồng tộc cùng phàm loại giảng hòa sinh ra cách này có được bán thần huyết thống ra hỏa cứ như vậy liền rất dễ giải thích mà từ cách này dược nhân vương biểu hiện đến xem vì kia không biết là phổ thân vẫn là mẫu thân đồng tộc tất nhiên có được so với hắn càng mạnh hơn lượng là hắn đối mặt cũng không thể không cúi đầu đồng tộc tự nhiên nghĩ đến rất nhiều hải thần ai ni nhĩ ngữ khí thần thái đều trở nên hòa ái rất nhiều nhìn hướng địch a ba la ánh mắt không còn cao cao tại thượng giống như là một cái không thể nào tiến tới trưởng bối đối đãi một cái tiền đồ vô lượng hậu bối thống trị cửu giới thần tục hôm nay tác phong hơi có như vậy nhớ lại điểm điểm hỗn loạn cho nên có được thần linh huyết thống bán thần không phải số ít có mạnh có yếu Chủ yếu nhìn phụ thân hoặc là mẫu thân huyết thống thế nào Trong đó cường đại nhất Ưu tú một nhóm kia Tắc thì sẽ bị thần vương nhìn chúng Sẽ bị tình hóa huyết mạch Thăng chức thành huyết thống tinh khiết thần linh Có quan hệ gì tới ngươi Địch A-ba-la không cần suy nghĩ Trực tiếp một câu đỉnh trở về hắn chán rét loại này lấy cao cao tại thượng tư thái phê bình chính mình ngữ khí ha <cười> ha chúng ta nói không chừng thật là có một ít quan hệ hải thần ha <cười> ha cười nói hắn bây giờ cho dù là bị chống đối cũng không cảm thấy sinh khí bị con chuột con rắn một loại nhỏ bé mà ti tiện giống loài khiêu khích sẽ có lửa giận nhưng là bị trong nhà đáng yêu hậu bối khiêu khích đó chính là thân thuộc ở giữa chơi đùa ngươi tên là gì trẻ tuổi vương tân ba đạt Địch A-ba-la đoán được ra hỏa này đoán chừng suy nghĩ cái gì loạn thất bát tao sự tình. Bất quá bây giờ không phải ốn nắn trong veo thời điểm. Hắn đứng người lên. ngẩng đầu lớn ngực nhìn qua trước mặt tôn này bởi nước biển tạo thành tự thần. Báo ra chính mình danh tự. Tân ba đạt thật sao ta muốn mời ngươi giúp ta một chuyện. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi. chuôi này thần khí ngươi cảm thấy thế nào. hải thần như cũ không có nổi giận. ở một bên tôi tớ trợn mắt húc mồm nhìn chăm chú. hắn phản lại lấy ra một thanh lấp lánh trạm lam linh quang đại kiếm hai tay. đưa tới địch a ba la trước mặt. cho ta. địch a ba la đưa tay nắm chặt trước mặt một thanh này đại kiếm, sau đó ưa múa. lần đầu lễ gặp mặt vật thu cất đi. ta đây liền không khách khí. mặc dù trước mặt cái này mao thần thực lực bình thường một dạng. Nhưng là hắn đưa ra đồ vật. Cho dù là lấy địch A-ba-la ánh mắt nhìn. Cũng có chút có cấp mật. Nói đi, ngươi có cái gì sự tình cần ta giúp bận biểu. Ba ngày sau. Đại Hải Dương hoán họp đưa tới một bộ quan tài sắt tài liệu. Ta cần ngươi tộc nhân đem cố này quan tài vứt lên. Sau đó cứu ra được phong tại bên trong mẹ con. Thần linh hướng địch A-ba-la đưa ra một cách có chút kỳ quái yêu cầu. liền cách này. Địch A-ba-la nhếu mày yêu cầu này từ đầu tới đuôi nghe đều hết sức kỳ quái Dạng này chỉ cần ngươi có thể đem bọn hắn cấp cứu ra tới Ta còn sẽ có tạ ơn Đương nhiên Nếu như ngươi nguyện ý nuôi dưỡng đứa bé kia Vậy thì càng tốt hơn U, V, Quy, Quy, Mơ, ta đã biết Địch A-ba-la vứt liếc mắt trước mặt hải thần mơ hồ đoán được cái gì Bất quá hắn cũng không có trực tiếp vạch trần đâm thủng Vừa rồi cầm người khác chỗ tốt. Vẫn là phải cho chút mặt mũi. Vậy liền nhờ ngươi. Nhìn thấy địch á ba la gượng trống xuống tới sau đó. Khí thế hùng hổ hải thần trực tiếp tán đi hóa thân. Sau đó ngay tại hắn tôi tớ trợn mắt hốc mồm chú ý phía dưới. Hóa thành một lớn nâng nước biển. Dung nhập vô tận hải biển bên trong. Ai ni nhĩ ni hả. Bị đánh nhanh liền mẹ hắn cũng không nhận ra quái vật. Thấy cảnh này. Dối ra biến hình móng vuốt. Muốn mời ở lại vị này vĩ đại tồn tại. Nhưng là không dùng được. Do ta một hồi đây chính là ngươi chủ tử. Địch A-ba-la lại là một chân đá vào nơi này đầu áp ma một dạng quái vật trên thân. Thuận tay đem vừa rồi nhổ đến đại kiếm gác ở trên cổ hắn. Còn muốn mời hắn tới ép ta. Vĩ đại tân ba đạt bệ hạ. Xin ngài bỏ qua cho hèn mọn ni tạp la vô ý mạo phạm. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. linh 507 ngưu đầu thần. Địch A-ba-la sau cùng cũng không có giết chết thần sứ. Rốt cuộc gia hỏa này ngoại trừ thái độ phách lối một chút cũng không làm ra cái gì quá phận sự tình. Bị hắn cho từ đầu đánh đến đuôi. Đánh thật hay không thê thảm. Hắn chú ý sự tình là vì kia chẳng biết tại sao chạy tới lộ một mặt hải thần. Mời hắn giúp làm sự tình từ trong mặt biển vứt ra một bộ quan tài sắt tài liệu. Sau đó cứu ra bên trong mẹ con. Loại yêu cầu này. Không thể bảo là không kỳ quái. Bất quá mặc dù kỳ quái. Nhưng là vì thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ. Cũng tương tự vì càng nhiều an hiểu cái này cái thế giới thần tục. Địch A-ba-la vẫn là chuẩn bị chờ đợi sau ba ngày nhìn một chút tình huống. Ba ngày thời gian cực nhanh mà qua. Sau đó cũng xác thực không ngoài sở liệu Tại địch A-ba-la ra mệnh lệnh Tuần tra mặt biển phi hành tôi tớ quả thật tìm được một khối nước chảy bèo trôi Lưu phiêu dương qua biển mà đến quan tài sắt tài liệu Chính là cách đồ chơi này Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt cách này quan tài kim loại sờ lên cầm Không khỏi cảm thán thật thương mại thổ hào Tại loại này sức sản xuất thấp như vậy thế giới Lại có thể lấy kim trúc xèn đúc quan tài. Chỉ có thể nói thân phận địa vị cũng không đồng dạng. Nhìn xem quan tài phân lượng. Thế nào cũng có thể xèn đúc mấy tấm khôi giáp. Mười mấy chuôi vũ khí đi. Kết quả thế mà cứ như vậy dung Coi là một loại nào đó phong ấm khí cụ bọt nước. Ném bỏ vào trong biển. Vương. Tốn sức đem quan tài sắt tài liệu chuyển về đến dực nhân nhìn xem địch A-ba-la ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Dạng này quan tài kim loại trong mắt bọn hắn có thể so sánh hoàng kim còn muốn đáng giá. Vỉnh lên mở xem một chút đi. Địch A-ba-la thuận miệng phân phó nói. Kỳ thực khi nhìn đến cái này quan tài kim loại thứ nhất thời gian. Là hắn biết bên trong là cái gì. liền cùng vị kia thần linh miêu tả một dạng. Là một vị trước ngực hài Nhi trẻ tuổi thiếu phụ. Vâng. Các chiến sĩ hưng phấn la lên. Sau đó hơn 10 người chiến sĩ dọc theo cái kia bị đóng đinh quan tài cửa đem vách quan tài cho sốc lên. Lộ ra nằm tại lồng lấy tơ lụa bên trong mẹ con hai người. Chính là tại không khí mới mẹ tràn vào trong đó một sát na kia. Nguyên bản ngay tại yên tĩnh ngủ say Hải Nhi. Đột nhiên lên tiếng khóc nỉ non. Lạnh lót tiếng khóc thế mà đưa đến quần đảo chung quanh sóng lớn đều phát sinh rất nhỏ biến hóa. đương nhiên dạng này liên hệ. ngoại trừ địch a ba la bên ngoài không có người nào phát hiện. nhưng là hắn xác thực chú ý tới dạng này không giống bình thường gì thường. quả nhiên hẳn là tên kia hài tử vẫn là lai lịch bất chính loại kia. địch a ba la lẩm bẩm đây chính là cái gọi là bán thần thần linh chi tử. Vương quan tài bên trong là một cố thi thể còn có một đứa bé. Ngay tại địch a ba la trầm tư thời điểm có chiến sĩ tới trước bẩm báo. Thi thể hắt. Địch a ba la nở nụ cười. Đi đến sắt thép quan tài bên cạnh. Sau đó nhìn cái kia yên tĩnh ngủ say. Hình như không có chút nào sinh khí thiếu phụ. Đưa tay tại nàng cái kia cao ngất ở ngực nhẹ nhàng nhấn một cái. Khụ. Thiếu phụ nhất thời nhẹ nhàng mà ho một tiếng. Sau đó liền kịch liệt thở hồn hển, Từng ngụm từng ngụm mà nuốt trưởng mang theo biển mùi tanh không khí Mà khi nàng lấy lại tinh thần sau đó Liền chú ý đến chính mình chỗ đứng trạng thái Trong mắt không tự chủ được lộ ra vẻ hoàng sợ Rốt cuộc với tư cách một tên sống an nhàn sung sướng quý phụ nhân Đột nhiên nhìn thấy mình bị một đám quái vật vây quanh Muốn chấn định Thật sự là làm khó nàng Các ngươi là ai? Bất quá tên này thần sắc hoàng sợ thiếu phụ rất nhanh liền tìm được có thể làm cho tâm tình mình bình định xuống tới nhân tố. Kia là bị quái vật trúc tinh phủng nguyệt. Sau lưng mọc ra cánh chim người. Cái kia ngay cả nàng đều có thể mơ hồ cảm nhận được uy áp cùng khí thí. Để cho nàng nhớ tới cái kia được cung phủng tại miếu thờ bên trong thần. Ngươi là thần sao? Nữ nhân lại lần nữa cẩn thận từng ly từng tí mở miệng. Nhưng là rất nhiều quái vật lại là hai mặt nhìn nhau. Bởi vì bọn hắn căn bản nghe không hiểu nữ nhân này tại nói cái gì. Địch A-ba-la cũng tương tự không cách nào tại thời gian ngắn bên trong lý giải lấy nữ nhân nói tới ngôn ngữ. Bất quá không quan hệ. Đến hắn dạng này cấp độ. Thuần túy ngôn ngữ sao lưu vẫn là quá mức rơi ở phía sau một ít. Hắn có được càng trực tiếp tốt hơn phương thức câu thông. Ta không phải thần, ta là nơi này vương. Á Ba La tiến lên một bước. Để tên này nữ nhân ánh mắt rơi ở trên người hắn. Trong mắt mang theo hy vọng quang mang. Nói cho ta bởi vì nguyên nhân gì, ngươi sẽ bị Phong tại quan tài sắt tài liệu bên trong. Lựa chọn lấy loại phương thức này đem một đôi mẹ con cho Phong cấm lên. Mà lại thả vào biển lớn. Như vậy có thể thấy được. Phong cấm người đối bọn hắn là đến cỡ nào phẫn nộ cừu hận, ta, nữ nhân nghe được vấn đề như vậy, không tự chủ được cúi đầu xuống trên mặt lộ ra quét một cái vẻ xấu hổ. Nói cho ta, địch a ba la ý chí mang theo một loại không thể nghi ngờ kỳ lạ lực lượng, làm ra cùng loại với ngôn linh một dạng hiệu quả, vốn là người bình thường, đồng thời không có sức mạnh lực lượng phu nhân trực tiếp khuất phục. Một năm một mười mà thổ lộ chuyện đã xảy ra. Nàng vốn là một duyên hải quốc vương vương hậu. Trưởng phu nàng quản lý quốc gia vốn là tín ngưỡng cung phụng hải thần ai ni nhĩ. Nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì. Hắn trưởng phu đột nhiên tuyên bố cải biến tín ngưỡng. Thờ phụng một vị càng thêm cổ xưa hải thần. Dạng này cử động cùng mệnh lệnh trực tiếp chọc dần hải thần ai ni nhĩ. Nhưng là vị này tương đối trẻ tuổi hải thần trả thù phương thức có chút kỳ lạ. Hắn hóa thành quốc vương hình dạng. Sau đó thừa dịp quốc vương tại xử lý chính vụ thời gian. Cưỡng ép xâm chiếm vương hậu. Đồng thời khiến cho mang thai. Vốn là hắn làm thần không biết ruột không hay. Thậm chí có thể tại lặng yên không một tiếng đồng ở giữa để cho mình con nối dõi trực tiếp trưởng quản quốc gia này. Khôi phục nguyên bản tín ngưỡng. Nhưng là quốc gia kia cung phụng cổ xưa hải thần tại một trận long trọng tế từ bên trong. Hạ xuống thần khải. Để cho quốc vương biết được hết thầy. Mà biết được sự thật quốc vương nhất thời rất là phẫn nộ. Hắn cảm giác được chính mình uy nghiêm chịu đến nghiêm trọng khiêu khích. Thế là tại trong cơn giận dữ. Hắn hạ lệnh đem chính mình hoàng hậu. Còn có cái kia vừa mới sinh ra hải tử phong vào một miệng quan tài sắt tài liệu bên trong. Ném bỏ vào biển lớn bên trong Sau đó, ngay tại lúc này Quan tài sắc tài liệu trôi giạt đến một chỗ bởi quái vật thống trị quần đảo Phạm Vi bên trong Sau đó bị thần linh bắt chuyện qua vương hạ lệnh vứt ra tới Mà được biết tiền căn hậu quả địch A-ba-la Không khỏi lọt vào trong trầm mặt Nguyên bản cửa giới thần linh cao thâm mặt chắc Để cho thế giới ý chí cũng không thể tránh được hình tượng Nhất thời bắt đầu sụp đổ đổ sụp đổ. Có sao nói vậy? Hắn cho tới bây giờ liền chưa từng gặp qua như thế là thần linh. Vì trả thù một phàm nhân quốc vương. Thế mà hóa thân thành rồi ngưu đầu nhân. Đi lục người khác lão bà. Đơn giản không hợp thói thường không thể càng kỳ quái hơn. Vương nên xử lý như thế nào bọn họ? Có chiến sĩ tới trước hỏi thăm. Nhìn ra địch A-ba-la đã hiểu rõ tình huống căn bản. Cho bọn hắn sạch gọn nước còn có đồ ăn, sau đó cho bọn hắn phân phối một chỗ trụ sở. Một vị đường đường chính chính thần linh chi tử đưa đến hắn trước mặt. Địch Á Ba La đương nhiên phải thật tốt nghiên cứu một chút. Mặc dù cái này thần tục hình thức phong cách có vẻ như phi thường kéo hông. Nhưng là bọn họ xác thực thống trị cửa giới. Vẹn vẹn điểm ấy. Liền không thể khinh thường, rõ. Thần linh hạng thứ nhất ủy thác chỉ đơn giản như vậy hoàn thành. Thế là cái kia làm ngưu đầu nhân gia hỏa lại lần nữa lộ diện, sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Chương 508 chiến tranh. Tân Ba đạt làm rất tốt. Từ trong nước biển nổi lên thần linh đối địch A Ba La hành động có chút tán thưởng. Nhưng là địch A Ba La lại đối giảng này tán thưởng không có cái gì phản ứng. Phản lại trên mặt viết đầy không vui. Ngươi lại dùng dạng này ngữ khí nói chuyện với ta. Ta liền làm ngươi. Địch A-ba-la nhìn xem trước mặt ra hỏa này. Bởi vì bất cứ lúc nào đều có thể chạy trốn duyên cớ. Cho nên hắn đồng thời không có bao nhiêu cố kỵ, Tùy tâm sở dục Tùy ý mà làm. Ha <cười> ha. Ngươi có không có hứng thú giúp ta xem xét đôi kia mẹ con. Có thể sẽ có chút phiền phức. Bất quá ta sẽ tuyệt đối sẽ cho cho ngươi hài lòng thù lao. Hải thần ai ni nhĩ không để mắt đến địch A-ba-la bất kính. Nếu mà so sánh, hắn càng muốn lôi kéo vị này tiền đồ vô lượng bán thần. Dù chỉ là bảo trì hữu hảo quan hệ, cũng có thể cho hắn mang đến rất nhiều trợ lực. Thù lao hoặc nhiều hoặc ít phiền phức cụ thể là cái gì? Địch A-ba-la trực tiếp đặt câu hỏi. Hắn đối những này tẩu thí suối quẩy sự tình không có hứng thú. Chỉ muốn vứt chút chỗ tốt. Ngươi hẳn là từ chỗ của hắn biết rõ sự tình duyên cớ đi. Ta liền không hướng ngươi che giấu. Anna trưởng phu đã biết được. Nàng còn có nàng cùng ta sinh hạ hài tử không có tử vong. Đã gây dựng một chi hạm đội. Hướng nơi này đuổi theo. Vậy thật đúng là phiền phức. Địch A-ba-la thuận miệng đáp lại một câu, sau đó lẳng lặng mà nhìn xem trước mặt tôn này cự thần. Ta đã tặng cho ngươi một thanh không gì không phá thần khí, bây giờ ta lại tặng cho ngươi một bộ thần giáp. Tôn thần này linh quả nhưng phi thường hiểu chuyện. Nhìn thấy địch A-ba-la biểu lộ, lập tức móc chỗ tốt. Mặc dù thịt đau, nhưng là hắn cũng không phải không có ánh mắt. Muốn kéo khép lại một vị tiềm lực hùng hậu hậu bối. Tiện kỳ đương nhiên phải nho nhỏ thả chút máu. Hậu kỳ ít lời hoàn toàn có thể gấp đôi mà cầm về. Lời như vậy, cho dù là chi hạm đội kia, ngươi cũng có thể ứng phó. Ngươi vì cái gì không tự mình tiêu diệt chi hạm đội kia. Địch A-ba-la đưa tay tiếp nhận trước mặt bộ này cổ điện áo giáp. Có sao nói vậy cách đồ chơi này. Dựa theo hắn tiêu chuẩn đến xem. Kỳ thực căn bản cũng không có thể xem như áo giáp. chính là minh khắc thần văn mảnh kim loại mà thôi bất quá có cũng mạnh hơn không có mà lại cái đồ chơi này hao phí vật liệu có thể so sánh cái kia so kiếm hơn rất nhiều bất luận là tại phàm tuộc bên trong vẫn là tại siêu phàm lĩnh vực ngang cấp vũ khí trang bị bên trong áo giáp vĩnh viễn là chân quý nhất ta không thể đồng thủ một khi đồng thủ chẳng khác nào phá hủy một loại nào đó quy tắc Hải thần Ai Ni nhĩ giản đơn giải thích một chút. Đây chính là vì cái gì hắn như vậy không giảng cứu, Chạy tới làm ngưu đầu nhân duyên cớ. Bởi vì loại này hạ lưu hoạt động là tại quy tắc cho phép phạm vi bên trong. Ô, đã hiểu. Cái này sự tình giao cho ta, nếu như đối phương không cường cứ như vậy, nhưng quá lợi hại, ngươi còn phải thêm tiền. Địa ba la gật gật đầu. Đem món kia vẹn vẹn chỉ có thể che kín thân thể trọng yếu bộ vị áo giáp mặt trên người. Sau đó nhìn một hồi lần nữa khôi phục bình tĩnh mặt biển. liền chuyển thân quay đầu bay mất. Chờ đợi thời gian phá lệ rất dài. So địch a Ba la tưởng tượng càng thêm rất dài. Để cho hắn đều coi là cái kia chi hạm đội có phải hay không ở trên biển lạc đường. Đây là rất bình thường sự tình. Bất quá nên đến cuối cùng sẽ đến. Làm cái kia cao vút mà gấp rút tiếng kèn tại dưới bầu trời quanh quẩn thời điểm. Nguyên bản bình tĩnh như vẽ quần đảo tựa như là bị người học một chút tổ ong vò vẽ một dạng. Ăn mặc cổ điển chiến giáp dực nhân các chiến sĩ thành bầy kết đội mà bay lên bầu trời. Sau đó những này đã hưởng thụ rất lâu hòa bình sinh hoạt dực nhân liền thấy. Tại hải dương cùng bầu trời chỗ sao giới. Một chi cờ sĩ hình như che đẩy bầu trời hạm đội vượt qua hải dương mà tới. bất quá cái này rất có lực áp bách một màn đồng thời không để cho dực nhân cảm thấy sợ hãi phản lại lấp đầy hưng phấn nhìn hướng chi hạm đội kia ánh mắt tựa như là nhìn nổi bên trong một miếng thịt sinh hoạt tại man hoang nguyên thủy trên hoang đảo dực nhân bộ lạc cho dù là hưởng thụ mấy năm hòa bình sinh hoạt cũng không có bỏ đi bọn họ năm tháng dài đằng đắng truyền thừa xuống vũ dũng đây mới là bọn họ lại sinh tồn căn bản không có câu thông, không có giao lưu, đem tại hảo hán minh mông bên trên phiêu bạc rất lâu hạm đội. Tại lần thứ nhất trông thấy bọn họ chủng tộc bên ngoài bộ tục có trí tuổi lúc, phản ứng đầu tiên chính là nhấc lên cự nỏ, kéo căng dây cung. Đây là đã xung nhập bản năng phản ứng. Dù ai cũng không cách nào đoán trước tại trong biển rộng bọn họ đụng phải xét là loại gì chủng tục so với thiên tính thiện lương chủng tục Thiên tính tà áp, cướp đoạt tứ phương quần thể khả năng lớn hơn một chút. Thế là, chiến tranh bạo phát. Song phương đều biết đối phương là chính mình địch nhân. Tại không có bất kỳ trao đổi gì tình huống phía dưới liền đao kiếm đối mặt. Tử vong chi hoa tại hải dương bên trong nở rộ. Nước biển trong phút chốc bị nhuộm thành màu đỏ. Nguyên bản cách này nồng nặc huyết mùi tanh vốn nên hấp dẫn hải dương bên trong cây hung bạo kẻ săn mồi. Nhưng là trận chiến tranh này bạo phát đi ra khí tức. Để cho phía dưới hải vực toàn bộ có thể động đẩy sinh vật đều trốn được không còn một mảnh. Không có người nào dám dừng lại. Đáng chết trên đại dương bao la tại sao có thể có cường đại như vậy chủng tục. Tại trong hạm đội. Khổng lồ nhất trên tàu chiến chỉ huy. Trên đầu mang theo hoàng kim vương miện trung niên nam nhân tức giận nhìn xem tại trên bầu trời không ngừng hướng phía dưới lao xuống. phát động công kích dược nhân, thần tình kích động mà táo bảo. Bất quá hắn trên thân rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Hắn xoay người, hướng chiến hạm một khoang hành khách phòng đi đến. Hắn mở ra cửa gỗ, đập vào mi mắt rõ ràng là một tôn cổ điển trang nghiêm thần tượng. Hải thần ni ước đức gần biển chi thần tồn tại tối nguyệt xa so với ai ni nhĩ càng thêm cổ xưa đắt lâu thần. Ni ước đức ni phía dưới, Xin ban cho ta đánh nát những quái vật này lực lượng. Đầu đội vương miệng quân vương hạ thấp cái kia cao quý đầu lâu. Hướng vừa rồi thờ phụng thần linh lớn tiếng cầu nguyện. Mà vị này thần linh cũng hoàn toàn như trước đây hướng hắn vị này thành kính tín đồ cho chúc phúc. Thế là, tại trên bầu trời. Nhìn xuống phía dưới thảm liệt chiến trường địch a ba la liền thấy. vốn nên bị hắn quân đội lấy không trung ưu thế chậm chạp từng bước xâm chiếm trong hạm đội đột nhiên xông ra một tên toàn thân bị thần quang quanh quẩn mãnh nam một tên ăn mặc tao bao hoàng kim giáp nam nhân bay lên bầu trời những nơi đi qua toàn bộ nhưng dám ngăn trở hắn dược nhân có lẽ là cái khác thì tộc quái vật trực tiếp từ trên bầu trời ngã xuống biến thành hải dương bập bình vô tận thi hai bên trong một bộ Không có người nào có thể ngăn trở hắn dù là một nháy mắt Hắn xuất hiện làm cho cả sĩ khí đều muốn sụp đổ hạm đội nhất thời lại lần nữa tỉnh lại Nhìn một chút vị này quân vương ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ cuồng nhiệt Mà vị này quốc vương tại mở rồi vô song Lên tới độ cao nhất định sau đó Liếc mắt liền thấy được đứng vững vàng tại không trung Mang theo một chi dự bị phục dịch áp trận địch A-3-la nhận được thần linh chúc phúc hắn, lòng tự tin vô hạn bành trướng, muốn đều không nghĩ, liền liền lại lần nữa vọt tới, chuẩn bị giải quyết những này hải dương quái vật đầu lĩnh, nhưng nóng rực cột sáng bắn ra, trong khi xuất hiện trong trước mắt ấy, thiên địa so sánh cùng nhau đều hiện ra u ám lên, mà nó những nơi đi qua, hết thảy đều bị một phân thành hay, Vô luận là trên bầu trời phiêu tán vân thải vẫn là tại trong biển rồng vận chuyển chiến thuyền cử hạm. Lại hoặc là ngay tại khởi xướng anh dũng công kích quân vương. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 17. Trương 509 lựa chọn. Địch a ba la chậm rãi thả tay xuống. Mặt không thay đổi nhìn xem đều bị thân thể đều bị xé nước quân vương ngã xuống đến hải dương bên trong. Sau đó bị sóng lớn nuốt hết. Chiến trường yên tĩnh như vậy một nháy mắt. Sau đó nháy mắt sau đó. Chính là hưng phấn hô hoán cùng tuyệt vọng gào thét. Vừa rồi sĩ khí tỉnh lại hạm đội nhất thời hoảng mất. Cho dù là dũng mãnh nhất binh sĩ. Lúc này cũng chỉ muốn đào mệnh. Mà không còn là phản kháng. Bởi vì không có chút ý nghĩa nào. Người đầu hàng không giết cường hãn tinh thần lực phong bảo quét ngang chiến trường trong đó ý chí rõ ràng mà chuyển ra ý tứ. thế là, tại mặt trời lặn phía trước, chi này ở trên biển phiêu lưu dòng giã nửa năm hạm đội tại tiếp địch không đến một ngày thời gian bên trong, liền toàn quân bị diệt, người còn sót lại toàn bộ đầu hàng, dạng này tràng diện bên trên trong bóng tối quan chiến hai vị hải thần rất là rung động, bất quá tại trì hoãn tới sau đó, Cả hai cảm xúc liền hoàn toàn khác biệt. Một vị là rất là phẫn nộ. Mà đổi thành một vị còn lại là mừng rỡ như điên. Tân Ba Đạc thực lực ngươi thế mà mạnh như vậy, ngươi hoàn toàn có thể đi chọn chiến thần chi thí luyện. Địch A Ba La vừa mới từ trên bầu trời rơi xuống. Thu nạp lấy tàn mát trên mặt biển còn sót lại hàm đội. Hải sâm Ai Ni nhĩ liền không kịp chờ đợi từ nước biển bên trong xuất hiện soát tồn tại cảm. Cái gì thần chi thí luyện? Địch A-ba-la thuận miệng hỏi thăm một tiếng. Chính là đặc biệt vì ngươi loại này có được bán thần huyết thống ưu tú thần tử mà chuẩn bị thí luyện. Một khi ngươi thông qua thí luyện, ngươi liền có thể triệt để tình hóa trong thân thể trừ thần huyết ở ngoài toàn bộ huyết thống. Trở thành chân chính thần linh. Ai ni nhí nghiêm túc giải thích nói, ngữ khí không có chút nào không kiên nhẫn. Ô... Nhưng vượt quá vị này hải thần đoán trước thời điểm. Địch Á Ba La nghe được sản này tin tức tương quan sau đó. Không chỉ có thờ ơ. Thậm chí lách qua hắn. Tân Ba Đạt, ngươi có không có nghe ta đang nói cái gì? Nghe được. Thần chi thí luyện. Bất quá có quan hệ gì với ta. Ta là dược nhân vương. Cũng không phải như lời ngươi nói bán thần. Tình hóa thần huyết ở ngoài huyết thống. Cho dù là ta thông qua được thí luyện Đây còn không phải là một chữ chết Ta cũng không có tâm tình chạy tới chịu chết Tân ba Đạt Cho dù là ngươi có được đáng sợ như vậy Lực lượng cũng không hiểu sao ngươi chẳng qua là cùng những này ti tiện dực nhân có được đồng dạng bề ngoài mà thôi Ngươi bản chất cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt Ngươi vừa ra đời chính là ngự chỉ ở bên trên bọn họ vương Bọn họ căn bản cũng không phối đi theo ngươi Ti tiện dược nhân. Địch Á Ba La quay đầu nhìn một chút sau lưng mình cánh, sau đó nhìn qua trước mặt tôn này bởi nước biển ngưng tụ mà thành cự nhân. Duỗi ra thủ trường. Một bàn tay vỗ xuống. Âm ấm. Sơn băng địa liệt thanh âm tại cách này đại dương minh mông bên trên quanh quẩn. Nguy nga cự nhân trực tiếp bị một tát này cho hoàn nguyên thành rồi thuần túy nhất nước biển. Hát hát hà. Các ngươi nguyên lai chỉ là đơn giản nhất quan hệ hợp tác. Còn lấy vì các ngươi có càng thêm chặt chẽ liên hệ đâu. Nguyên lai cũng chỉ là như thế này. Nương theo lấy hải thần ai ni nhĩ hóa thân sụp đổ. Một đảo hưng phấn tiếng cười to tại hải dương bên trong quanh quẩn. Đón lấy. Nước biển lại một lần nữa phun trào lên. Một tên cầm trong tay tam xoa khích, Đuôi cá thân người tự nhân từ trên biển thăng lên. Ni ước đức. Ngươi muốn chết Nhìn thấy tên này lại là lấy bản thể ra tới hoạt động hải thần Ngải ni nhĩ nổi giận đồng thời Nhưng cũng không gì sánh được mừng rỡ Bởi vì đây chính là thừa cơ đánh tan hắn cơ hội tốt Ngươi có năng lực như thế sao Mặt mũi già nua Bởi nước biển ngưng tụ mà thành tròm dâu rủ xuống đến trước ngực thần linh cười ha ha Dối ra tam xoa khích nhẹ nhàng vung lên Biển lớn biến thành một phân thành hai Trực tiếp lộ ra thềm lục địa Tiện thể lấy đem vừa rồi ngưng tủ ra thân thể ai ni nhĩ cho chém thành hai khúc Ngươi, ngươi là ai hải tử báo ra phổ thân ngươi danh tử Nói không chừng chúng ta vẫn là hảo hữu Ni ước đức đều không để ý đến cái kia vô năng cuồng nộ ai ni nhĩ Mà là đem ánh mắt quăng đến địch A-ba-la trên thân So với cùng cái này chính mình cạnh tranh hậu bối Hắn đối cách này cường đại bán thần lại thêm cảm thấy hứng thú. Là, cho dù là lần thứ nhất nhìn thấy địch A-ba-la, vị này cổ xưa hải thần cũng cho địch A-ba-la thân phận chấm. Cho là hắn chính là mình một vị nào đó đồng tộc cùng phàm loại kết hợp sinh ra tới hải tử. Tình huống như vậy tại cửa giới bên trong có thể nói khắp nơi đều có. Bất quá sống ưu tú như vậy hải tử vô cùng ít thấy. Ta là dực nhân hải tử, ngươi cũng không khả năng là phụ thân ta bằng hữu. Phá phá ha, ha, Lão gia hỏa, Bị đánh mặt đi. Đáng đời. Bây giờ sớm liền không phải như ngươi loại này lão cổ đồng thời đại. Ngươi cho rằng ngươi sống được đủ lâu. Nhận biết bằng hữu thêm liền có thể tùy ý làm bậy sao người ta căn bản cũng không để ý đến ngươi. Ai ni nhí thập phần hưng phấn. Nhìn thấy chính mình căn bản là không có cách chiến thắng lão tiền bối nín nhịn. Thật sự là để cho lòng người vui sướng. Không có khả năng, phàm loại, làm sao có khả năng sẽ có ngươi dạng này thực lực cường đại. Ni ước Đức liền không để ý đến ai ni nhĩ, mà là nghiêm túc cùng địch A-ba-la tranh luận thảo luận. Các ngươi tốt phiền đâu? Ta đã khôi phục qua rất nhiều lần. Ta không phải cái gì cầu thí bán thần. Ta cùng các ngươi không có bất kỳ quan hệ gì. Các ngươi còn như vậy tại ta trước mặt tất tất lại lại. Cũng đừng trách ta đối các ngươi không khách khí. Địch á ba la ánh mắt lộ ra hung quang. Hắn là thật nghĩ đánh ngã trước mặt hai người này. Bất quá còn không có biết rõ ràng bọn họ nổi tình. Không biết thế nào đem bọn hắn triệt để chém giết. Cho nên cũng liền tạm thời kiềm chế lại. Không có đồng thủ. Ha ha, địch A-ba-la, ngươi vẫn là trước sau như một nhanh, nhanh như vậy liền cùng cửa giới thần linh tiếp xúc. Hắc án đột nhiên ở trước mắt khuyết tán. Vô biên vô hạn đại xà tràn ngập trước mắt hết thảy. To lớn đại xà đầu rủ xuống. Nhìn xuống liền trên người hắn nhỏ bé nhất mánh vảy cũng không sánh bằng địch A-ba-la. Ngươi phản ứng cũng không chậm. Bất quá ngươi đem ta ý thức kéo tới nơi này. Ngươi xác định ta bên ngoài thân thể không có vấn đề Đương nhiên không có vấn đề Điểm ấy lực lượng vẫn là có Chúng ta không luận đàm bao lâu Bên ngoài cũng liền đi qua một cái chớp mắt Hai tên phế vật kia thậm chí cũng sẽ không phát giác được ta liên hệ ngươi Dạng này a, Ngươi bây giờ hình như đụng phải một chút phiền phức Thế nào ngươi phải giúp ta giải quyết Không ta cho ngươi một lựa chọn cơ hội Ngươi có thể tự mình giải quyết bọn họ. Nói một chút. Muốn hay không thử một chút hủy diệt chi thú lực lượng phàm là bị thôn phệ thần linh đều vĩnh viễn không có phục sinh cơ hội. Mà lại bị cắn rơi tứ chi không cách nào khôi phục tái sinh. Cho nên, muốn làm sao thử nghiệm. Bỏ qua ngươi bây giờ thân hình đem ý thức dung nhập vào hủy diệt chi thú bên trên. Yên tâm, Không có vấn đề gì. Thế giới này tuyệt đại bộ phận hủy diệt chi thú đều đã bị thần vương thông qua vận mệnh chỉ dẫn tìm được. nhấc lên phá hủy. Chỉ để lại một gương mặt thể xác. Bỏ qua thân hình sao đợi thêm ta chơi một đoạn thời gian ta còn không có chơi chán. Ngươi muốn chơi. Cứ yên tâm lớn mật chơi. Ta vẫn là sẽ dành cho ngươi lựa chọn. Chỉ cần ngươi muốn. Ngươi bất cứ lúc nào đều có thể trở thành kết thúc thế giới này quái vật. nói xong đại xà há mồm phun một cái, một đạo hắc sắc quang mang rơi xuống, trực tiếp là ấm tại địch a ba la ý tứ nơi sâu xa.